Ba Hoa Cảnh Sơ giao một mông ngồi ở trên mặt đất, bất quá đôi mắt vẫn là không thành thật, nhìn chằm chằm chung quanh đội ngũ, lẩm bầm nói: "Đều nói kinh đại soái ca nhiều a, này xuyên đều giống nhau, có soái ca cũng nhìn không ra tôi a." "Có soái ca ngươi dám thượng sao?" Cũng chính là luyện luyện miệng một bên Lý Thiên Trần khinh thường nhếch môi, nàng vẫn luôn đều không lớn xem đến quán cảnh sơ giao diễn xuất. "Đánh đố không, ngươi nói cái nào?" Cảnh Sơ giao vươn cái vương bát thủ thế, nói: "Không dám thượng chính là cái này." tỷ tỉ, tỉ ta nếu là dám, buổi tối ngươi mời khách. Đánh cuộc liền đánh cuộc, quay đầu lại ta tìm hảo mục tiêu, xem ngươi dám không dám. Lý Thiên chân ánh mắt bắt đầu ở những cái đó nam tân sinh trên người chuyển động lên, bên cạnh vài người nữ sinh đều không e lệ đi theo ổ nào, nhưng thật ra làm những cái đó luyện quân thể quyền hoặc là đứng thành hàng liệt lớp hâm mộ không thôi. Ai, ta nói Tiêu Thiên, vừa rồi có phải hay không ngươi nha đầu này ở phía sau đạp ta một chân A? Xuyên qua khí tới cảnh sơ giao bất chấp cùng Lý Thiên chân đấu võ mồm, đem lửa đạn lại phát tiết tới rồi Kiều Thiên trên người. Dựa theo nàng buồn ý, gặp nạn nhất định là muốn cùng đường, ai biết còn không có tới kịp kéo người khác đệm lưng, đã bị Tiêu Thiên cấp đỉnh đi ra ngoài. Cảnh trang Sĩ, Tục ngữ nói hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc toàn ban người. Tiêu Thiên nơi nào sẽ bị này Hoàng bao Nha đầu cấp dọa sợ? Lập tức cười tủm tìm nói, ngươi xem, chúng ta mấy cái đều đối với ngươi mang ơn đội nghĩa đâu. Hắc, thật không thấy ra tới. Ngươi còn có làm vô lại vô lại tiềm chất, ở cầu vượt hôn quá. Cảnh sơ giao nghe vậy tức khắc vui vẻ. Nàng phát hiện tiêu thiên bần khởi miệng tới, chưa chắc liền so nàng kém nhiều ít. Cùng cảnh sơ giao đấu miệng, đối tiêu thiên tới nói cũng là một cái thực mới lạ thể nghiệm. Bởi vì kết bạn thành chăn tạ hiên đám người lúc sau, bọn họ đều là đem tiêu thiên coi như đại tỷ tới đối đãi Đối tiêu thiên phi thường tôn trọng, ngày thường nói chuyện đều thực để ý tiêu thiên cảm thụ, tự nhiên cũng sẽ không dùng loại này làn điệu nói chuyện hiếm ân Kêu huấn luyện viên như thế nào còn không trở lại. Vẫn luôn qua không sai biệt lắm 10 tới phút, tiêu thiên cũng chưa thấy cái kêu kêu Trương đại minh lão binh trở về, không khỏi đứng dậy, hướng hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Gì? Là cái kêu kêu chu giật thần ra hỏa. Không biết có phải hay không Ngọc Đồng Duyên cớ, tuy rằng cách xa nhau 7-8 chục mẹ xa, nàng vẫn là thấy rõ ràng, ở sân thể dục bên ngoài buồn hoa một cây đại thụ phía dưới đứng 4-5 người, liền có chính mình báo danh khi gặp qua cái kia ăn chơi chắc táng Hẳn là trên đầu thương thế còn không có hảo chu giật thần trên đầu còn bao một khối màu trắng băng gạ rất là thấy được kia tiểu tử như thế nào tra được là của ta Tiêu thiên Ngưng mi nàng đảo không phải sợ kia tiểu tử tới tìm nợ bí mật mấu chốt là nàng nghĩ không ra chu giật thần là như thế nào tìm được chính mình đã trải qua kiếp này lễ rửa tội tiêu thiên hiện tại làm việc đều làm mưu rồi sau đó động tại hành sự phía trước nàng sẽ đem sở hữu thai họa ngầm đều tiêu trừ rớt nếu không thả rằng không làm Bởi vì nàng so với ai khác đều minh bạch, giống chính mình loại này thảo căn thức nhân vật, là vô pháp cùng đạo đức pháp luật chống trọi. Giống ra tàu hỏa kia sự kiện, Tiêu Thiên từ dưới xe đến va chạm chu giật thần toàn bộ quá trình bên trong, trừ bỏ nói một câu nói ở ngoài, căn bản là không ngẩng đầu lên. Chờ đến Tiêu Thiên đỡ lấy chu giật thần thời điểm, chu giật thần sớm đã đau không có cảm giác, Tiêu Thiên có 10 phần năm chắc hắn sẽ không nhận ra chính mình. Nhưng huấn luyện viên bị kêu đi sự thật, làm Tiêu Thiên ý thức được, chính mình làm việc còn chưa đủ thận mật Chu giật thần chẳng qua là cái có bối cảnh học sinh mà thôi, nếu đặt ở quốc gia cường lực cơ quan, kia chính mình làm những chuyện như vậy chẳng phải càng dễ dàng bị điều tra ra. Ha hà sớm biết rằng liền làm tan hắn, đỡ phải phiền toái nhiều như vậy sự. Tiêu thiên trong lòng cười lạnh, lấy thủ đoạn của nàng, lúc ấy chính là muốn cho chu giật thần bán thân bất toại cũng không phải việc khó, bảo tồn một tia thiện nghiệm, lại là cho chính mình trèo trọc phiền thoái. Chính cân nhắc nên như thế nào hóa giải trận này phiền toái thời điểm, tiêu thiên phát hiện. Cái kia vấn luyện viên đã đứng dậy hướng sân thể dục bên này đi rồi, mà chu giật thần còn lại là cùng vừa rồi cái kia thiếu tá, dưới tảng cây cười nói. Tiểu thần, ta phỏng trừng cái kia học sinh cũng không phải cố ý, dùng đến nổi giận sao. Làm thủ hạ binh rời khỏi sau thiếu tá quan quân cao mày nhìn chu giật thần, tiểu tử này thật không phải cái đèn cạn dầu, lâu lâu liền phải cho chính mình tìm điểm phiên thoái. Thị phu, ta đều thiếu chút nữa trên mất, có thể không tức giận A. Không phế bỏ nàng, ta khẩu khí này nghẹn đến phát cuồng. Chu giật thần là chu ra một mạch đơn truyền không giả, nhưng hắn lại là có vài cái tỉ tỉ, hơn nữa gả còn đều không tồi. Trước mặt vị này chính là hắn nhị tỉ phu hàn minh, cũng là kinh thành thế gia con cháu, năm bất quá 30, cũng đã treo lên thiếu tá quân hàm. Tiêu thiên thật đúng là xem nhẹ chu giật thần có thù tất báo tính cách, ở hôm qua bệnh hào lúc sau, hắn cũng không màng trên đầu bao băng gạc, trực tiếp chạy tới kinh đại. Muốn nói chu giật thần vẫn là có vài phần tiểu thông minh, hắn trực tiếp tìm được rồi trường học dùng xe đơn vị. Tuần tra kia xe tuyến từ ga tàu hỏa chuyến xuất phát thời gian sau đó thẩm tra đối chiếu lúc ấy ga tàu hỏa Tân sinh báo danh đăng ký biểu một chiếc xe cũng bất quá chính là kéo bốn năm chục cái học sinh kể từ đó chu giật thần tìm tội phạm vi liền đại đại giảm bớt tìm được mấy cái danh sách người trên vừa hỏi ngồi ở xa tiền tiêu thiên vì thế liền bại lộ ra tới bất quá kinh đại là địa phương nào đó là cả nước tối cao học phủ kinh đại hiệu trưởng là triệu Trung ương thẳng Quảng tương đương với tỉnh bộ cấp lãnh đạo Chu dật thần tuy rằng ngăn chơi chắc táng thành cánh nhưng cũng không có can đảm ở kinh đại đánh người nháo sự. Nhưng là ở biết được tiêu thiên đang ở quân huấn thời điểm, chu dật thần oai điểm từ tức khắc liền toát ra tới. Kinh đại quân huấn luôn luôn đều là từ hắn tỷ phu cái kia bộ đội phụ trách, tại đây mặt trên động điểm tay chân, nhiều nhất chính là ra điểm huấn luyện sự cố, trường học cũng không làm gì được quân đội. chương 128 nhất nhất đối luyện, ta bụng đau. Tiểu thần, ta chính là nói, đây là cuối cùng một lần về sau lại làm ra những việc này tới, cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Nhìn chính mình này cả lơ phất phơ cậu em vợ Hàn Minh cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chu ra liền như vậy một cây độc đinh, từ trên xuống dưới đem hắn sủng lịch kỳ cục có đôi khi thậm chí là không hề nguyên tắc. Nếu hôm nay chính mình không giúp chu giật thần, Hàn Minh tin tưởng, chờ cuối tuần về nhà thời điểm, lao bà nhất định không cho bản thân lên giường, nói trước kia liền từng có như vậy tiền lệ, hắn cũng không phải lần đầu tiên cấp chu giật thần còn không phải là đánh gãy cái tiểu thí hài tay chân sao, ngài lời này nói nhiều thương cảm tình. Chu giật thần không để bụng nữ môi, hắn mấy cái tỷ phu đều là thê quản nghiêm, chỉ cần chính mình chạy đến tỷ tỷ nơi đó khóc nháo một phen, còn không được ngoan ngoán đi vào khuôn khổ. Tiểu thần, nhân ra cũng không phải cố ý, húng chi vẫn là cái tiểu cô nương, người đến nôi đem sự tình nháo lớn như vậy sao. Hàn Minh có chút vô ngữ lắc lắc đầu, hắn nghe chính mình mẹ vợ nói qua sự tình mọn nguồn, đối phương là xuống xe thời điểm không đứng vững Mới đụng vào chu giật thần, tuy rằng tạo thành chu giật thần thân thể thượng thương tổn, nhưng kia cũng là vô tình à. Mấu chốt là hàn minh lời này không thể đối mẹ vợ nói, bởi vì mẹ vợ tuy rằng không nói rõ muốn hắn giúp đỡ chu giật thần giáo huấn gây chuyện tiểu cô nương, nhưng lại là nói chính mình nhi tử không thể chịu khi dễ, này đương mẹ nó cũng coi như là cực phẩm. Đến nỗi, đương nhiên đến nỗi, tỷ phu, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước đều mau đau đã chết ta, còn có trên đầu thương. Ngươi nhìn xem, Tổng cộng vùng 4 chấm đâu. Nói lên mấy ngày hôm trước sự, Chu giật thần da đầu vẫn là cảm thấy một trận tê dại, cái loại này đau đớn quả thực liền không phải người có thể chịu đựng, hắn lúc ấy muốn chết tâm tư cơ hồ đều có, cho nên lúc này mới đối Kiêu Thiên hận thấu xương. Giống Hàn Minh loại người này, hắn thực xin lỗi người khác hoàn toàn đều nhớ không nổi, nhưng nếu ai có thực xin lỗi hắn một chút ít địa phương, hắn phòng trừng đến chết đều không thể quên được. Được rồi, quay đầu lại Trương Đại Minh giáo hấn kia nha đầu, chuyện này liền tính là xong rồi. Hàn Minh xem như sợ này gậy thọc cức, tức giận nói, người gần nhất thu liếm điểm, đừng với Lam gia nha đầu động tay động chân, nhà bọn họ nếu là nhận thật. Người ta hai nhà chói lại đều không đủ xem. Chu giật thần khi dễ Lam ngộng như chuyện này, thực mau liền chuyển đi ra ngoài, ở chu giật thần xem ra là thiên kinh địa nghĩa, bất quả ở Hàn Minh trong mắt, lại quả thực chính là lang đầu thanh hành vi. Hai người chỉ là trưởng bối một miệng hôn nước một không bái thiên địa nhị không xả trứng, đối phương tùy thời đều có thể đổi ý, hiện tại Lam gia thế đại cho dù đổi ý chu ra cũng là không thể nơi hả. Tỷ phu, nghe nói ngày trước kia ở 49 thành cũng rất hành, hiện tại lá gan như thế nào như vậy tiểu A. chu giật thần mắt mang khinh bỉ nhìn Hàn Minh liếc mắt một cái, nói, sớm biết rằng không cho tỷ của ta tìm ngươi, thì đại điểm sự cố trước cố sau, tỷ của ta đi theo ngươi có thể hạnh phúc sao. Muốn nói chu giật thần không nhận người thích, hắn chính là cái 46 không thông gia hỏa, Hàn Minh rõ ràng là tới hỗ trợ. con bị hắn kẹp giao dấu kiếm tổn hại một đốn. ta ta. Hàn Minh bị chu giật thần này một phen lời nói nghẹn đầy mặt bỏ bừng, có tâm cho hắn một bà thai. Rồi lại sợ mẹ vợ thê tử tới tìm phiền thoái, thư lạnh một tiếng lúc sau, quay đầu không ở phản ứng hắn. Nhìn thấy Trương Đại Minh đã về tới sân thể dục thượng, Hàn Minh trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Đây chính là ở kinh đại vườn trường, vạn nhất Trương Đại Minh không thu tay kịp nháo ra mạng người. kia hậu quả xa không phải hắn một cái tiểu thiếu tá có thể gánh vác hởi. Lên, bắt đầu huấn luyện. Trở lại sân thể dục Thượng trường Đại Minh, nhìn đến ngoài vận 78 ngồi đầy đất học sinh, cao mày quát, một chút tổ chức kỷ luật tính đều không có, sinh viên chẳng lẽ chính là cái này tố chất sao? Báo cáo lớp trưởng. Chúng ta chỉ là học sinh, quân hấn là vì cường kiện thân thể, lại không phải quân nhân, dùng đến như vậy nghiêm sao? Cảnh sơ giao lần này nói chuyện không quên kêu báo cáo, bất quá vẫn là nói gỡ hết bài này đến bài khác, vừa rồi kia vây quanh sân thể dục chạy kia năm vòng, làm nàng hoàn toàn xem này huấn luyện viên không vừa mắt Thời kỳ hòa bình các ngươi là sinh viên, nếu là chiến tranh thời kỳ, các ngươi nói không chừng liền sẽ biến thành quân nhân, đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu có cái gì không tốt. Trương Đại Minh còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, không công phu cùng này ba hoa nha đầu đấu võ mồm. Lập tức nói, đều chẳng hảo, phía dưới chúng ta phải tiến hành chính là thực chiến đánh nhau, ta sẽ ở thực chiến dạy cho các ngươi một ít vật lộn kỹ xảo, về sau gặp được kẻ bắt cóc nói, các ngươi cũng có thể ngăn cản một chút. Nghĩ Hàn Đại đội trưởng đối chính mình hứa hẹn Trương Đại Minh trong lòng nhịn không được liền kích động lên, từ 96 năm lúc sau, bộ đội đối để làm yêu cầu nghiêm khắc rất nhiều, quân đội cơ sở lãnh đạo, đều cần thiết thượng quá học viện quân sự mới được. Trương Đại Minh là nông thôn binh xuất thân, văn hóa không cao lắm, tuy rằng quân sự tố chất vượt qua thử thách, nhưng khảo trường quân đội là yêu cầu văn hóa thành tích, cho nên hắn trên cơ bản là không diễn. Hơn nữa Trương Đại Minh đã được đến tin tức, chờ đến năm nay 12 tháng phần, hắn liền đem cởi ra quân trang xuất ngũ về nhà. Tưởng tượng đến về nhà sau nghề nông sinh hoạt, ở trong quân đội sinh sống mấy năm Trương Đại Minh liền có chút không cam lòng. Đã có thể ở vừa rồi, Hàn Đại đội trưởng thế nhưng nói, làm hắn ở huấn luyện trung giáo hấn một cái tiểu tử, chỉ cần hắn có thể làm đến, Hàn Đại đội trưởng liền có thể nghĩ cách đưa hắn đi trường quân đội. Trương Đại Minh biết, Hàn Minh còn không đến 30 tuổi liền lên làm doanh cấp đơn vị đại đội trưởng, phía sau nhất định là có bối cảnh, nói ra lời này tới, khẳng định không phải lừa chính mình. Sinh hoạt đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Cái này làm cho Trương Đại Minh thẳng đến đứng ở sân thể dục thượng lúc sau, tâm thần còn có chút hoàng hốt, sự tình quan chính mình tiền đồ cho dù liều mạng, hắn đều phải làm được. Cảnh sơ giao, bước ra khỏi hàng. Trương Đại Minh cũng không ngung ngốc hắn biết nếu trực tiếp tìm tới Kiều Thiên sẽ ra chuyện, chính mình xong việc khẳng định nói không rõ, nhưng nếu là phía trước có mấy cái học viên đều không có việc gì, đến lúc đó hắn liền có thể thoái thác là Kiều Thiên chính mình khẩn trương mà tạo thành. Báo cáo, Trương Huấn Luyện Viên chúng ta huấn luyện khoa bên trong không có nảy hạng nhất đi. Cảnh sơ giao có chút bất mãn nhìn Trương Đại Minh, nói, chúng ta đều là người làm công tác văn hóa, động tay động chân quá không văn minh, ta cự tuyệt cùng ngài tiến hành thực chiến diễn luyện. Cảnh sơ giao tự nhiên không biết Trương Đại Minh tâm tư, ở nàng cho rằng, cái này Trương huấn luyện viên chính là xem bản thân không vừa mắt, tìm một cơ hội thu thập hạ chính mình mà thôi. Huấn luyện cái gì khoa, huấn luyện viên là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không cần hướng người thuyết Minh Trương Đại Minh đem mặt một banh, mở miệng nói: "Ngươi có quyền lợi cự tuyệt huấn luyện, ta đồng dạng cũng có quyền lợi ở ngươi quân huấn tạp thượng đánh không đạt tiêu chuẩn. Kỳ thật ở giáo quân thể quyền trong quá trình, làm học sinh thể nghiệm một chút quân thể quyền ứng dụng ở thực chiến hiệu quả. Đối chiến là cho phép, bất quá này đó sinh viên nhóm thân kiểu thiệt quý, hơn nữa là nữ sinh, giống nhau huấn luyện viên đều sẽ tỉnh đi cái này khoa." "Trương huấn luyện viên, ta, ta muốn cáo ngươi." Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng cảnh sơ giao, bị Trương Đại Minh nói không lời nói ai làm huấn luyện viên có điển quân huấn tạp quyền lực. Điểm này liền nắm các nàng mọi người đoàn bản. Đi cao đi, người nhắc gan, liền cái thực chiến diễn tập cũng không dám tham gia. Trương Đại Minh rốt cuộc ở bộ đội ngây người mấy năm, đối phó giống cảnh sơ giao như vậy cao chung mới vừa tốt nghiệp học sinh vẫn là có một tay, các nàng cùng tân binh kỳ thật đều không sai biệt lắm, một mắng nhị đánh tam kích thích, trên cơ bản liền thu phục Trương Đại Minh nói chuyện thanh âm rất lớn, tức khác đưa tới cách đó không xa đội ngũ chú ý rất nhiều nam sinh mắt Tựa hồ đều chăm chú vào cảnh sơ giao trên người. Mẹ nó, muốn chết điểu hướng lên trời, ai sợ ai à. Tục ngữ nói người đảo ra không đến, cảnh sơ giao có thể không để bụng huấn luyện viên khinh bỉ nhưng xoáy ca ánh mắt lại là hòa tan nàng này viên phong tao hồ ly tâm, đem đầu một ngẩn liền đứng đi ra ngoài. Ngốc mũ, tiếp tục cự tuyệt rốt của ca. Đứng ở đội ngũ kiêu thiên nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Kiêu thiên căn bản không cần tưởng cũng biết. Chứ huấn luyện viên cái này thình lình xảy ra hành động Chính là đối với chính mình tới. Chỉ là Tiêu Thiên không biết bọn họ điểm mấu chốt, đến tuột cùng ở địa phương nào. Nếu chỉ là tưởng giáo hấn một chút chính mình, Tiêu Thiên hoàn toàn có thể nhẫn. Hiện tại là nàng ở chỗ sáng đối phương ở nơi tối tăm. Nếu ngạnh kháng bị đối phương nhìn ra chính mình biết công phu nói, chuyện này tính chất liền thay đổi. Chu giật thần nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nếu là họ trương ra tay tàn nhẫn, Tiêu Thiên liền phải cân nhắc hạ đối sách. Nàng cũng là cha cha mẹ ruột dưỡng, này thân thể bị thương giống nhau sẽ đau Tiêu Thiên nhưng luyến tiếp đạp hừ bản thân. Phía dưới ta phải làm động tác. Gọi là ôm đầu gối áp quăng ngã. Đây là một cái từ sau bắt địch động tác. Động tác yếu lĩnh là Tiêu Thiên ở chuyển động cân não. Trong sân đối luyện đã bắt đầu rồi. Trương Đại Minh cầm một chương cái đệm đặt ở cảnh sơ giao trước mặt. Chính mình còn lại là đi tới cảnh sơ giao phía sau 4-5 mét địa phương. Huấn luyện viên. Ngài. Ngài muốn nhẹ điểm A. Muốn. Muốn ôn nhu điểm A. Nghe Trương Đại Minh ở sau người nói thành. Cảnh sơ dao đều mau khóc ra tới, những cái đó huấn luyện viên chi gian lẫn nhau biểu diễn động tác rất đẹp, nhưng là đặt ở trên người mình, vậy không thế nào hào chơi. Đường người phát hiện phía trước có địch nhân hoặc là kẻ bắt cóc thời điểm, muốn nhanh chóng hướng đối phương tiếp cận, sấn này chưa chuẩn bị dùng đôi tay ôm lấy đối phương đầu gối, sau đó phần vai thượng đỉnh. Trương Đại Minh quân sự kỹ thuật đích sát phi thường vượt qua thử thách, trong miệng nói chuyện, thân thể lại là tiêu chấp xâm tới rồi cảnh sơ giao sau lưng, thân mình đột nhiên một l Từ phía sau dùng đôi tay ôm cảnh sơ giao đầu gối. Ở ôm lấy cảnh sơ giao hai đầu gối đồng thời, Trương Đại Minh bả vai đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu, bởi vì đôi tay ở sau này dùng sức, bởi vậy, cảnh sơ giao toàn bộ thân thể liền té sấp về phía trước đi xuống. Cái này động tác cũng không có làm xong, cảnh sơ giao ngã xuống đất thời điểm, Trương Đại Minh một cái cất bước theo đi lên, cười ở cảnh sơ giao trên người, trợ thủ đắc lực chỉnh xong quyền quán nhị tư thế, ngừng ở cảnh sơ giao hai bên hượt thái dương chỗ. "Hảo, thật xinh đẹp." Huấn luyện viên Hảo Đồng A. Vương huấn luyện viên, chúng ta cũng muốn học cái kia động tác. Trương Đại Minh này một bộ động tác giống như nước chảy mây trôi thông thuận, cảnh sơ giao còn không có bất luận cái gì phản ứng liền phát gục ở cái đệm thượng, chỉ nghe được bên thai truyền đến từng đợt kinh ngạc cảm tháng thanh. Nay liền xong rồi. Thằng đến bị Trương Đại Minh kéo tới, cảnh sơ giao còn có chút mơ hồ, bất quá bốn phía nhìn chăm chú lại đây ánh mắt, làm tiện nhân này dựng thẳng ngực, nói, huấn luyện viên, ta còn có thể lại làm mẫu một lần Tục ngữ nói sắc tráng túng người gan, ở cảm giác được trên người không có bất luận cái gì không khỏe lúc sau, cảnh sơ giao ngược lại trở nên rào rạt đắc ý lên, tuy rằng bị quăng ngã chính là nàng, nhưng nàng cảm giác thế ngã tư thế vẫn là thực hiện khốc sao. con tưởng lại làm mẫu một lần. Trương Đại Minh nhìn thoáng qua cảnh sơ giao, gật gật đầu, nói, có thể, bất quá ngươi đã quen thuộc, lần này cần đem cái đệm cấp lấy rớt, ngươi không thành vấn đề đi. a hôm nay thời tiết thật tốt. Nghe được Trương Đại Minh nói sau. Cảnh sơ giao ngẩn đầu hướng bầu trời nhìn nhìn, lời lẽ chính đang nói, Trương huấn luyện viên, vì có thể làm các bạn học đều nắm giữ loại này kỹ năng, ta xem vẫn là đem cơ hội để lại cho mặt khác đồng học đi. Thiện nhân, trang hạ kiêu thiên đáng người, không hẹn mà cùng nghĩ tới cái này từ, vô sỉ đến như thế cảnh giới người, thật đúng là chính là rất ít thấy, ngay cả một bụng tâm tư nghĩ như thế nào giáo hấn kiêu thiên trương đại minh. Đều bị cảnh sơ giao chọc cho vui vẻ. Ha ha nếu là đối ta tới thượng này nhất chiêu. Chính là trí mạng A. Sau khi cười xong, tiêu thiên nhịn không được tâm sinh hẳn ý, ôm đầu gối áp găng ngã kia một chút không có gì, mấu chốt là đuổi kịp cái kia động tác. Nếu bị kia chiêu xong quyền quán nhị đánh thật sự, chính là tiêu thiên cũng khiêng không được. Đến lúc đó lại nhìn, muốn thật muốn chi ta vào chỗ chết, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tiêu thiên trong mắt hiện lên một tia lánh mang tàn khốc, sự tình quan bản thân mạng nhỏ, nàng mới sẽ không quản cái gì huấn luyện viên không huấn luyện viên, cùng lắm thì đem kia họ trương đánh một đốn Này học không thượng. Trong sân đối luyện còn ở tiếp tục, Trương Đại Minh có tâm không có kêu kiêu thiên. Mà là ở cùng còn lại mấy cái tân sinh nhất nhất đối luyện, hơn nữa động tác cũng không phải đều giống nhau, trường hợp thập phần đẹp. Ai, vừa rồi huấn luyện viên thật xoái. Cái kia đồng học cũng không tồi, đảo nhiều tiêu sái A. Lại đến một lần, cắm háng khiêng quăng ngã lại đến một lần sau. Có lẽ là đã chịu Trương Đại Minh bên này ảnh hưởng, bên cạnh mấy cái lớp huấn luyện đều có chút thất thần, kia mấy cái huấn luyện viên dứt khoát giải tán nghỉ ngơi làm một đám người vây quanh lại đây. Như thế làm Văn Vật chữa trị cùng giám định chuyên nghiệp mấy cái cao tài sinh phấn khởi lên, Lý Mỹ Lệ rõ ràng ngã xuống đất thời điểm chảy ra bàn tay. Còn Trang một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, không ngừng hướng bốn phía vất bị nhãn. Tiêu Thiên, tiếp theo cái đến ngươi, chúng ta phải tiến hành động tác gọi là kéo cổ tay tạp khửu tay. Đương Lý Mỹ Lệ trở lại đội ngũ chung lúc sau, Trương Đại Minh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên. Vừa rồi dẫn tới Lý Mỹ Lệ bị điểm vết thương nhẹ, cũng là hắn cố ý. Như vậy chờ kiêu thiên bị thương lúc sau Liền có thể đem này quy nạp để ý ngoại Huấn luyện viên, ta bụng đau Tưởng Tưởng thượng nhà sĩ Kiêu thiên bưng kín bụng, vẻ mặt thống khổ thân sắc Này mặt mũi cùng thân thể cái nào càng quan trọng Kiêu thiên trong lòng tự nhiên phân rất rõ ràng Muốn thật lên sân khấu nói Nói không chừng quay đầu lại bản thân cánh tay bị tạp đoạn kia giúp tiểu thí hài còn ở vỗ tay trầm trổ khen ngợi đâu Vui đùa cái gì vậy Kiêu thiên nói làm trương đại minh có chút há hốc mồm. Sửng suốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, này nếu là ở trên chiến trường, địch nhân sẽ cho ngươi thượng vê đút cờ cơ hội sao? Đúng vậy, vị đồng học này, quá mất mặt ta. nay sẽ muốn thượng vê nút cờ, sẽ không bị dọa đến đái trong quần đi. Huấn luyện viên, ta đi lên làm làm mẫu được không a Ta so nàng cường. Trương Đại Minh nói khiến cho toàn trường cộng mình, các loại chế nhạo kiều thiên ngôn ngữ là nối góp tới. Lý Mỹ lệ cảnh sơ giao đám người càng là đôi tay che mặt lấy tỏ vẻ chính mình không quen biết Tiêu Thiên, này cũng quá ném các nàng đồ cổ chuyên nghiệp tám mỹ nhân thể diện đi. Chính là huấn luyện viên, ta thật sự bụng đau a Tiêu Thiên đôi tay ốm bụng, thân thể đang không ngừng vặn vẹo. Đồng dạng vặn vẹo còn có Trương Đại Minh mặt, hắn nhưng không muốn nhìn đến chính mình thượng trưởng quân đội cơ hội, liền như thế bạch bạch mất đi. Lúc này Trương Đại Minh hận không thể tiến lên bóp chết này thời khắc mấu chốt rất dây xích nha đầu thúi. không được Người đau bụng là bởi vì sợ hãi tâm lý tạo thành, chờ làm xong cái này động tác, ngươi liền sẽ không lại có bụng đau cảm giác. Trương Đại Minh nơi nào cùng làm Kiêu Thiên rời đi, quay đầu lại hướng về bốn phía nói, "Các vị đồng học, cấp Kiêu Thiên đồng học một chút cổ vũ, làm nàng dung cảm hoàn thành cái này khoa." Người trong nước luôn luôn đều là e sợ cho thiên hạ không loạn, dù sao lại không phải bản thân bụng đau. Trương Đại Minh thanh âm chưa dứt, vỗ tay liền không ngừng vang lên, tự nhiên còn có người thổi bay huýt sáo. Cái này Trương Đại Minh Nhưng thật ra có vài phần nhanh trí A Lúc này Hàn Minh cùng Chu Giật Thần đã muốn chạy tới đám người bên ngoài, nghe được Trương Đại Minh nói sau, Hàn Minh không cấm gật gật đầu. Ở bộ đội làm mấy năm lớp trưởng, Trương Đại Minh tải ăn nói đích sắc rèn luyện ra tới. Thì phu, kêu nha đầu sẽ không muốn chạy đi. Nàng không có làm chuyện trái với lương tâm, trốn cái gì à. Chu Giật Thần sở di đã đứng tới, chính là tưởng gần gũi quan sát kêu thiên đợi lát nữa kia vẻ mặt thống khổ, đối với Chu Giật Thần mà nói. Kia tuyệt đối là một loại tiêu tiền đều mua không được hưởng thụ. Không phải, trên mặt nàng ra mồ hôi, hẳn là dạ dày ra vấn đề. Hàn Minh lắc lắc đầu, hắn xem tương đối cẩn thận, tiêu thiên trên mặt mồ hôi không giống như là giả vỡ. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta nói tốt chính là làm nàng đoạn điều cánh tay nha. Chu giật thần vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy, mấy ngày hôm trước đau đớn khó nhịn thời điểm, hắn vô số lần tại tưởng tượng nên như thế nào trả thu đụng vào chính mình người. Chú công tử muốn tạ này mới có thể rời đi chính mình thân thể đau đớn trước mắt này tình hình nếu là không tiếp tục đi xuống kia chẳng phải là hắc hưu thời điểm bị người đánh gay sao người gấp cái gì chạy hòa thượng chạy không được miếu, Qu quân huấn còn không có kết thúc đâu Hàn Minh tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cậu em vợ hắn trong lòng nghĩ nếu nếu là chính mình sinh như vậy đứa con trai còn không bằng lúc ấy bóp chết xong việc đâu ai kia nha đầu thúi đáp ứng rồi nàng đáp ứng rồi chu giật thần bỗng nhiên bắt được Hàn Minhâ Vẻ mặt kích động nói Tiêu thiên thật là đáp ứng rồi Nàng đã sớm nhìn đến chu giật thần cùng cái kia thiếu tá vây quanh lại đây Nàng cũng minh bạch Hôm nay chính mình nếu là không ra xấu xui xẻo Tiêu tay ăn chơi chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu hắc gạch chuẩn bị hướng bản thân trên người tiếp đón đâu Huấn luyện viên Ngài lại nói hạ yếu Linh đi Tiêu thiên ôm bụng đáng thương hề hề nói Nếu không phải vì thân ra tiền đồ Trương đại minh đều có chút không đành lòng Kéo cổ tay tạp khuyệu tay động tác yếu lĩnh rất đơn giản Chính là lành nghề tiến giữa bắt lấy địch nhân thủ đoạn, ở sau này kéo đi đồng thời, nền ở địch nhân khuyểu tay thượng, do đó nhất chiêu chế địch. Vị đồng học này, ngươi nhất định phải thả lỏng, ngàn vạn không cần khẩn trương, nếu không chỉ sợ sẽ tạo thành mộ thương. Trương Đại Minh giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là hắn cuối cùng một câu, lại là cấp lập tức liền sắp sửa phát sinh ngoài uy muốn chôn xuống phục bút. Huấn luyện viên, ta, ta thân thể thật sự thực không thoải mái. Tiêu Thiên đứng ở nơi đó thân thể như là ở run rảy giống nhau Không ngừng run rẩy trên trán mồ hôi như hạt đậu theo nàng trắng tinh gương mặt đi xuống lạc, này sẽ không chỉ có là hàn Minh nhìn ra tiêu thiên thân thể không khỏe, chính là bên cạnh những cái đó đồng học, cũng không ai tái khởi hống. Ngươi yên tâm, một cái làm mẫu động tác mà thôi, chỉ cần chính ngươi không cần trường, liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn đến tiêu thiên bộ dáng, Trương đại minh đáy lòng cũng là chầm xuống, tiêu thiên luôn mãi cường điệu chính mình thân thể không tốt, chờ đến bản thân xuống tay lúc sau, có thể hay không bởi vậy mà bị người chỉ trích bất quá đối mặt để làm sao Cẩm Tú Tiên Đô, Trương Đại Minh vẫn là cắn chặt răng, quyết định vâng theo Hàn Minh mệnh lệnh. Tục ngữ nói người không vì mình, trời chu đất diệt, này thiếu nữ đoạn điều cánh tay nhiều nhất mấy tháng là có thể hảo, nhưng đây chính là quan hệ đến chính mình cả đời đại sự. Vậy được rồi, huấn luyện viên, ngài muốn nhẹ điểm a. Tiêu Thiên Như là nhận mệnh giống nhau, đứng ở Trương Đại Minh chỉ định vị trí thượng, đầu vô lực gục xuống xuống dưới, cái trán tóc mái che đậy nàng đôi mắt. Muốn đoạn ta một cái cánh tay, không dễ dàng như vậy. Ai cũng chưa thấy, gục đầu xuống tiêu thiên, u ám thâm thuy đồng mắt chán ra một mặt tàn khốc. Tiêu thiên trước kia tính cách là quặng cu ẻ đạm mạc không thèm quan tâm, nhưng là tự trọng sinh sau, nàng liền bị ruột hoài dần dần hun đúc biến thành chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể có hại. Tuy rằng đi theo ruột hoài học được ăn tiểu mẹ chiếm đại tiện nghi đạo lý, nhưng cổ nhân nói dâu tóc chịu chi cha mẹ, tiêu thiên lại nơi nào chịu làm người bạch bạch đánh gãy điều cánh tay. Cái này động tác yếu điểm là, đương kẻ bắt cóc từ người đối diện mặt đi tới khi Ngươi muốn đối mặt hắn đi qua đi, trên mặt không cần có bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình. Trương Đại Minh một bên chậm dai hương kiêu thiên đi đến, trong miệng một bên còn ở rẳng rải, chờ đến hai người sắp tiếp xúc thời điểm, dùng ngươi tay trái. Nhanh chóng bắt lấy kẻ bắt cóc tay phải, sau này lôi kéo đồng thời, dùng hưu khủy tay tạp giống kẻ bắt cóc cánh tay sau khớp xương bộ vị. Trương Đại Minh trong miệng nói chuyện, người lại là ở cùng kiêu thiên sai thân mà qua thời điểm, chảo một cái đã bắt được kiêu thiên cổ tay phải, đột nhiên sau này vùng. Đêm này cánh tay phải hiện ra về phía sau phản cung tư thế. Để làm, chỉ cần nện xuống đi là có thể để làm. Lúc này Trương Đại Minh trong lòng tràn ngập hư phấn, hắn trong óc hoàn toàn bị để làm hai chữ tràn ngập. Hàn Minh hứa hẹn, làm Trương Đại Minh đem dưới thân Kiêu Thiên trở thành kẻ bắt góc, vòng eo vừa chuyển, mượn dùng kia vặn vẹo lực lượng, hưu cánh tay thật mạnh đối với Kiêu Thiên khủyu tay khớp xương tạp đi xuống. Huấn luyện viên tư thế hảo xoay A. Này nhất chiêu rất thực dụng, quay đầu lại chúng ta cũng luyện luyện Ngươi xem cái kia nha đầu, con ngheo lưng xuống tay. Thật giống tội phạm. Vậy xem các tân sinh, chỉ là đem trường hợp này trở thành một hồi trò chơi. Ở trương đại minh cánh tay phải thật mạnh nện xuống thời điểm. Rất nhiều người trên mặt còn mang theo cao hưng phân chấn biểu tình, sôi nổi nghị luận huấn luyện viên động tác. Cái này nện xuống đi, về sau sợ là muốn rơi xuống di chứng đi. Chỉ có đám người bên ngoài Hàn Minh biết sắp sửa phát sinh sự tình. Người khớp xương muốn là yếu đất, nếu thương đến vai khớp xương còn hảo nhưng là khuyệu tay khớp xương bị thương nói, chỉ sợ cũng là chưa khỏi. Về sau đối cánh tay vốn lượn cũng sẽ tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Mẹ nó, lộng chết nàng, lộng chết này nha đầu chết tiệt kia. Nghe được bên người tiếng kia, hàn minh không khỏi vâu ngự lắc lắc đầu, hắn kia thân ái cậu em vợ lúc này hai mắt đỏ bừng, chính nắm chặt nắm tay ở kia gầm nhẹ. Nhìn kia bộ dáng, nhưng thật ra hận không thể tự mình đi lên. a giữa sân phát sinh tình hình, đích sắc làm chu giật thần được như ý nguyện. Liền ở trương đại mình cánh tay phải thật mạnh nện xuống lúc sau, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó kia tê tâm liệt phế khóc tiếng la, ở sân thể dục thượng thảm thiết vang lên. Đau chết ta lạc, đau, đau chết mất. Tiêu thiên thân thể không ngừng trên mặt đất lan lột, hai chân luận đặng, vai trái mềm lộc cộc rũ ở thân thể bên cạnh, tiếng la to lớn, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. xa ở sân thể dục bên ngoài một cái lều phía dưới trung giáo quan quân cùng vài vị lao sư, ở nghe được tiếng la sau cũng là rộng mở biến sắc Vội vàng hướng thanh âm chuyển đến địa phương chạy tới. Này! Đây là có chuyện gì? Sở hữu thấy như vậy một màn người, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, bọn họ chính là rõ ràng nghe được kia xương cốt sai khai răng giáp thanh. Mà đầy đất lăn lộn kiều thiên trong miệng phát ra thanh âm, đã đều sắp nghẹn ngào, hiển nhiên là đau đến cực chỗ, mới có như vậy thảm thiết biểu hiện. Ta! Ta không phải cố ý. Nói thật, không riêng gì chung quanh bọn học sinh sừng sốt, ngay cả đầu sỏ gây tội trường đại minh. Giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, đảo không phải nói hắn hối hận làm chuyện này, mà là Trương Đại Minh căn bản là không biết, chính mình rốt cuộc có hay không đánh ghế Tiêu Thiên cánh tay. Liên ở Trương Đại Minh cánh tay nện ở Tiêu Thiên khớp xương chỗ thời điểm, hắn cảm giác được Tiêu Thiên có một trận dãy rua, tựa hồ cánh tay trượt hạ, giống như không xử thượng lực, lúc này mới làm Trương Đại Minh trong lòng có chút mê vóng, hắn không xác định chính mình đến tuột cùng có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Thất thần làm gì, còn không mau đỡ lấy vị đồng học này. Nhìn đến Trương Đại Minh ở đây nội ngẩn người, Hàn Minh vội vàng hét to một tiếng. Lúc này Trương Đại Minh biểu hiện càng tốt, hắn mới có năm chắc giúp Trương Đại Minh thoát tội. Nga, Nga, Tiêu Thiên, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nghe được Hàn Minh nói sau, Trương Đại Minh như mộng mới tỉnh, chịu mắt thấy một chút Hàn Minh bên người cái kia cơ chân múa tay người trẻ tuổi. Trương Đại Minh biết chính mình hành vi, hẳn là làm cho bọn họ vừa lòng. Niệm cập nơi này, Trương Đại Minh trong lòng tức khắc hưng phấn lên, Tiêu Thiên tiếng kêu thiết Ở hắn trong thai cũng trở nên dễ nghe vô cùng, tâm tình rất tốt, Trương Đại Minh quyết định đem Tiêu Thiên đưa đi bệnh viện, xem như đối nàng một cái nho nhỏ đền bù đi. Trương Đại Minh ở bộ đội quân sự tố chất cực cường, ngày thường liền tính là thu thập 3 năm cái lưu manh du côn đều không thành vấn đề. Trước mắt Tiêu Thiên gần như ngất, hắn lại là muốn đem Tiêu Thiên cấp nâng dậy tới. Chỉ là Trương Đại Minh không nghĩ tới, đầy đất lăn lộn Tiêu Thiên, còn hôn mang theo vô ảnh chân, cặp kia chân vẫn luôn ở loạn đặng loạn đá, hắn vừa mới đến gần Đã bị Tiêu Thiên mui chân đá trúng bụng nhỏ, một trận nóng rát đau đớn từ nhỏ bụng chỗ truyền khắp toàn thân. Chẳng qua này trận đau tới mau đi cũng mau, trong thời gian rất ngắn, đau đớn liền biến mất không thấy. Nhưng chính là như vậy ngây người công phu, trên mặt đất quay cùng Tiêu Thiên đã không có tiếng động, hóa ra là hôn mê bất tỉnh. Họ Trương, người hiệp tư trả thủ, ta muốn cáo người đi. Nguyên bản liền cùng Trương Đại Minh không đối phó cảnh sơ giao, giờ phút này đứng dậy, lớn tiếng nói, Tiêu Thiên ở phía trước liền nói chính mình sinh bệnh Ngươi không thuận theo không buông thàm một hai phải lấy nàng đối luyện, hiện tại đem Tiêu Thiên cánh tay đánh gãy, ngươi ăn cái gì tâm a Chính là, Tiêu Thiên đã nói sinh bệnh, ngươi này không phải đem người hướng chết chính sao. Cùng Tiêu Thiên rất đối tính tình Lý Mỹ Lệ, cũng đứng dậy, kỳ thật ở Trương Đại Minh cùng Tiêu Thiên đối luyện bắt đầu, các nàng cũng nhìn ra Tiêu Thiên trạng thái thật không tốt, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ phát sinh như thế nghiêm trọng hậu quả. Ta, ta, Trương Đại Minh mắc máy môi. Lại là một câu đều nói không nên lời, có tật giật mình lúc sau, không vài người còn có thể đúng lý hợp tình, húng chi bị đã nhiều năm bộ đội giáo dục trương đại minh. Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Nhưng vào lúc này, bộ đội lãnh đạo cùng trường học lão sư rốt cuộc đuổi lại đây, nhìn đến trên mặt đất vượng mê không tỉnh tiêu thiên, tức khác sắc mặt đại biến. Tuy rằng bao năm qua quân huấn đều có học sinh chịu đựng không được cực nóng ké xỉu linh tinh sự tình, nhưng trên mặt đất Kiêu thiên, bộ dáng không khỏi quá thê thảm điểm nhi Trên mặt tràn đầy nước mắt không nói, kia trên người càng là dính đầy cho bụi, như là mới từ đống rác bỏ ra tới giống nhau. "Báo cáo đoàn trưởng, là huấn luyện trung gia điểm tiểu ngoài ý muốn, ta đang ở xử lý." Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp tới, Hàn Minh cũng hoảng sợ, hắn tuy rằng ở bộ đội quan hệ rất sâu, nhưng là quan đại một bậc gáp người chết, nếu như bị đoàn trưởng nhìn ra điểm nhi manh mối, hắn cũng không có hảo trái cây ăn. "Ở đuổi đi chu giật thần lúc sau, Hàn Minh đứng ra nói, "Trương Đại Minh tại tiến hành quân thể quyền đối luyện thời điểm, Không cẩn thận chạm vào bị thương vị đồng học này cánh tay. Nói tới đây, Hàn Minh đối với Trương Đại Minh giống lớn nói, Trương Đại Minh, ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem người bối đến phòng y, y tế đi. a là, là. Trương Đại Minh biết Hàn Minh là ở bảo hộ chính mình, vội vàng ở lý Mỹ lệ đám người dưới sự trợ giúp, tui xuống thân thể đem tiêu thiên bối lên. Chờ một chút. Trung giáo rôi tay ngăn cản đang muốn hướng đám người bên ngoài đi Trương Đại Minh, nói, ngươi tặng người đi phòng y tế lúc sau. Lập tức cho ta viết một chuyện trải qua, nửa giờ nội muốn giao cho ta. Nhìn thấy loại này tình hình, trung giáo tâm tình thập phần ác liệt. Cùng kinh đại tiến hành cộng kiến, này không phải tùy tiện cái nào bộ đội đều có thể tranh thủ tới. Hiện tại xuất hiện huấn luyện sự cố, nếu đại học phương diện không thuận theo không bông tha nói, với hắn mà nói đều là kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Hàn Minh, ngươi có phải hay không cũng ở hiện trường. Trung giáo quay đầu nhìn về phía Hàn Minh, nói, ngươi đồng dạng cho ta viết chuyện này kiện báo cáo. Mặt khác phiền toái ở đây đồng học, có nhìn đến toàn bộ sự tình quá trình, nếu là ta quan binh có không đúng địa phương, các ngươi có thể hướng ta tới phản ứng. Trung giáo đối với xử trí đột phát sự kiện kinh nghiệm, vẫn là tương đương phong phú, này buổi nói chuyện trên cơ bản làm được không nghiêng không lệch cũng không có thiên vị chính mình thủ hạ binh, làm người nghe trong lòng tương đối thoải mái. Thủ trưởng, ta có lời muốn nói. Cảnh sơ giao đứng dậy, nói, cái này lớp trưởng dùng cách xử phạt về thể xác học sinh đã từng làm ta chạy qua sân thể dục năm vòng, hơn nữa Tiêu Thiên phía trước liền nói chính mình sinh bệnh, hắn còn không thuận theo không buông tha muốn, Tiêu Thiên đối luyện, ta hoài nghi hắn động cơ. Kinh thành người liền có như vậy điểm chỗ tốt, đó chính là không sợ sự tình đại, cảnh sơ giao nguyên bản liền xem này huấn luyện viên không vừa mắt, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn ghê tẩm hắn một chút, có thể đem hắn triệu hồi bộ đội đổi cái huấn luyện viên mới hào đâu. Cảnh sơ giao lời này vừa nói ra, con Kiêu Thiên ở mấy cái đồng học nâng hạ mới vừa đi ra mười mấy mét trường đại minh Dưới chân đột nhiên đánh cái lào đảo, thiếu chút nữa thế ngã trên đất. ân Hàn Minh, đây là có chuyện gì? Quân huấn phía trước chưa cho này đó lớp trưởng giảng điều lệ điều lệnh sao? Nghe được cảnh sơ giao nói sau, trung giáo nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Hàn Minh, lúc này hắn cần thiết làm ra tỏ thái độ, bởi vì kia mấy cái trường học lãnh đạo, lúc này trên mặt đã lộ ra không dự thần sát. Đoàn trưởng, Trương Đại Minh tiến hành thực chiến đối luyện, cũng là cùng ta hội báo quá. Bộ đội có thể nói là nhất hộ nhãi con địa phương Hàn Minh tự nhiên biết đoàn trưởng ý tứ, chẳng qua là phải cho trường học lãnh đạo cái công đạo mà thôi, lập tức nói, ta cho rằng học sinh nhiều ra tăng một ít thực chiến đối luyện, hữu ích với tăng cường học sinh thân thể cùng nghị lực. Đến nỗi chuyện này, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn, đoàn trưởng ngài xem, này trên mặt đất là bãi có đệm, ai đều không muốn xuất hiện chuyện như vậy, ta nguyện ý gánh vác lãnh đạo trách nhiệm. Nghe được Hàn Minh nói sau, trung giáo có chút ngoài ý muốn, hắn biết Hàn Minh là có bối cảnh người. Đến chính mình trong đoàn cũng bất quá chính là mạ mạ vàng Nói không chừng thực mau liền sẽ thăng lên đi Ngày thường Hàn Minh là người rất điệu thấp Chưa bao giờ kéo bè kéo cánh Trung giáo cũng không nghĩ tới Hàn Minh cư nhiên sẽ vì cái lớp trưởng nói chuyện hắn vốn di tưởng cấp kia lớp trưởng một cái xử phạt Đem chuyện này cấp áp xuống đi Hàn Minh này vừa ra đầu Nhưng thật ra làm hắn có chút khó làm Hồ nháo kia cũng muốn chú ý bọn học sinh an toàn Hàn Minh Ngươi cho ta trở về viết báo cáo Viết không hảo ta xử phạt ngươi Trung giáo đem liền một banh lời tuy nhiên nói thực tàn nhẫn, kỳ thật vẫn là chuẩn bị ba phải, vì thứ huấn luyện ngoại ý muốn cùng hàn minh kết thủ chưa chắc là tốt lựa chọn, coi như lúc này đầy bán hàn minh một cái nhân tình. Tôn phó hiệu trưởng, ngài xem việc này, thật sự là thực xin lỗi, ta trở về nhất định phải hảo hảo xử phạt bọn họ. Trung giáo quay đầu, nhìn về phía phía sau một người nói, vị đồng học này sở hữu chữa bệnh phí dụng, đều từ chúng ta bộ đội bỏ ra, lập tức nhất mấu chốt, là trước muốn cấp cứu học sinh, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực. Sử pha không ra phân, còn không phải trung giáo một câu sự tình. Hắn nói như vậy, chẳng qua là vì tiêu trừ trưởng học lãnh đạo bất mãn cảm xúc. Quân dân cộng kiến, kỳ thật vẫn là bộ đội rơi vào chỗ tốt nhiều. Vương đoàn trưởng A, mỗi một học sinh, đều là xã hội quý giá tài phú. Nhìn đến các nàng bị thương, ta rất đau lòng A. Tôn phó hiệu trưởng vô cùng đau đớn nói, hai tử ở chúng ta nơi này đã chịu thương tổn. Cái này làm cho chúng ta như thế nào cùng hai tử ra trưởng công đạo đâu. Tôn phó hiệu trưởng là toàn quyền phụ trách lần này quân huấn ngày xưa học sinh té xỉu những cái đó đều là việc nhỏ, nhưng lần này bất đồng, xem kia học sinh bộ ráng, nói không chừng sẽ lưu có tàn thận, này đích xác làm trường học phi thường bị động. Nghe được tôn phó hiệu trưởng nói sau, vương đoàn trưởng vội vàng tỏ thái độ nói, tôn hiệu trưởng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ phái ra chuyên gia đến học sinh trong nhà giải thích. Chính là đem bọn họ mời đến đều được. Tuy rằng nói quân đội cùng trường học, đều có chút thoát ly xã hội, Nhưng là thiên hạ quan viên đều là giống nhau, giống như vậy đột phát sự kiện, bọn họ đầu tiên suy xét vẫn là như thế nào đem ảnh hưởng trừ khử đến thấp nhất. Ấn, ta làm người trang một chút cái kia học sinh hồ sơ, trước cứ như vậy xử lý đi. Tôn phó hiệu trưởng gật gật đầu, nói, các ngươi cái kia lớp trưởng. Cũng không cần xử phạt, quân huấn đã có cái quân tự. Đó chính là thượng chiến trường, lưu điểm huyết lưu điểm hãn, đây cũng là không thể tránh được. Các bạn học, các ngươi nói có phải hay không? Là... Muốn nói tôn phó hiệu trưởng vẫn là rất có trình độ, thanh âm chưa dứt. Sân thể dục thượng liền vang lên một trận ứng hòa thanh. Cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng các nàng dám đắc tội bộ đội người, lại là ở hiệu trưởng đại nhân trước mặt xúc nổi lên đầu, rốt cuộc về sau mấy năm các nàng còn muốn ở trong trường học hôn đâu. Vậy như vậy đi, Vương Đoàn trưởng. Người cùng ta đi đi học viện bên kia nhìn xem bị thương học sinh. Tuy rằng là bất đồng đơn vị, nhưng tôn phó hiệu trưởng là chính sảnh cấp bậc quan viên Muốn so Vương đoàn trưởng cao hơn không ít, này đây nói chuyện cũng có loại lãnh đạo miệng lưỡi. "Hảo, Hàn Minh, hôm nay quân huấn tạm dừng nửa ngày." Vương đoàn trưởng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, nhìn về phía Hàn Minh, nói, người đem sở hữu chỉ huy trực ban quân huấn lớp trưởng đều tập hợp lên, cường điệu một chút quân huấn kỷ luật, nguy hiểm động tác giống nhau không chuẩn lại làm, đến nỗi cái kia trường đại minh, sau khi trở về trước làm hắn biết kiểm tra." "Là." Hàn Minh kính cái quân lễ, lấy ra bộ đàm bắt đầu triệu tập khởi người tới. 3.000 nhiều danh tân sinh quân huấn cơ hội lần đến trường học mỗi một góc. Ai, ta nói, tiêu thiên kêu nha đầu làm chuyện tốt ta. Nghe được vương đoàn trưởng nói, Lý Mỹ lệ sờ sờ cằm. Đúng vậy, có thể miễn trừ nửa ngày quân huấn còn muốn chỉnh đốn kỷ luật, chúng ta nhật tử có phải hay không muốn hảo quá? Tiêu thiên đồng học thật là người tốt ta cảnh sơ giao rất khó đến cùng Lý Mỹ lệ đạt thành nhất chi ý kiến. Bị thương chính là chúng ta đồng học, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Vừa thấy chính là cái tham sống sợ chết. Ta như thế nào cùng ngươi khảo một cái chuyên nghiệp a. Nghe được cảnh sơ giao thanh âm, Lý Mỹ Lệ mới ý thức được bản thân là ở cùng nàng nói chuyện, tức khắc lời nói phong liền có 180 độ đại chuyển biến, nàng cũng là thuộc cậu mặt hàng, trở mặt liền không nhận người. Họ Lý nha đầu thối, lao nương lại không bái nhà ngươi phần mộ tổ tiên, ngươi như thế nào mọi chuyện nhi đều nhằm vào ta a. Cảnh sơ giao vừa nghe Lý Mỹ Lệ nói, cũng là ta hỏa nhắm thẳng thượng bạo, thân thể vừa động liền tưởng chuyển động đến Lý Mỹ Lệ phía sau đi. Nói mới vừa học kia tay ôm đầu gối áp căng ngã, là muốn từ phía sau tiến hành đánh lén. Lý Mỹ Lệ cũng là xem này sắc biết này ý, kiên quyết chống cự, hai người tức khắc ở sân thể dục thượng đùa dẫn lên, điển hình chính là tinh lực quá thừa thiếu thu thập Làm ấm Mỹ một lúc sau, hai người ngừng lại xuống dưới, Lý Mỹ Lệ nói, được rồi, chúng ta đi xem, tiêu thiên đi, nàng làm người giống như còn không tồi. Đúng vậy. Cảnh sơ giao tương đối biết làm việc, gật gật đầu nói, ai, ta đi mua điểm đồ vẩn. Ngươi hỏi thăm Hạ Kiêu Thiên ở nơi nào, chúng ta một hồi liền qua đi. Kinh đại nổi tiếng nhất mấy cái chuyên nghiệp, liền có y khoa đại học, nơi này ra quá không ít y học giới Thái Sơn bắt đầu, làm như vậy một tòa học phủ, các loại chữa bệnh thiết bị, tuyệt đối là muốn so quốc nội tốt nhất bệnh viện còn muốn đầy đủ hết. Chẳng qua y khoa đại khoảng cách kinh đại vườn trường có chút xa, Trương Đại Minh con Kiêu Thiên đi rồi 5 6 phút mệt giống cái chết cầu lúc sau, mới có chiếc xe cứu thương nhận được điện thoại khai vào vườn trường, đem Kiêu Thiên kéo lên xe. Trương Đại Minh đương nhiên không có quyền lực đi theo đi, nhìn Tiêu Thiên lên xe sau, hắn chỉ có thể hầm hực trở về viết kiểm tra. Đương nhiên, Tiêu Thiên chết sống cùng Trương Đại Minh không có một mao tiền quan hệ, lúc này hắn trong lòng, là mừng rỡ như điên, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền đại biểu cho hắn rốt cuộc có thể ở bộ đội ngóc xuống dưới. Lưu giáo sư, cái này học sinh thế nào a Có nặng lắm không? Mười mấy phút sau, Tôn Phó Hiệu trưởng cùng Vương Đoàn trưởng đám người cũng chạy tới Kinh Đại bên cạnh Y Y khoa Đại học. Ở y khoa đại bên ngoài phụ thuộc Bệnh viện Phòng Giải Phâu, một vị ăn mặc áo bở lật trắng bác sĩ vừa mới từ bên trong đi ra. lưu giáo sư không chỉ có là kinh đại y khoa đại học giáo thụ, đồng thời cũng là quốc nội nổi danh khoa chỉnh hình chuyên gia, hôm nay vừa lúc ở trường học có khóa, nhận được thông chi sau, lâm thời lại đây vì tiêu thiên tiến hành trần bệnh. Vấn đề không lớn, khủy tay bộ cốt khớp xương không có tổn thương, là bả vai chật khớp. lưu giáo sư nói làm đoàn người đều đem tâm thả lại tới rồi trong bụng. Bọn họ tuy rằng không hiểu y hề học, nhưng là còn phân rõ chật khớp cùng gây xương khác nhau. Lưu giáo sư, nghiêm trọng sao? Này học sinh huôn mê là chuyện như thế nào? Tôn phó hiệu trưởng còn có chút không yên tâm, rốt cuộc tiêu thiên ngay lúc đó bộ dáng thật sự là quá thê thảm. Tiêu quỷ khóc sói gào thanh âm, làm cho bọn họ ở trăm mét ở ngoài địa phương đều nghe được. Tháo xuống khẩu trang sau, Lưu giáo sư cầm một trường phiến tử, nói, trật khớp là bởi vì ngoại lực trật đã kích lúc sau phần vai trật khớp tình huống Bởi vì học sinh đã thành niên, loại này thương tổn vẫn là tận lực tránh cho hảo, bằng không chờ tuổi lớn, sẽ có chút di chứng. Đến nỗi hôn mê, ta xem là bởi vì học sinh thể chất ngược, ở quân huấn trung bản thân cũng đã tiêu hao quá mức thể lực, đột nhiên thân thể lại gặp ngoại lực đạc kích hệ thần kinh không chịu nổi, lúc này mới sẽ hôn mê bất tỉnh. lưu giáo sư vấy vây tay, nói, các ngươi không cần lo lắng, học sinh sinh mệnh dấu hiệu phi thường cường, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá vì để người vắng nhất. Vẫn là cho nàng làm não bộ cộng hưởng từ hạt nhân, nhìn xem có hay không khác tật xấu. Hảo, cảm ơn ngài, Lưu giáo sư. Nghe được Lưu điều khiển nói sau, Vương đoàn trưởng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi, kêu cái này học sinh cái gì thời gian có thể tỉnh đâu. Tiêu Thiên không có trở ngại, kia bộ đội trách nhiệm tương ứng liền giảm bất hơn phân nửa. Bộ đội không trách nhiệm, càng chưa nói tới lãnh đạo trách nhiệm, chỉ cần chờ Tiêu Thiên tỉnh táo lại, Vương đoàn trưởng đại biểu bộ đội đưa điểm an ủi phẩm cùng an ủi Kim Chuyện này trên cơ bản liền tính là giải quyết. Cái này, khó mà nói, lại quá nửa tiếng đồng hồ bộ ráng này hẳn là là có thể tỉnh lại đi. Lưu giáo sư là khoa chỉnh hình chuyên gia lại không phải nào khoa, suy nghĩ một chút lúc sau, nói, liền tính người bệnh thanh tỉnh, thân thể cũng tương đối suy yếu, các người hôm nay cũng đừng quấy rời nàng. Hảo, hảo, chúng ta đây ngày mai lại đến xem nàng. Vương đoàn trưởng liên tục gật đầu, nhìn về phía tôn phó hiệu trưởng, nói, tôn hiệu trưởng. Muốn hay không ta phái cái lính cần vụ lại đây chiếu cố vị đồng học này. Cũng coi như là bộ đội một chút tâm ý đi. Này, vẫn là thôi đi. Vừa mới tiếp cái điện thoại tôn phó hiệu trưởng lắc lắc đầu, nói, hài tử không như vậy tiểu quý, quay đầu lại làm bệnh viện hộ sĩ nhiều chiếu cố hạ là được. Nếu không phải mới vừa tiếp cái này điện thoại, có lẽ tôn phó hiệu trưởng liền đáp ứng rồi vương đoàn trưởng tâm ý, bất quá cái kia điện thoại lại là làm tôn phó hiệu trưởng đã biết một cái tin tức, chính là kêu thiên là cái gia đình đật thân. Đơn thân ý tứ, liên đại biểu cho sẽ không có gia trưởng có năng lực tới tìm trường học phiên thoái. Đối với tôn phó hiệu trưởng mà nói, đến lúc đó chỉ cần cấp tiêu thiên một ít học đồng, chuyện này đồng dạng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chủ trì quân huấn công tác. chương 129 đánh đố tiền đặc cược, người nhất AK. Hai tử không có việc gì liên hảo, chúng ta đều trở về đi. Tiêu thiên không có tỉnh lại, lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Tôn phó hiệu trưởng tiến hành rồi tổng kết lên tiếng, chuyện này chỉ là cái ngoài ý muốn. Làm bộ đội tiểu tử không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, nhất định phải làm năm nay quân huấn công tác viên mãn kết thúc. Ngoài ý muốn, trên cổ tay treo điếu châm, vừa mới bị từ phòng giải phẫu cấp đẩy ra kiêu thiên, nhắm mắt lại lại trong lòng cười lạnh, đây là ngoài ý muốn. Rõ ràng là có ý định, thả ngươi trên người thử xem cánh tay chật khớp có đau hay không. Trường học lãnh đạo còn xem như chú ý, cấp kiêu thiên an bài đơn độc một gian phòng bệnh, hơn nữa bên trong còn có tivi toilet, nếu là phóng tới xã hội thượng. Này ít nhất là tỉnh bộ cấp lãnh đạo mới có tư cách vào ở. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Ở an bài hảo phòng bệnh lúc sau, Tôn phó viện trưởng đoàn người liền rời đi, nằm ở trên giường bệnh, Tiêu Thiên trang hôn mê trang cũng đủ rồi, chậm rãi mở mắt. Không nghĩ tới người này tâm thật đủ tàn nhẫn, không oán không thủ, thế nhưng tưởng phế bỏ ta một cái bả vai. Nghĩ đến phát sinh ở sân thể dục thượng kia một màn, Tiêu Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia sắc bén, nàng nguyên bản cho rằng kia họ Trương huấn luyện viên chỉ là muốn cho chính mình bị chút thương tổn. Nhưng là kiêu thiên không nghĩ tới, đối phương trực tiếp hạ tàn nhận tay. Khủy tay khắp xương tương đối tới nói, là tương đối yếu ớt một cái bộ vị, từ xương cánh tay hạ đoàn cùng xương trụ càng tay, xương cổ tay đầu trên cấu thành. Nếu này ba cái xương cốt đã chịu thương tổn, muốn so địa phương khác gây xương càng khó khép lại, nhẹ thì về sau cánh tay hành động không tiện, nặng thì sẽ có tản tật khả năng tính. Đây cũng là tiêu thiên phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu. Thường âm ta, không dễ dàng như vậy. Tiêu thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, không nói đến kiếp trước Chính là ở trọng sinh này đã hơn một năm tới, Tiêu Thiên cái dạng gì người chưa thấy qua, há có thể bị Trương Đại Minh cấp tính kế. Liên ở Trương Đại Minh sắp sửa tạm đoạn nàng cánh tay thời điểm, Tiêu Thiên đem thân thể đi xuống chấm xuống, đem toàn bộ cánh tay trái trọng lượng, tất cả treo ở Trương Đại Minh trong tay, ngạnh sinh sinh chính mình đem vai trái cấp tá xuống dưới. Đối với một cái võ giả tới nói, ngày thường đánh quyền luyện công thời điểm, chất khớp bất quá là chuyện thường, không chờ Trương Đại Minh hạ độc thủ, Tiêu Thiên liền đem bản thân bả vai cấp gỡ xuống Ngay sau đó một trận lăn lộn la lối khóc lóc, ai cũng không có thể nhìn ra trong đó ảo diệu tới. Bất quá người trưởng thành bả vai chặt khớp, kia thật đúng là đau. Nếu không phải vừa rồi vị kia lưu giáo sư nối xương thủ pháp không tồi, tiêu thiên thiếu chút nữa liền chính mình đem bả vai cấp tốt nhất đi. Đến nỗi hôn mê, kia đối kiêu thiên tới nói liền càng không là vấn đề, ruột hoài đã từng đã dạy nàng một môn tâm pháp, có thể chậm lại người đối không khí cùng với đồ ăn nhu cầu, nói điểm đều có thể nghe hiểu. Đó chính là quy tức công. Loại này công pháp nguyên bản là cổ nhân tu luyện tích cốc khi sử dụng, tu luyện đến mức tận cùng, có thể trong 3 năm chỉ dựa vào ăn xương uống gió sinh hoạt, hơn nữa thời gian dài ở vào giấc ngủ bên trong. Giống như là Tống Sơ chứ danh nhân sĩ Trần đoàn, liền tinh thông quy tức công, hậu nhân xương này vì ngủ tiên danh hảo, chính là bởi vì hắn năm này tháng nọ trường ngủ không tỉnh mà được đến, hắn cũng là là truyền thống thần bí văn hóa chung, giàu có truyền kỳ sắc thái một thế hệ tông sư. Tiêu Thiên tuy rằng không có Trần Đoàn lão tổ như vậy tu vi, Nhưng bê khí chậm lại hô hấp tốc độ vẫn là có thể làm được, lại nghịch chuyển chân khí bước ra một ít mồ hôi lạnh tới, chăng cũng liền càng thêm giống. Họ trương, chúng ta nhìn xem ai càng xui xẻo. Tuy rằng đầu sỏ gây tội là Chu Giật Thần, nhưng Tiêu Thiên cũng hận trương Đại Minh ra tay ác độc, người khác có thể ra tới mùng 1, Tiêu Thiên từ trước đến nay là muốn còn cái 15. Trương Đại Minh ở trên tay nàng cũng không thảo đến chỗ tốt. Ở trương Đại Minh giả mù sa mưa đi đỡ Tiêu Thiên thời điểm, kia một chân cũng không phải là bạch đá. Trên chân ẩn chứa một cổ âm nhu chân lực, tuy rằng lúc ấy Trương Đại Minh không có gì cảm giác, nhưng kia cổ âm nhu lực lượng, lại là phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ. Loại thương thế này thuộc về nội thương, lúc ban đầu là nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng chỉ cần quá thượng một hai tháng. Trương Đại Minh liền sẽ bắt đầu ho ra máu, nếu cứu trị kịp thời nói, có thể giữ được một cái mệnh, nhưng nửa đời sau thân thể khẳng định sẽ không hảo. Đây cũng là kiêu thiên công phu luyện đến ám kình, có thể đả thương người với vô hình. Đương đại có nàng này công phu đã không nhiều lắm thấy, ít nhất trừ bỏ tả phong giật cái này biến thái nam nhân, Tiêu Thiên còn không có gặp được như thế tu vi người trong giang hồ. Ở trước giải phóng thời điểm, rất ít có người nguyện ý đắc tội võ giả, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Gặp được tính tình táo bạo võ giả, trực tiếp đánh một đốn vẫn là việc nhỏ, nếu là gặp được giống Tiêu Thiên như vậy, chỉ sợ đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào. chu giật thần. Về sau không cần phạm đến ta trên tay. Nhớ tới cái kia ăn chơi chắc táng. Tiêu Thiên là hơi hơi sinh khí, tuy rằng kiếp trước đi ở sinh tử tuyến thượng, nhưng bị người âm, Tiêu Thiên thật đúng là lần đầu tiên. Bất quá cao sơn lưu thủy lâu ngày phương trường, Tiêu Thiên không phải cái loại này ăn mệt lập tức liền phải tìm về bãi tính tình, nàng ở cân nhắc ngày sau như thế nào làm chu giật thần cái bán thân bất thoại, ít nhất không thể làm kia tiểu tử trở ra thai họa chính mình. "Ai, Tiêu Thiên nàng tỉnh, bác sĩ, Tiêu Thiên tỉnh." Đang lúc Tiêu Thiên ở cân nhắc trả thù thời điểm, cửa pha lên thượng, bỗng nhiên toát ra hai cái đầu dưa. Ngay sau đó cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Lý Mỹ Lệ cùng cảnh sơ giao hô to gọi nhỏ vọt tiến vào Đồng học, không có việc gì đi. Lý Mỹ Lệ đem một ít táo chối tiêu phong tới trên tủ đầu giường, nói, ngươi ở sân thể dục kia sẽ thật đem chúng ta cấp sợ hãi, mua chút trái cây cho ngươi áp áp kinh, chờ hết bệnh rồi chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ai, ta nói họ Lý, những cái đó trái cây nhưng đều là ta mua A. Bên cạnh cảnh sơ giao nghe được lời này, tức khác không vui, hét lên. Ta nói ngươi nha đầu này vì sao như vậy hảo tâm muốn giúp ta xách đồ vật, hóa ra ta tiêu tiền ngươi làm lấy lòng Ngươi cũng quá gian trá đi. Nhìn ngươi kia keo kiệt bẹp dạng, như vậy so đo, còn có phải hay không kinh thành người a Lý Mỹ lệ bữu môi, nói, ta kia còn có 2 bình 20 năm rượu trái cây, nghe nói Mỹ rung rưỡng nhan, có bản lĩnh ngươi nha đầu này về sao đừng uống, còn không phải là chút trái cây sao, đến nỗi như vậy lại nhảy dài dòng. Ta nha còn liền không uống, đừng nói 20 năm. Ngươi 50 năm ta cũng không hiếm lạ. Cảnh sơ giao lời nói mới ra khẩu, liền phản ứng lại đây, trận trắng mắt nói, dựa vào cái gì ta không uống à, quay đầu lại tiêu thiên hết bệnh rồi ngươi liền lấy ra tới. Khu khu, ta nói các ngươi hay, các ngươi là xem bệnh người tới, vẫn là cái nhau tới A Tiêu thiên ho khan một tiếng, có chút vô ngữ nhìn này hai người, nếu không phải hai người đồng tính nói, tiêu thiên khẳng định sẽ cho rằng các nàng là trời sinh một đôi, giống như là chọi gà dường như, vừa thấy mặt liền phải béo lên. Lý Mỹ lệ tâm tư nhiều một chút, thích sau lương ngâm nhân, thuộc về quân sư nhân vật, mà cảnh sơ giao tuy rằng đều kêu quát quát, nhưng đều không phải là nhìn qua như vậy lỗ mãng, nếu không liền tính nàng là kinh thành hộ khẩu, sợ là cũng khảo không vào kinh đại học đường tới. Bất quá kiêu Thiên cũng phát hiện, này hai người tính cách đều không tồi, là ngày sau có thể kết giao bằng hữu Khác không nói, riêng là Kiêu Thiên bị thương lúc sau, hai người trước tiên mua đồ vật tới xem, khiến cho kiêu Thiên dưới đáy lòng tán thành hai người, cái gì là bằng hữu Hoạn nạn chung có thể làm được không rời không bỏ. Kia mới là chân chính bằng hữu. Đây là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, các ngươi hai cái, ai cho các ngươi tiến vào. Tiêu thiên thanh âm chưa dứt, một cái ăn mặc màu trắng áo dài nam sinh đẩy cửa đi đến. Cao mày nói, người bệnh mới vừa thanh tỉnh, yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái đi ra ngoài. Bác sĩ, ta, chúng ta là nàng bạn tốt. Đối, là bạn tốt, đến xem nàng, ngài xem nàng liền một học sinh, ở kinh thành cũng không coi thân nhân. Giống chúng ta như vậy thiện lương người, như thế nào có thể không chiếu cố nàng A Cảnh sơ giao cùng trước mắt xoáy ca bác sĩ bộ nổi lên gần như, trong lời nói quả thực liền đem chính mình nói thành là thiện lương nhuyễn mội tử giống nhau. Hoàn toàn đã quên ở hôm nay phía trước, nàng còn không biết kêu thiên tên đâu. Bạn tốt. Bác sĩ có chút hồ nghi nhìn thoáng qua cảnh sơ giao, nói, nàng vừa mới thanh tỉnh, các ngươi nếu là bằng hữu liền không cần nhiều quái dày nàng nghỉ ngơi, khán hộ người bệnh là chúng ta trách nhiệm. Bác sĩ, Nga ngạc Xoái ca vừa thấy ngài chính là thiện lương người, bất quá này chiếu cấu người bệnh, vẫn là chúng ta nữ phương tiện điểm đi. Cảnh sơ giao trước chụp cái mông ngựa, ngay sau đó nói, ta bằng hữu này thường chính là cánh tay, đến lúc đó nếu là đi vê đút cờ gì đó, vẫn là ta đi đỡ hảo. Cảnh sơ giao đôi mắt thập phân tiêm, nàng nhìn đến cái này tuổi trẻ soái ca công bài thượng viết thực tập hai chữ, nói cách khác, cái này bác sĩ mười có là y khoa đại học sinh, chính mình nói ra kia phiên lời nói, khẳng định sẽ bị này tiếp nhận kia Hào đi! Các ngươi không chuẩn ồn nào chờ đến nàng dược đánh xong, các ngươi ấn rung chuông kêu ta. Quả nhiên, cảnh sơ giao lời này nổi lên hiệu quả. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Cảnh sơ giao cười nhạt ngâm ngâm nói, ngày trước vội ngài, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Nay tiện nhân như vậy ân cần, khẳng định nghẹn hư đâu, lúc này mới vừa năm nhất, liền tưởng thông đồng học trưởng. Chờ đến cảnh sơ giao đưa cái kia thực tập bác sĩ ra cửa, Lý Mỹ lệ vẻ mặt khó chịu lầm bầm lên Nàng tính cách muốn so cảnh sơ giao nội liễm rất nhiều, chính là nói không nên lời những cái đó không biết xấu hổ nói tới. Thông đồng. Có lẽ đi. Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, vươn không bị thương tay phải từ tủ đầu giường trong túi móc ra cái quả táo, ở chăn đơn tử thượng cọ cọ phong trong miệng liền cắn một ngụm. Ai, ta nói Tiêu Thiên, đây là bệnh viện A. Người sẽ không sợ có virus rút. Lý Mỹ lệ bị Tiêu Thiên hành động cấp ngây ngẩn cả người, nơi này nơi nơi đều là một cổ tử nước sắt trùng hương vị. Ăn quả táo kia cũng muốn tức ra a Đây là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, vệ sinh khẳng định cùng giống nhau phòng bệnh không giống nhau, có thể ăn ra vi rút kia mới là lạ. Tiêu thiên trước nay đều không câu thúc này đó tiểu tiết. Nói đảo cũng là. Lý Mỹ lệ gật gật đầu, nàng chỉ là có chút kinh ngạc cái này nữ sinh đột nhiên lớn mật hành động mà thôi. Đúng rồi, ta đi. Không đúng, kẽ xịu lúc sau thế nào. Tiêu thiên láo thần khắp nơi hỏi, nguyên bản tái nhật có chút dọa người sắc mặt, trên cơ bản đã khôi phục bình thường Trước mắt đã không có người ngoài, nàng không cần thiết vẫn luôn khống chế được khí huyết lưu thông. Dù sao chỉ cần có lãnh đạo cùng bác sĩ tiến vào, tiêu thiên có thể ở nháy mắt, khiến cho chính mình sắc mặt thảm như là được khó có thể trưa khỏi bệnh nan y y hay bộ ráng, còn bảo đảm làm này bệnh viện tiên tiến nhất thiết bị đều tra không ra cái tí xỉu dần mèo tới. ân ngươi đừng nói, ngươi thế xỉu lúc sau kêu vấn luyện viên sợ hãi, vẫn là hắn có ngươi tới bệnh viện đâu. Nói đến việc này, Lý Mỹ lệ tức khắc hưng phấn lên Miệng lưỡi lưu loát đem hiện trường phát sinh sự tình đều nói một lần, hắc hắc cười nói, Tiêu Thiên, ngươi nhưng nổi danh, liền viện trưởng đều biết ngươi, chỉ sợ lần này kinh đại 3000 tân sinh, ai cũng chưa ngươi danh khí đại. Lý Mỹ lệ lời này lại là có điểm vui sướng khi người gặp họa, quân huấn thời điểm bị huấn luyện viên đánh bất tỉnh rớt, chuyện này nhưng không thế nào công vinh, Tiêu Thiên tên này khí, chính là muốn đánh thượng dấu mực hảo. Viện trưởng đều đã biết. Tiêu Thiên nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, kia không phải có thể yếu điểm chỗ tốt rồi? Có chút khóa học phân nếu là tu không đủ nói, ngươi nói trường học có thể hay không cấp điểm chính sách ra. Tuy rằng là ở vào đại học, nhưng Tiêu Thiên nhưng không muốn chậm trễ mấy năm nay thời gian, nàng về sau ở trường học thời gian, tuyệt đối sẽ nhỏ hơn ở bên ngoài lăn lộn thời gian, đây là ở phòng ngửa chu đáo đâu. Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là này Lý, hiện tại ngươi muốn đưa ra này yêu cầu, nói không chừng hiệu trưởng liền sẽ đáp ứng đâu. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Lý Mỹ lệ mắt sáng rực lên, có chút hối hận nói, ải ru. Sớm biết rằng ta cũng quăng ngã như vậy một chút, quay đầu lại liền nói đầu vóc quăng ngã hỏng rồi, khảo thí không đạt tiêu chuẩn kia đến cấp thông qua A. Đầu vóc hỏng rồi. Trực tiếp khiến cho người thôi học. Tiêu thiên nghe vậy trận trắng mắt, lại từ trong túi lấy ra một cây chuối ăn lên, vừa rồi kêu một phen lăn lộn là thực hao phí thể lực, nàng đây là ở bổ sung thể lực đâu. Người, người rốt cuộc có tật xấu không A. Vừa rồi ở sân thể dục thượng còn thảm như là bị 10 cái 8 cái người cấp luôn một lần bộ dáng hiện tại liền như vậy có thể ăn. Nhìn đến Tiêu Thiên biểu hiện, Lý Mỹ lệ không khỏi hầu nghi lên, này một hồi Tiêu Thiên liền ăn luôn cái quả táo hai căn chuối, bình thường nữ sinh cũng không như vậy có thể ăn a Nô, no, ta người này sinh bệnh liền thích ăn đồ vật. Tiêu Thiên mơ hồ không rõ đem đề tài dẫn tới cảnh sơ giao trên người, nói, cảnh sơ giao đi như vậy liền không trở lại, người nói nàng đi làm gì. Lý Mỹ lệ quả nhiên bị Tiêu Thiên nói rời đi lực chú ý, điểu môi khinh thường nói, còn có thể làm gì. Thông đồng nam nhân bái. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, ta nói không phải thông đồng nam nhân, hai ta đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì? Lý Mỹ lệ tới hứng thú. Ta nếu là thắng, cho ngươi cái phương thuốc, ngươi giúp ta bắt trung dược đi hầm gà mái giả, hợp với một tuần, đương nhiên, tiền là ngươi ra. Tiêu Thiên nhìn đến Lý Mỹ lệ tưởng nói chuyện, vây vây tay nói, ta nếu bị thua, ngươi đại học này 5 năm quần lót áo ngoài, tất cả đều về ta giặt sạch, thế nào, này kiện thực hầu đã đi. 5 năm quần áo tất cả đều là người tẩy. Lý Mỹ lệ trong mắt quay tròn xoay lên, tiêu thiên khai ra điều kiện, đích xác thực hậu đãi, ăn một tuần gà mái giả mới mấy cái tiền. Nơi nào so được với tẩy 5 năm quần áo? Lý Mỹ lệ tổ tiên kỳ thật không phải dự tình người, mà là tấn tỉnh người, tổ tiên đã từng khai quá bạc trang hiệu đổi tiền, ra cảnh thập phần giàu có. Giải phóng sau lý ra tuy rằng rách nát xuống dưới, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dựa vào tổ tiên lưu lại một ít của cải Lý Mỹ lệ phụ thân bắt đầu làm đồ cổ sinh ý, ra tư ít nói cũng có mấy ngàn vạn. Cho nên liền tính là thua, Lý Mỹ lệ cũng có thể đảo đến ra này số tiền, chỉ là nàng trời sinh tính cẩn thận, sợ Tiêu Thiên cho nàng hạ bao, lúc này mới do dự luôn mãi. Ta nói chuyện giữ lời. Tiêu Thiên chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là 5 năm quần áo, hơn nữa ta nếu bị thua, liền chăn đều cho người giặt sạch. Hảo, ta đánh cuộc, ta liền đánh cuộc cảnh sơ giao là đi thông đồng học trưởng người đánh cuộc nàng là đi làm gì. Lý Mỹ Lệ suy nghĩ một hồi lâu, chứ bỏ cho rằng cái này tao hồ ly cảnh sơ giao là đi thông đồng học trưởng ở ngoài, nàng là rốt cuộc không thể tưởng được đuổi theo thực tập bác sĩ đi ra ngoài sẽ làm chuyện gì. Mỹ Lệ, ngươi cần phải cho ta người mua dưỡng gà mái rằng A. Tiêu Thiên phong thả ung dung kiều kiều ngón tay, nói, còn có, nhưng cái đó chung dược nhưng không tiện nghi, ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý A. Kỳ thật Tiêu Thiên không thiếu điểm này điều dưỡng tiền, chẳng qua đi vào đại học lúc sau. Tiếp xúc tất cả đều là thanh xuân rào rạt sinh viên, làm tiêu thiên khó được xử một lần hài đồng tâm tính. Lý Mỹ Lệ nghe vậy sửng sốt một chút, tức giận nói, được rồi, ta nói muốn đánh cuộc chính là ngươi, ta đều đáp ứng xuống dưới, ngươi như thế nào ngược lại là rong rong dài dài. Từ trong nhà Lý Kinh thời điểm, phụ thân cho nàng trương còn có 10 vạn đồng tiền thẻ ngân hàng, nói là đánh tiểu giúp nàng tồn, vào đại học dùng một lần cho nàng, nhưng ngày sau Lý Mỹ Lệ tưởng hỏi lại trong nhà đòi tiền, liền yêu cầu thích hợp lý do. Cho nên tương đối với kinh đại tuyệt đại bộ phận học sinh tới nói, Lý Mỹ Lệ cũng không thiếu tiền, hơn nữa vẫn là cái tiểu phu ông, tấn nàng ý tưởng, Tiêu Thiên cho dù muốn ăn, kia mới hoa mấy cái tiền. Nàng căn bản là không đệ bụng. Hảo, ta đây nói a Thấy Lý Mỹ Lệ thật chứ cấp, Tiêu Thiên cười nói, ta đánh cuộc cảnh sơ giao nha đầu này là muốn làm ta bồi hộ, tìm bác sĩ là đi khai sợi, sau đó trở lại trường học sinh nghỉ trốn tránh quân huấn Khai sợi trốn quân huấn Lý Mỹ Lệ có chút há hốc m Không xác định nói, kia tao hổ ly không kia cần nào đi. Xem nàng cả ngày kêu kêu quát quát, có thể có cái này tâm nhãn. lý Mỹ lệ thích nhất Tam Quốc, mà Tam Quốc chung còn lại là thích nhất gia cắt lượng, nàng luôn luôn tự xưng là là gia cắt lượng thức nhân vật, bất quá vừa rồi cho dù nàng vắt hết óc cũng không đem cảnh sơ giao hành vi hướng trốn tránh quân huấn mặt trên liên tưởng. Tiêu Thiên cười cười, mở miệng hỏi, Mỹ lệ, quê nhà các ngươi trường học, có mấy cái thi được kinh đại hoa thanh? Chỉ có hai cái, ta thi được kinh đại còn có một người thi được hoa thanh. Lý Mỹ Lệ giải thích nói, chúng ta đó là cái tiểu huyền thành, có thể có hai người thi được tới liền rất doanh động, nhưng, này cùng cảnh sơ giao có quan hệ gì? Kinh đại một năm liền chiêu sinh mấy ngàn người, nhưng cả nước có bao nhiêu người? Tiêu thiên tử trên tủ đầu giường cầm lấy một cái quả táo, nhìn đến bên ngoài có chỗ hư địa phương, tiêu thiên thủ đoạn vừa lật. Một mảnh mảnh nhỏ đao kẹp ở ngón giữa cùng ngón trò đầu ngón tay, chỉ dựa ngón cái cùng ngón nút chuyển động quả táo, ngắn ngủ Một trường xuyến hoàn chỉnh vỏ táo liền tự động bóc ra xuống dưới. Ta mẹ ơi, này, đây là cái gì tay nghề? Lý Mỹ lệ bị kiêu thiên này phiên động tác cấp kinh ngạc đến ngây người ở, nàng không phải chưa thấy qua người tức quả táo, nhưng chính là máy móc tới tước, sợ là đều không có kiêu thiên như vậy chỉnh thể Chơi chín còn không phải là, không tính là tay nghề. Kiêu thiên cười đem quả táo thông thả ung dung hướng trong miệng phóng, xem Lý Mỹ lệ một trận vô ngữ. Mỹ lệ, đừng xem thường bất luận kẻ nào. Tiêu Thiên tiếp tục đề tài vừa rồi, nói, cả nước như vậy nhiều thí sinh, sơ giao liền tính chiêm cái kinh thành hộ khẩu tiện nghi, có thể thi được kinh đại, vậy tuyệt đối không phải không đầu bóc người. Ngươi thật cho rằng nàng tựa như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đảo cũng là, kia dám cùng huấn luyện viên gọi nhịp. Bất quá hiệu trưởng vừa nói lời nói, nàng lập tức không lên tiếng. Lý Mỹ lệ hồi tưởng khởi buổi chiều sân thể dục thượng kia một màn, không khỏi gật gật đầu. Cảnh sơ giao nhìn như lỗ mãng, Nhưng nàng ở kêu thiên sau khi bị thương sở chỉ trích Trương Đại Minh nói, người khác chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, mà đương hiệu trưởng tham gia đến chuyện này bên trong lúc sau. Cảnh sơ giao lập tức liền hành quân lạng lẽ. Ta đây cũng không tin nàng là vì trốn tránh quân huấn đuổi theo bác sĩ. Lý Mỹ lệ thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, quá mấy ngày quân huấn kết thúc phía trước, chính là muốn bán địa, thật đạn diễn tập à, nàng chịu bỏ lỡ cơ hội này. Tin hay không từ ngươi? Nàng phòng trưng mau trở lại Vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Tiêu Thiên cũng không tranh chấp, chỉ vào đặt ở mặt khác một bên giấy bút, nói, Mỹ Lệ, đem kia giấy bút giúp ta lấy lại đây. Muốn thứ này làm gì? Ngươi này bệnh không cần viết gì thư đi. Lý Mỹ Lệ biểu môi, nha đầu này cũng là sinh ra được một trường độc miệng. Biên đi. Tiêu Thiên trắng nàng liếc mắt một cái, dùng tay phải tiếp nhận giấy bút, nói, ta đây là viết phương thuốc đâu. Ngươi quay đầu lại đi cửa trường đồng nhân đường bốc thuốc đi, cửa hiệu lâu đời trung dược chất lượng vẫn là có bảo đảm. Đúng rồi, gà mái giả muốn đi trường học phía đông thị trường mua, ngươi tìm cái tiệm cơm dùng nồi áp suất hầm thượng là được, còn có thể theo kịp buổi tối ăn cơm. Tuy rằng là chính mình rỡ xuống tới cánh tay, bất quá tiêu thiên là luyện võ người, cốt cách xa so với người bình thường cưng cỏi lần này cũng làm nàng bị thương chút nguyên khí, vẫn là yêu cầu hảo hảo bổ một chút. Em à, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Còn không biết ai thua ai thắng đâu. Lý Mỹ lệ bị tiêu thiên làm đến một trận vô ngữ, thứ này tự mình cảm giác quá hảo điểm nhi. Chống rông suy đoán một loại khả năng tính, liền cảm thấy chính mình ổn thắng không thua. Ha ha ta chính là đoán mò mà thôi, quay đầu lại nếu là ta thua, ngươi quần áo ta không được đầy đủ đều cho ngươi giặt sạch sao. Vì bảo đảm chính mình sẽ không quyết nợ, Tiêu Thiên cười nói, bất quá ta nếu bị thua, đánh cuộc liền phải từ bệnh hảo lúc sau bắt đầu thực hiện, này không thành vấn đề đi. Cùng bản thân đánh cuộc, Tiêu Thiên bụng cơ hồ ở trong lòng vì lý Mỹ lệ bi ai trừ bỏ ước đảo vị kia đánh cuộc thánh diệp hán ở ngoài. Mặt khác cái gì thế giới đánh cuộc vương linh tinh người, Tiêu Thiên thật đúng là không để vào mắt. Nói như vậy còn kém không nhiều lắm. Nghe được Tiêu Thiên những lời này, Lý Mỹ lệ lòng dạ mới thuận điểm nhi, đang muốn tham thảo hạ nàng thương thế khôi phục tình huống, bên thai đột nhiên chuyển đến mở cửa thanh. Ai, tao hồ ly đã trở lại. Lý Mỹ lệ một chút từ mép giường nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là cảnh sơ dao đã trở lại, nha đầu này làm tặc giường như trước vói vào tới một cái đầu, nhìn đến không có người ngoài. Lúc này mới ngông nên đẩy ra môn. Ngươi là tới xem Tiêu Thiên, vẫn là tới thông đồng học trưởng A. Lý Mỹ lệ một phen kéo lại cảnh sơ giao, tức giận nói, nàng phải cho chuyện này trước định ca tính, chỉ cần cảnh sơ giao nói là thông đồng xoay ca, đó chính là Tiêu Thiên thua tiền đặc cược. Hắc hắc, hai không trễ, hai không chậm trễ. Cảnh sơ dao cười tặc hề hề, trên mặt một bộ đắc thủ tiểu hồ ly bộ ráng. Lý Mỹ lệ nghe vậy lại hỉ, buông ra cảnh sơ giao lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thiên, nói, Tiêu Thiên, có nghe hay không, này có tính không là ta thắng A. Người thắng cái gì? Hai người các ngươi ở đánh cuộc gì? Tiêu Thiên còn không có mở miệng, cảnh sơ giao liền mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra không thể hiểu được biểu tình. Sơ giao, ngươi vừa rồi đi ra ngoài là làm gì? Tiêu Thiên một bộ phong khinh vân đạm bộ ráng, đối với Ly Mỹ lại nói, hỏi rõ ràng lại nói, gấp cái gì? Ta vừa rồi đi ra ngoài. Hắc hắc, không nói cho các ngươi. Cảnh sơ giao này sẽ cầm lấy cái giá. Trên mặt lộ ra cởi gian, nói, sơ giao này xưng hô ta thích, tiểu lý tử, muốn biết ta làm gì đi sao. Càng không nói cho ngươi, cúp đi, ngươi còn nhỏ cảnh từ đâu, còn không phải là tao khí thượng thân, đi thông đồng học trưởng sao. Lý Mỹ lệ đầy mặt khinh thường nói, nhân ra có thể tới thực tập, ít nhất cũng là đại nhị đại tam lão sinh, chỉ bằng ngươi này tân sinh, cũng tưởng phao học trưởng. Lời tuy nhiên nói như vậy, kỳ thật Lý Mỹ lệ trong lòng đối cảnh sơ giao vẫn là có điểm hâm mộ. Ít nhất nàng liền làm không được cảnh sơ giao cái loại này ra mặt dày, chết trên mặt đánh bản lĩnh. Thiết. Cảnh sơ giao nghiêng con mắt nhìn về phía Lý Mỹ Lệ, nói, tiểu Lý Tử, ta mới không ngươi như vậy mãn đầu vóc xấu xa tư tưởng đâu, ta đi tìm cái kia bạch đi xoay ca, là đi nói Lý Tưởng, nói khát vọng. Tao hồ ly, đưa ngươi một câu, tư tưởng có bao xa, ngươi liền lăn rất xa. Lý Mỹ Lệ nghe vậy làm ra một bộ muốn phun bộ dáng nói, còn nói Lý Tưởng nói trả thù, ngươi ở quân huấn thời điểm. Đôi mắt luôn là hướng đẹp nam sinh thượng xem, còn tưởng rằng ta không thấy ra tới. Gì, như thế kỳ cái quái. Cảnh sơ dao nhìn từ trên xuống dưới Lý Mỹ Lệ, qua sau một lúc lâu lắc lắc đầu, nói, ta không hướng xoáy ca trên người ngắm, ta còn hướng trên người của ngươi xem không thành. Ngươi có sao? Quét hầu ngươi ngươi. Ngươi liền một cái không biết xấu hổ. Lý Mỹ Lệ rốt cuộc phát hiện, đấu võ mồm nàng là đấu không lại cảnh sơ giao, nha đầu này quả thực tiện tới rồi vô địch. Cảm ơn khích lệ. Không biết xấu hổ là một cái cường đại kỹ năng, ta đang ở vì thế mà nỗ lực thăng cấp. Cảnh sơ giao lộ ra một bộ vô cùng quang vinh bộ dáng, xem đến kiêu thiên đều có chút hết trô nói rồi, nha đầu này quả thực là có thể cùng tiểu mập mạp tạ hiên liều mạng. Hảo, đừng náo loạn. Sơ giao, vừa lúc ngươi đã trở lại, ta tưởng cho ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Cảnh sơ giao nhìn về phía kiêu thiên, trục nổi lên bộ ngực, kiêu thiên ngươi là vì chúng ta toàn ban người hạnh phúc, không? Là vì toàn giáo tân sinh hạnh phúc bị thương, có việc nhi ngài nói chuyện, lên núi đao xuống biển lửa, ta cảnh sơ giao đạo nghĩa không thể chối tử. Cảnh sơ giao nói cũng không sai, tiêu thiên bị thương, dẫn tới toàn giáo quân hấn tạm dừng nửa ngày, lúc này trong trường học sớm đã truyền ồn ào huyên áo, tiêu thiên ở những cái đó tân sinh trong mắt quả thực chính là vạn gia sinh vật Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là ngươi đi bệnh viện bên ngoài, giúp ta tìm cái hộ công đi. Tiêu thiên có chút khó xử nâng nâng bị treo ở trên cổ tay trái nói Ngươi xem ta bộ dáng này, tay không thể nâng, không cá nhân chiếu cố thật đúng là không được. Đúng rồi, hộ công tiền không cần ngươi cấp, ngươi giúp ta đi tìm tới là được. Cái gì? Tìm hộ công. Nghe được Tiêu Thiên lời này, nguyên bản cả lơ phất phơ cảnh sơ giao, mông như là chứ hỏa giống nhau từ trên ghế bắn lên, hiên ngang lắm liệt nói. Tiêu Thiên, ngươi này nói cái gì à? Ngươi vì đại gia bị thương, như thế nào còn có thể làm chính ngươi ra tiền tìm hộ công? Hơn nữa hộ công làm việc khẳng định không cẩn thận, ta quyết định Ở ngươi bị thương nằm viện thời gian, ta chính là ngươi hộ công, bảo đảm tùy kêu tùy đến, 24 giờ toàn phương vị vì ngài phục vụ. Cảnh sơ giao này phiên biểu diễn là thanh âm và tình cảm phong phú, cuối cùng cư nhiên còn không lưng hành lễ, xem đến lý mỹ lệ trận mắt há hốc mồm rất nhiều, thiếu chút nữa không đem cơm chưa cấp đổ ra. Sơ giao, này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tiêu thiên trên mặt không có một tia ngượng ngùng thần sắc, từ từ nói, ngươi còn muốn quấn huấn mỗi ngày như vậy vất vả. Chỉ cần bồi đêm là được, buổi tối không có việc gì giúp ta đảo đến buồn cầu đi. Đảo buồn cầu. Còn huấn luyện. Tiêu thiên nói làm cảnh sơ giao sắc mặt một trận biến thành màu đen, không chờ kiêu thiên đem nói cho hết lời. Cảnh sơ giao vội vàng móc ra một chương giấy tới, trinh trọng chuyện lạ nói, vì có thể làm ngươi càng tốt càng mau khôi phục trở lại chúng ta trường học đại gia đình tới. Ta quyết định, từ hôm nay khởi liền không tham gia quân huấn, toàn tâm toàn ý cho ngươi phục vụ, bất quá Đảo buồn cầu gì đó liền thôi bỏ đi Kinh thành lao tứ hợp trong viện từng nhà đều vết lúc cờ, ngươi nhiều đi vài bước lộ không phải được rồi. Đào đi, các ngươi hai cái đều là tiện nhân A. Lý Mỹ lệ lúc này đã khóc không ra nước mắt, một phen đoạt lấy cảnh sơ giao trong tay kia tờ giấy, này vừa thấy, tức khắc trước mắt tối sầm, há mùa mắng, ta nói. Các ngươi hai cái có phải hay không cộng lại hảo tới tính kế ta A. Tính kế ngươi cái gì? Cảnh sơ giao đem kia tờ giấy đoạt trở về, thật cẩn thận điệp hảo phóng tới trong túi, nói, đứng rồi. Ta còn không có hỏi đâu, hai người các ngươi đánh cái gì đánh cuộc à? Tiên đặt cực là cái gì? lăn xa một chút, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Mỹ lệ vô ngữ nghẹn ngào ngẩn đầu nhìn trời, chỉ là chứ bỏ màu trắng trần nhà, nàng rốt cuộc nhìn không tới khác nhan sắc. Tiêu Thiên, sao lại thế này? Thứ này đầu chịu đi. Cảnh sơ giao đi đến Tiêu Thiên mép giường ngồi xuống, xung xoay nói, Tiêu Thiên, đừng thỉnh cái gì hộ công, ngươi yên tâm, có ta nhìn ngươi. Mỗi ngày ăn uống bảo ngươi vừa lòng chính là toàn tụ lực vị, ta cũng có thể mỗi ngày cho ngươi chỉnh một con tới. Vì ta hưng thu không lớn, ăn cũng không cần ngươi chuẩn bị. Kiều Thiên tay phải đào vào cảnh sơ giao trong túi, lấy ra kia tờ giấy vừa thấy, tán thường nói: "Kiến nghị từ cảnh sơ giao đồng học vì Kiều Thiên hộ lý. Con cái cái chủ nhiệm ý liễu sư trưởng, ta nói, ngươi này tiền vốn hạ không nhỏ a. Cũng không phải là vừa rồi đi ra ngoài kia chủ nhiệm mua một cái yên, còn thiếu cái kia thực tập bác sĩ ta bữa cơm, ta, ta dễ dàng sao?" Cảnh sơ giao kêu khổ, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Thiên, nói, ngươi nếu là vừa mời hộ công, ta những cái đó tiền nhưng đều mất trắng, ngươi đến giúp giúp ta a Đào đi, kia thực tập bác sĩ lớn lên rất xoái, người khác tưởng thỉnh ăn cơm còn thỉnh không đến đâu. Trong phòng bệnh lý Mỹ lệ rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, xoay người liền đi ra ngoài, Tiêu Thiên, ta đi thị trường, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bất quá quay đầu lại ngươi muốn nói cho ta, ngươi như thế nào biết tiện nhân này là đi khai hộ công sợi. Các ngươi lấy ta làm tiền đặc cược. Cái này cảnh sơ giao nghe ra tới. Vẻ mặt bất màn nói, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Không có trưng cầu ta đồng ý liền lấy ta làm tiền đặc cược. Đây là đối ta cá nhân cực đại không tôn trọng. Tiêu thiên, ngươi phải cho ta cái giải thích. Ai, ngươi nếu là không chịu giúp ta, ta đây vẫn là chính mình đi tìm hộ công đi. Tiêu thiên thở dài một tiếng liền phải xuống giường. đừng a ta chính là muốn giúp ngươi. Mới không cho ngươi tìm hộ công. Cảnh sơ giao vội vàng ngăn cản Tiêu Thiên, vẻ mặt cười định nói, đều là nhà mình tỉ muội nhi, chuyện gì cũng từ từ, này có tiện nghi, cũng không thể làm những cái đó hộ công nhóm kiếm A huống chi ta chính là miễn phí. Tiêu Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, nàng từ kiếp trước đến trọng sinh sau sinh hoạt đều phi thường thần trường, đi vào đại học nhận biết này hai cái tổn hưu, nhưng thật ra làm Tiêu Thiên cảm nhận được một loại chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng. Sơ giao, làm người đương hộ công cũng không phải không được. Tiêu Thiên trầm ngâm một chút. Thông thả ung dung nói: "Bất quá ngươi xem nhân ra lý mỹ lệ, vì ta bệnh chuyên môn đi thị trường mua gà mái cho ta hầm canh, ngươi này có phải hay không cũng muốn tỏ vẻ hạ a?" Tục Ngư nói có tiện nghi không chiếm ít ít ít, Tiêu Thiên này nói rõ chính là tưởng xảo trá cảnh sơ giao, đương nhiên, đối nàng tới nói thuần túy chính là hảo chơi, hơn nữa cảnh sơ giao ra cảnh cũng không tồi, không đến mức làm nàng thương gần động cốt. Đậu má, ta xem như đã nhìn ra, hóa ra mấy cái bên trong ngươi nhất a." Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Cảnh sơ dao vẻ mặt bi phẫn đứng lên, nguyên lai còn tưởng rằng ngươi thành thật, hóa ra giả heo ăn hổ chính là ngươi. Đúng rồi, ngươi này té xỉu cũng là trăng đi. Vây quanh tiêu thiên chuyển động vài vòng, cảnh sơ dao trên mặt lộ ra hầu nghi thần sắc, giống tiêu thiên loại này có thể đem nàng cùng lý mỹ lệ đều đùa bỡn với vỗ tay phía trên người, như thế nào sẽ ăn như thế lại mệt. Nhạ, đó là ít quang phiến tử, chính ngươi đi xem tiêu thiên nâng nâng cảm nói, nếu không ngươi từ này trên lầu nhảy xuống đi. Quay đầu lại ngươi cũng có thể ở nơi này. Đậu má, đây là lầu 5A, ta có bệnh thế nào? Cảnh sơ giao đem đầu dối đến cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua, bay nhanh rụt trở về, nói, nói đi, ta nhận tài, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, bất quá đề ra yêu cầu lúc sau, ta mỗi ngày ở bệnh viện thời gian ngươi liền không thể chi phối. Kỳ thật đi, cũng không phải cái gì yêu cầu. Tiêu thiên nở nụ cười, nói, ta có cái tổ truyền rượu thuốc phương thuốc, chuyên môn trị liệu bị thương, chờ đến ta này thương hảo lúc sau. Mỗi ngày sát một chút nói sẽ không lưu lại di chứng, ngươi xem ta ở bệnh viện bộ ráng này, cũng vô pháp bản thân đi phao quán ba. Tiêu thiên lời này nói chính là nửa thật nửa giả, rượu thuốc phương thuốc là không sai, nhưng công hiệu lại cùng nàng nói có điểm không giống nhau. Không biết cái gì duyên cớ, nàng phát hiện chính mình trọng sinh sau thân thể tích lũy một ít bệnh kín, thẳng đến nàng tu vi tiến vào ám kình, mới cảm nhận được trong cơ thể những cái đó ám thương. Tiêu thiên sở muốn phao rượu thuốc, chính là lấy dược lực hỗn hợp rượu tính. Chỉ liệu những cái đó ám thương, trước mắt nàng lại tự mình hại mình bị thương cánh tay, không bao giờ dùng rượu thuốc nói, sợ là liền trước kia thương thế đều phải phát tác. Hải, ta cho rằng chuyện gì như đâu, còn không phải là phao cái bình rượu sao. Nghe được tiêu thiên yêu cầu, cảnh sơ giao nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta trụ trong trường học, trong ký túc xá mặt làm phao rượu sao. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi trụ chỗ nào đâu, như thế nào một huấn luyện kết thúc liền tìm không đến ngươi. Ta trụ tiến sĩ sinh ký túc xá bên kia liền hai người trụ, không ai quản. Tiêu Thiên tùy tay trên giấy viết thuốc nam điện thoại cùng ký túc xá địa chỉ, nói: "Ngươi đi khảo cổ viện nghiên cứu tìm thuốc nam. Làm nàng cho ngươi mở cửa đem bình rượu bỏ vào đi. Tiến sĩ sinh ký túc xá." Cảnh Sơ giao đôi mắt đều thẳng, "Chúng ta sáu cá nhân trụ một cái ký túc xá, ngươi cư nhiên hai người mở gian, không có thiên lý, quá không có thiên lý a." "Ta vận khí tốt thôi, cùng ký túc xá tỷ tỷ là ta trước kia một cái bằng hữu." Tìm quan hệ mới đi vào. Kiều Thiên không nhẫn tâm lại đả kích Cảnh Sơ giao, nàng còn chưa nói thuốc nam gần nhất nói chuyện bạn trai, thường xuyên buổi tối không trở lại chủ đâu, nếu thuốc nam thật sự cùng bạn trai xác định quan hệ nói, ngày sau chỉ sợ Kiều Thiên chính là một người một gian ký tốc xá. Nhìn cảnh sơ dao trên mặt một bộ táo bón biểu tình, Tiêu Thiên nhịn cười, nói: "Đứng rồi, kia dược liệu có điểm quý, ngươi đừng đau lòng à. Ta nhận tài còn không được ra quý liền quý, phương thuốc lấy đến đây đi." Cảnh Sơ Dao xem như phục Kiều Thiên, Chính mình đám người mỗi ngày muốn ở 6 người trong ký túc xá mặt, nhân ra Tiêu Thiên vô thanh vô tức liền trụ vào hai người gian, này đãi ngộ quả thực liền vô pháp so à. Đúng rồi, Mỹ Lệ nói thật đạn bán bịa, ngươi không có hứng thú sao? Vì không hề kéo thù hận, Tiêu Thiên cố ý rời đi đề tài. Không có hứng thú. Ta ba có bằng hưu ở bộ đội, muốn đánh thương còn không dễ dàng. Cảnh sơ giao chẳng hề để ý nói, quân huấn mới vô pháp trang viên đạn. Về sau mang ngươi đi bộ đội đánh, các loại súng ống, viên đạn tùy tiện đánh Đánh tới ngươi phiền chán, không đề cập tới chuyện này, ngươi phương thuốc đâu. Quay đầu lại làm tốt chuyện này. Ta còn muốn thỉnh xoái ca đi ăn cơm đâu. Cảnh sơ giao quả nhiên là tao hồ ly, nay trốn tránh quân hấn rất nhiều còn ôm thảo đánh con thỏ. Nếu bị lý mỹ lệ nghe được nhất định sẽ khí đến mất, dựa theo nói như vậy, nàng cũng không toàn bại bởi tiêu thiên A. Cấp! Đúng rồi, người nọ tham cần thiết phải dùng ra sơn tham, bằng không hiệu quả không đạt được. Tiêu thiên trên giấy viết xuống một bộ từ 48 loại trung dược xứng thành phương thuốc Đưa cho cảnh sơ giao, nói, ngươi đem dược liệu mua tề lúc sau trước đưa cho ta xem, rượu tốt nhất dùng cái loại này 54 độ đồng kiểu, ta khai dược tề lượng có điểm đại, có thể phao 40 cân, ngươi bình rượu mua đại điểm nhi. Tiêu thiên hiện tại còn trẻ, trong cơ thể ám thương không như vậy rõ ràng, nếu chờ đến 40 có hơn, chỉ sợ cả người liền phải phê đi, nàng khai đúng là nửa năm liều thuốc, dùng này nửa năm lúc sau, trong cơ thể bệnh kín là có thể tất cả tiêu trừ rớt. Tiếp nhận phương thuốc. Cảnh sơ giao nghiến răng nghiến lời nói, hào đi, ta nhận, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cho ngươi bốp thuốc ca. Tuy rằng dược liệu bao nhiêu tiền cảnh sơ giao không biết, nhưng nàng lao ba là cái rượu ngon người, trong nhà rượu ngon không ít, đối với tiêu thiên theo như lời đồng Tửu nàng lại là biết chi cực tường. Đồng tiểu thanh danh không phải thực vang rội, rất nhiều người cũng không biết, nhưng đồng Tửu lại là đồng hương hình rượu trắng đại biểu, lấy độc đáo công nghệ, điển hình phong cách, tốt đẹp phẩm chất lường dành trung ngoại, ở quốc nội dành trong rượu riêng một Đồng tiểu công nghệ cùng phối phương từng 3 lần bị quốc gia quyền uy bộ môn liệt vào quốc gia cơ mật, quốc mật đồng tiểu bởi vậy được gọi là độc đáo, phức tạp sinh sản công nghệ cập phối phương. Hơn nữa này thủ vương thuần thủ công sản xuất, khiến cho đồng tiểu rượu chất rõ ràng cao hơn bình thường rượu trắng. Phẩm chất giá cao cách tự nhiên cũng cao, cảnh sơ giao ở trong lòng tính ra một chút, riêng là Kiêu Thiên nói ra 40 cân 54 độ đồng tiểu, chỉ sợ cũng phải tốn thượng 2-3 vạn đồng tiền. Ai, lão Sơn tham dùng 50 năm trở lên niên đại 5 vạn đồng tiền vậy là đủ rồi. Mắt thấy cảnh sơ giao muốn đi ra phòng bệnh, tiêu thiên thanh âm từ phía sau truyền qua đi, nghe được cảnh sơ giao dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa không một đầu đụng vào ván cửa thượng. Ta, ta này đại học 3 năm mới 5 vạn đồng tiền sinh hoặc phí, ngươi, ngươi cũng quá độc các đi. 9-8 năm kêu hội, kinh thành nhị hoàng ngoại một bộ tiểu phong ở, cũng bất quá liền bán cái mười mấy vạn, cảnh sơ giao này tâm đều ở lấy mau A, vì trốn tránh mấy ngày quân huấn mà thôi Không duyên cớ muốn đảo như vậy nhiều tiền, nàng cảm giác chính mình đầu có phải hay không chịu điên rồi. Trước 130 nhân sinh chính thiết, hắn tới. Đến, ta xem như phục ngươi. Cảnh sơ giao quay đầu lại hướng về phía kiêu thiên nhết lên ngón tay cái, nói, lớn như vậy có thể làm ta chịu phục người không nhiều lắm, chỉ bằng điểm này, tiền ta hoa, cam tâm tình nguyện. Nói xong lúc sau, cảnh sơ giao đẩy cửa đi ra ngoài, chịu phục quy phục khí nhưng trong lòng không thuận đó là thật sự. Nàng sợ bản thân nếu là lại lưu tại trong phòng bệnh, làm không hảo chân khí ra tốt xấu tới. Chính như kiêu thiên cấp lý Mỹ lệ theo như lời như vậy, cảnh sơ giao nhìn như tính tình xúc động, kỳ thật là cái phi thường người thông minh. Nàng tiến vào kinh đại đi học, gần nhất là tưởng hệ thống học tập văn vật chữa trị cùng giám định tri thức, ngày sau hảo tiếp quản gia tộc sinh ý, cảnh thị đồ cổ hành tại kinh thành kia cũng là nội tình thâm hầu. Đệ nhị chính là, có thể khảo nhập kinh đại người, có thể nói là hội tụ cả nước chi tinh Anh. Ngày sau từ trường học tốt nghiệp, này đó đồng học khẳng định đều sẽ trở thành xã hội thượng tinh anh nhân sĩ, đối chính mình nhân mạch mở rộng cũng là phi thường có trợ rút. Cảnh sơ giao ngày thường nhìn qua điên điên khung khùng, nhưng làm người xử thế lại là tích thủy bất lẩu, không chỉ có cùng lớp chúng ta đồng học, chính là cùng khảo cổ hệ chuyên nghiệp học sinh cũng là ở Trung cực hảo, điểm này nàng làm so tiêu thiên đều cường. Dùng mấy vạn đồng tiền giao cho bằng hữu, ở người khác xem ra tuyệt đối là bại gia tử hành vi, nhưng đối cảnh sơ giao mà nói lại là đ Bởi vì nàng không thiếu cái này tiền, hơn nữa Tiêu Thiên trên người, cũng có cũng đủ tiềm lực đáng giá nàng đi làm như vậy. Cùng cảnh sơ giao không sai biệt lắm, kỳ thật lý mỹ lệ cũng là ôm loại này tâm tư, giống các nàng loại người này giao bằng hữu, giảng chính là cái ngang nhau. Tiêu Thiên biểu hiện so các nàng lưu tú, điểm này là đủ rồi. Này hai cái nha đầu đều là cái thú người A. Chờ đến cảnh sơ giao đi ra phòng bệnh, Tiêu Thiên nhứng mẩy, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiêu Thiên không kém tiền. Không nói hiện tại văn bảo trai mỗi tháng đều bắt đầu có tiến trướng, nhưng là nàng làm bộ bán đi kia phê cổ Ngọc liền có hơn 40 vạn trừ bỏ lưu 20 vạn ở cảnh thiên dư lại tiền tiêu thiên đều tồn tại một chương thẻ ngân hàng mang theo lại đây dùng để chế tác dược thiện cùng mua sắm rượu thuốc hoàn toàn là dư giả sở dĩ từ cảnh sơ giao cùng lý Mỹ lệ trên người gõ một bút là kiêu thiên nhìn ra tới này hai người trong nhà đều là tương đối có nội tình không phải thiếu tiền người càng quan trọng là ở Kiêui trong tiềm thức Đối bằng hưu hảo phóng nhân tài như giao. Giống như là tiêu thiên chính mình, nếu là thành chăn cùng tạ hiên phải dùng tiền, tiêu thiên tuyệt đối không nói hai lời sẽ móc ra sở hữu tiền, xét thấy tự thân tính cách, cũng dẫn tới tiêu thiên đặc biệt chán ghét cái loại này đối tiền tài tính toán chi ly người. Hai người trong nhà hẳn là đều là chuyển đồ cổ, ngày sau tìm kiếm điểm đồ vật bù cho bọn hắn. Chiếm bằng hưu tiện nghi sự, tiêu thiên là sẽ không làm, trước mắt chẳng qua là nàng đối hai người một loại khảo nghiệm thôi nàng cũng sẽ không làm cảnh sơ giao cùng lý Mỹ lệ bạch bạch móc ra này số tiền Rốt cuộc hai người còn đều là học sinh hoạt động một chút cánh tay trái tiêu thiên ẩn ẩn cảm giác được còn có điểm đau đớn đương nhiên kia trọc ghẻo băng vải hoàn toàn là bài trí cánh tay trái tuy rằng không thể làm kịch liệt vận động nhưng bình thường hành vi lại là một chút đều không ngại ngại đối với chu dật thần khi mắt con mắt cân nhắc tâm tư Tiêu Thiên, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể hảo hảo giáo hấn tuần sau giậ thần tiểu giật chuyện này liền như vậy tính Ngươi không cần lại đi tìm cái kia nữ học sinh phiền thoái. Xử lý xong cái này ngoài ý muốn sự cố sau, Hàn Minh đi đến kinh đại chiết học hệ tìm được rồi chính mình cậu em vợ hắn biết chu giật thần tính cách, kia tuyệt đối là có thù tất báo, nếu không làm hắn cảm giác được sẵn nói, chỉ sợ tiểu tử này còn sẽ đi tìm cái kêu kêu kêu thiên phiền thoái. chu giật thần nếu là dám làm dám chịu tính cách kia cũng không quan trọng. Mấu chốt là mỗi lần phiền thoái qua đi, chú ít luôn là bọn họ này mấy cái tỷ phu. Có đôi khi hàn mình đều tưởng điều ra kinh thành, cũng coi như là sợ chính mình cậu em vợ Thì phu, sẽ không. Ta như vậy rộng lượng người, như thế nào còn sẽ đi tìm nàng phiền toái Chu giật thần trên mặt tràn đầy tươi cười, buổi chiều kiêu thiên đầy đất lăn lộn hơn nữa thê thảm chu lên khi tình hình, làm hắn trong lòng oán khí đi hơn phân nửa. Duy nhất còn làm chu đại thiếu khó chịu chính là, hắn còn không có làm trò kiêu thiên mặt kiêu ngạo một lần, trở lại lớp sau. Chu giật thần liền ở suy xét có phải hay không chờ ngày nào đó kêu thiên ra vườn trường thời điểm, lại tìm người thu thập nàng một đốn. Hàn Minh đã đến, nhưng thật ra làm chu giật thần hạ quyết tâm, còn muốn lại giáo hấn kêu nha đầu túi một lần, bởi vì là nàng, làm tỷ phu chạy tới giáo huấn chính mình, chuyện này đến tính đến kêu thiên chứng thượng. Nếu bị kêu thiên biết chu giật thần lúc này ý tưởng, phòng trưng nàng cũng muốn ngửa mặt lên trời thở dài, náo tàn nhân sĩ tư tưởng, quả nhiên là không giống người thường. Ta cảnh cáo ngươi Tiêu thiên ở trường học đã ra một lần sự, lại xảy ra chuyện nói, ngươi tiểu tâm sự tình nháo đại. Chu giật thần thứ này nơi nào sẽ có lòng dạng. Lời này mới ra khẩu đã bị Hàn Minh nhìn ra tới, kinh đại loại địa phương này tàng long hoa hổ, hắn là thật sợ chu giật thần lại gặp phải thai họa Biết, đã biết, thỉ phu, ngươi bận rộn như vậy, chạy nhanh đi thôi. Chu giật thần không kiên nhẫn vây vây tay, buổi chiều sảng khoái cảm bị Hàn Minh đã đến tiêu trừ một nửa, ừ. này cũng làm hắn càng thêm thống hận tiêu thiên. Không ở kinh đại vườn trường sẽ ra chuyện, ở bên ngoài sẽ ra chuyện trường học tóm lại quản không đến đi. Đuổi đi tỷ phu lúc sau, chu giật thần móc ra di động, ra bên ngoài gọi cái điện thoại. Chu giật thần điện thoại là đánh cấp trường học bên ngoài cái kia phố Mỹ thực thượng một cái đại ca, đương nhiên, có thể ở học sinh trước mặt xưng đại ca, cũng chính là cái bất nhập lưu tiểu du thủ du thực. Người này kêu đại hắc, tuổi 30 tuổi tả hữu, đã từng bởi vì cố ý đã thương người tội bỏ tù đến 3 năm. Ra tới lúc sau liền ở kinh đại bên ngoài khai cái phòng chơi. Ở kinh thành, ngôi tu gọi là lên núi, thượng quá sơn người ở giống nhau tiểu du thủ du thực trong mắt, kia đều là đại nhân vật. Dựa vào chính mình ngồi tù tích lũy xuống dưới thanh danh, đại hác ở đại học viên bên này, cũng coi như là tiếng tâm lừng lấy, thủ hạ có 7-8 cái xem bãi huynh đệ, phố Mỹ thực thượng tiệm cơm mỗi tháng đều phải hướng hắn giao nộp một ít bảo hộ phí. Chứ bỏ ở bên ngoài xảo trá những cái đó thương hộ ở ngoài, trường học học sinh. Tự nhiên cũng là đại học trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá đại học tương đối thông minh, hắn chưa bao giờ đi tìm những cái đó đệ tử nghèo phiên thoái, chuyên môn chọn một ít ăn mặc hàng hiệu quần áo, thời buổi này là có thể dùng tới di động học sinh xuống tay. Đại học thông minh chỗ liền ở chỗ, kinh đại học sinh đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, liền tính này đó có tiền học sinh ở nhà lại có thế lực, đối kinh thành mà nói cũng là ngoài tầm tay với. Đại học dùng hắn trong tiệm tư thiết đánh bạc cơ, hấp dẫn không ít ra cảnh ưu việt học sinh, có thể nói Hắn kia phòng chơi cơ hồ hoàn toàn dựa vào này đó học sinh kiếm tiền, mỗi tháng đều có vài vạn đồng tiền tiên trướng. Bất quá đại hắc có một lần lại là đụng phải ván sát thượng, đó chính là gặp cảng không nói lý tru giật thần. chu giật thần thượng kinh đại, hoàn toàn là vì lang ngộng như tới, hắn ở trên học hệ đọc 2 năm, lăng là liền cổ Hy Lạp vĩ đại triết học gia tở La Tôn là cái nào quốc gia người đều phân không rõ ràng lắm, tuyệt đối xem như kinh đại vườn trường một cái kỳ ba. Người như vậy chỗ nào sẽ ngốc tại lớp học thượng? Vì thế cửa trường phòng chơi liền thành hắn thường chủ điểm, mỗi ngày nhàn chứng đau chu giật thần cơ hồ đều ngâm mình ở nơi đó. Tục ngữ nói 10 đánh cuộc chí lửa, máy móc lửa khởi người tới càng là giết người không thấy máu, đại hác tương đối tàn nhẫn, hắn đem trong tiệm sở hữu chính mình bồi xuất điều đều phi thường thấp, còn không đến 2%. Như vậy bồi xuất, chính là nói tại đây đài máy thượng hoa 100 đồng tiền, máy chỉ biết ra bên ngoài phun 2 khối tiền, dư lại 98 đồng tiền, kia đều là đại hác tìm kiếm. Chu Dật thần năm trước thời điểm, ở đại Hát trong tiệm suốt chơi một tháng, cuối cùng tính toán, cư nhiên phát ra đi suốt 8 vạn đồng tiền, lại còn có ghi sổ thiếu 22 vạn, thêm lên tổng cộng có 30 vạn nhiều. 98 năm này sẽ tiền vẫn là tương đối đáng giá, chính là ở phố mỹ thực mua một cái cửa hàng, cũng không dùng được 30 vạn, tới rồi cuối tháng tính toán chứng, lúc ấy Chu giật thần liền mắt choáng váng, bởi vì hắn đảo không ra kia 22 vạn tới. Chu gia tuy rằng ở kinh thành có chút thế lực, trong nhà cũng có làm buồn bán người. Nhưng Chu giật Thần chỉ là cái học sinh, cho dù đối hắn lại sủng lục, cũng không có khả năng không có việc gì cho hắn mấy chục văn hoa. Càng quan trọng là, Chu gia vị kia khai quốc thiếu tướng Lao Gia Tử, là nhất phiền nhân đi đánh bạc, rơi vào đường cùng, bị buộc nợ cờ bạc Chu giật Thần, chỉ có thể lại tìm tới yêu thương chính mình tỷ tỷ. Chu giật Thần náo tản, không đại biểu hắn tỷ tỷ tỷ phu cũng đều là náo tản, chuyện này vừa nghe liền không đúng, khẳng định là có người cấp Chu giật Thần hạ bộ. Vì thế Hàn Minh tìm hắn một cái ở kinh đại phụ cận đồn công an công tác phục viên chiến hưu, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Như vậy chuyện này tại địa phương thượng nhiều, kia chiến hưu vừa nghe liền minh bạch, lập tức cũng không từ đồn công an gọi người, làm Hàn Minh ra mấy cái tham gia quân ngũ, trực tiếp đem đại hát phòng chơi cấp tạc, hơn nữa hợp với kia mấy cái tiểu lưu manh tất cả đều bị giáo hấn một đốn. Sở dĩ dùng tham gia quân ngũ, đó là bởi vì tham gia quân ngũ không về địa phương Quảng, đánh người cũng bạch đánh Mắt thấy trêu chọc càng không nói lý binh ca ca, đại hác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đem 8 vạn đồng tiền bồi cấp chu giật thần lúc sau, còn muốn bãi rượu xin lỗi. Bất quá cứ như vậy nhị hướng, đại hác cùng chu giật thần lẫn nhau chi gian nhưng thật ra cũng quen thuộc. Đã biết chu giật thần có quân đội bối cảnh sau, đại hác tức khắc cố tình nịnh bỡ lên, chu giật thần sở dị ở kinh đại vườn trường riêu võ dương ngoài không ai treo chọc, nguyên do chính là hắn đã từng làm đại hắc giúp hắn giáo hấn quá mấy cái theo đuổi lam ng Yên tâm đi, người đem kia nhà đầu tên họ cùng lớp phát ta di động thượng, ta quay đầu lại liền đi bệnh viện nhìn xem, nhận nhận mặt, về sau chỉ cần nàng dám ra trường học môn, ta nhất định đánh gây nàng chân. Đối với chu giật thần công đạo sự tình, Đại Hắc vẫn là thực tận tâm. Bởi vì từ lần trước cửa hàng bị tạp sự kiện xử lý xong lúc sau, hắn thông qua chu giật thần cùng địa phương đồn công an kéo lên quan hệ, mỗi năm chỉ cần đưa lên một số tiền, hắn cửa hàng không còn có bị đi tìm phiền thoái. Ấn... Giáo huấn nàng thời điểm nhất định phải cho ta gọi điện thoại, kia nha đầu thối tiếng kêu nghe tới thực sảng. Cá nhân thú vị luôn luôn đều không lớn bình thường Chu Đại thiếu, phản phất lại nhìn đến Kiêu Thiên ở đầy đất lăn lộn bộ dáng. Cuối cùng trường học lãnh đạo còn chưa quên Kiêu Thiên, ở buổi tối 5 giờ nhiều thời điểm, Tôn phó hiệu trưởng ở bệnh viện lãnh đạo cùng đi hạ, đi vào phòng bệnh Vân An, Kiêu Thiên đồng học. Tới cũng trước tiên chào hỏi một cái a. Nguyên bản sắc mặt hồng nhuận Kiêu Thiên, ở Tôn phó hiệu trưởng đám người đẩy cửa tiến vào phòng bệnh trong mắt. Sắp mặt trợn biến trắng bệnh lên, loại này đột nhiên nghịch chuyển khí huyết, làm Kiêu Thiên thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Kiêu Thiên đồng học, ta đại biểu trường học đảng ủy tới xem ngươi. Từ biết Kiêu Thiên là cái gia đình đơn thân hải từ lúc sau, tôn phó hiệu trưởng đối Kiêu Thiên liền không thế nào chú ý, nếu không phải hắn phân công quản lý quân huấn công tác, chỉ sợ này một chuyến cũng sẽ không tới. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, ta... ta không có việc gì. Kiêu Thiên cường tự làm ra một bộ kiên cường bộ dáng. Bất quá trên mặt biểu tình lại là làm người nhìn qua thực chưa sót, toàn bộ liền một bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Lần này là trường học không có làm tốt an toàn phòng hộ thi thố, trách nhiệm ở chúng ta. Tôn phó hiệu trưởng quay đầu lại nhìn một chút, nói, bất quá tiêu Thiên đồng học có thể mang bệnh tham gia quân huấn, vết thương nhẹ không dưới hoàn tuyến, điểm này là đáng giá khẳng định, tiền chủ nhiệm, năm nay học sinh xuất sắc học đồng phát, muốn suy xét đến điểm này. Nhìn thấy tiêu Thiên kia hình dáng thê thảm, Tôn phó hiệu trưởng khó được động một chút lòng trắc ẩn. Dù sao hoa đều là trường học tiền, học đồng cho ai không phải cấp A. Đi theo tôn phó hiệu trưởng phía sau tiền chủ nhiệm lập tức tỏ thái độ nói, tôn hiệu trưởng, ngài yên tâm, đối với tiêu thiên như vậy hảo đồng học, chúng ta nhất định sẽ đầu tiên nạp vào học đồng phát đối tượng. Ơn, như vậy là được rồi sao? Học đồng chế độ, chính là vì khen ngợi giống tiêu thiên như vậy học sinh. Tôn phó hiệu trưởng đối tiền chủ nhiệm hồi đáp thực vừa lòng, đi đến trước giường, từ trong túi móc ra một cái phong thư. nói tiêu thiên đồng học Nơi này là một chút ta nùi kim, ngươi trước cầm, có cái gì yêu cầu, đều có thể hướng ta để sao. Tuy rằng tư liệu biểu hiện tiêu thiên cha kế là nông dân, mẫu thân cũng bất quá là gia đình bà chủ, nhưng gần nhất các danh giáo đều ở quân hấn. Tôn phó chủ nhiệm cũng sợ Kiêu thiên chính mình đem bị thương sự tình cấp tin nóng đi ra ngoài, lập tức vẫn là muốn đem tiêu thiên cấp trần an. Cảm tạ hiệu trưởng quan tâm, ta cấp trường học thêm phiền thoái. Tự hồ biết trước mặt người là hiệu trưởng sau, tiêu thiên biểu hiện thập phần kích động. Vài lần nỗ lực muốn làm khởi thân thể, cấp một đầu đổ mồ hôi không có kết quả sau, lầm bầm nói, hiệu trưởng, ta, ta sợ nàm viện sẽ chậm chế học tập thành tích, còn không phải là cánh tay chặt đứt sao. Ta không có việc gì. Ta, ta muốn xuất viện. Đừng, đừng, tiêu thiên đồng học, tâm tình của ngươi ta là có thể lý giải, nhưng là ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn dưỡng hảo thương, về sau lại hảo hảo học tập, trở thành một cái đối quốc gia hữu dụng nhân tài. Tiêu thiên kia chân thành tha thiết lời nói, làm giữa sân lớn nhỏ lãnh đạo nhóm đều có chút động dung. Tiêu thiên đầu tiên nghĩ đến chính là cấp trường học thêm phiền thoái, này đến là cỡ nào chất phát hải tử. Cỡ nào tốt đẹp phẩm chất ta. Tiêu thiên môi nhẹ nhàng mấp máy một chút, thanh âm rất nhỏ nói, kia. Kia học phân nếu là không tu đủ đâu, ta. Đầu của ta đau quá, không biết chịu không bị thương. Tiêu thiên này thuần túy chính là đang nói điều kiện, nàng thương chính là cánh tay, quăn đầu góc chuyện gì A Đương nhiên. Tiêu thiên là nhận chuẩn lãnh đạo nhóm sẽ không cùng nàng so đo, mới nói ra lời này. Cái này ngươi không cần lo lắng, đặc sự đặc làm sao? Tôn phó hiệu trưởng quay đầu, nhìn tiền chủ nhiệm nói, tiêu thiên đồng học ở quân huấn Trung biểu hiện, thể hiện xong xuôi đại sinh viên không sợ chịu khổ đổ máu tinh thần. Nếu là bởi vậy chậm chế học tập, các ngươi muốn cầu thông phối hợp hảo. Tiên chủ nhiệm vội vàng đác là, tôn hiệu trưởng yên tâm, chúng ta sẽ xử lý. Ấn, như vậy mới đối sao, tiêu thiên đồng học, ngươi hảo, hảo ng Có cái gì khó khăn, có thể trực tiếp tìm ta. Tôn phó hiệu trưởng vừa lòng gật gật đầu, lần này an ủi xem như kết thúc, mà cái này phong ba cũng bị hóa giải với vô hình. Ở cùng Tiêu Thiên lại nói nói mấy câu sau, một hàng trường học lãnh đạo rời khỏi phòng bệnh. Con hào cuối cùng vất đến chút tiện nghi. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Tiêu Thiên sắc mặt cũng khôi phục bình thường, trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng. Có tôn phó hiệu trưởng cùng tiền chủ nhiệm câu nói kia, tin tưởng trường học đối nàng nhất định sẽ rộng thùng thính rất nhiều Đến lúc đó nào môn khóa muốn thượng không đạt tiêu chuẩn nói, làm tiền chủ nhiệm cùng đạo sư đi câu thông thì tốt rồi. Tiêu thiên, ngươi quá ngư bức. Tôn phó hiệu trưởng đám người vừa mới ra phòng bệnh, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Mỹ lệ sách theo hai cái bình thủy đi đến, vẻ mặt hâm mộ nói, sớm biết rằng ta cũng bị thương tính, này không phải bảo đảm ngươi tốt nghiệp sao. Vừa rồi trường học lãnh đạo an ủi, đều bị Lý Mỹ lệ tránh ở cửa nghe xong cái rõ ràng. Nàng này sẽ thật là hận không thể nằm ở trên giường người là bản thân, tiêu thiên này này bị thương, chỗ tốt quả thực quá độ. Mỹ lệ, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Tiêu thiên nghe vậy cười nói, bất quá ta đây cũng là một cái cánh tay đổi lấy, người muốn đỏ mắt nói, quay đầu lại quân huấn thật đạn bắn bia thời điểm, cấp bản thân một thương, đãi ngộ bảo đảm so với ta còn muốn hảo. Người thiếu ra siêu chú ý, ta nếu là cho chính mình một thương, nói không chừng lập tức đã bị thôi học. Lý Mỹ lệ mắt trợn trắng. Đem hai cái bình thủy đặt ở trên tủ đầu giường, nói, một lọ bên trong là canh, một lọ bên trong là thịt gà, người tay phải là tốt, không cần ta huy đi. Không cần, không cần, chỗ nào có thể làm phiền ngại A Tiêu thiên mặt mày hớn hở mở ra kia bình trang canh gà bình thủy, cũng không cùng lý mỹ lệ khách khí, thử hạ độ ấm sau, bắt đầu uống lên lên. ân hương vị không tồi, dùng chính là lao tham, bên trong thiên ma cũng là hoàng dại, không tồi, thật không sai. Uống xong lúc sau. Tiêu thiên thích dí nheo nheo mắt, tắp đi hạ miệng, vẻ mặt dư vị vô cùng bộ dáng xem đến Lý Mỹ lệ thiếu chút nữa một chân đem nàng từ trên giường cấp đá đi xuống. Có thể sai sao? Gà mái giả mới hơn 20 đồng tiền, ngươi những cái đó dược liệu liền hòa ta hơn 800. Lý Mỹ lệ vẻ mặt bi phân nói, ta xem như đã nhìn ra, lần này tân sinh bên trong, liền số ngươi tiêu thiên nhất lòng dạ hiểm độc, này quả thực tế ngươi không cần giao nhỏ à? Ai, Mỹ lệ, nói như vậy đã vượt qua nha. Tiêu thiên đem mặt một bành, lời lẽ chính đáng nói, chúng ta là cái gì quan hệ? Là thân như tỉ mội đồng học, tiền loại này vật ngoài thân tính cái gì? Người chưa từng nghe qua nhân sinh chín thiết cách nói sao? Nhân sinh chính thiết? Người kia sinh chín thiết ta? Lý Mỹ lệ nghe vậy sửng sốt một chút, bị tiêu thiên để tài cấp hấp dẫn ở. Nhân sinh chính thiết chính là cùng nhau cùng quá dưỡng, cùng nhau từng học chung, tam thiết là đồng hương. Bốn thiết cùng nhau khiên quá thương, năm thiết cùng nhau hạ quá hương, sáu thiết cùng nhau tránh được hoang. Bảy thiết cùng nhau tao quá ương, tám thiết cùng nhau phân quá dơ, chín thiết cùng nhau phiêu quá sướng. Tiêu thiên như là bối vẻ thuận miệng dường như nói này chín thiết sau. Cười nói, chúng ta là cùng trưởng này quan hệ nhiều thiết ta, để tiền thương cảm tình, về sau liền không cần phải nói. Đào đi, ngươi. Ngươi chính là một tiện nhân. Lý Mỹ lệ bị tiêu thiên nói sửng sốt sau một lúc lâu, lấy nàng một mép, liền cảnh sơ giao đều đấu không lại, nơi nào so được với tiêu thiên A Quá khen, quá khen. Liêm pha năm đó mắng lận tương như là tiện nhân, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng hắn so đâu. Tiêu thiên này cũng coi như là nói có sách, mách có chứng, sự ký. Liêm pha lận tương như liệt chuyện, liêm pha rằng, ta vì triệu đem, có công thành giã chiến to lơn công, mà lận tương như đổ lấy miệng lưỡi vì lao, mà vị cư ta thượng. Thả tương như tố tiện nhân, nô xấu hổ. Không đành lòng vì này hạ. Đến, ta xem như phục ngươi rồi. Lý Mỹ lệ bất đắc dĩ nhìn ngón trỏ đại động tiêu thiên. Trong lòng liền lộng không rõ, người khác sinh bệnh thường thường là ăn không ngon, nàng nhưng thật ra hảo, cánh tay chặt đứt đảo như là bị đói bụng hơn 10 ngày giống nhau. Toàn bộ quỷ chết đói đầu thai. Đúng rồi, lúc ấy ngươi cùng ta đánh đố, là thấy thế nào ra cảnh sơ giao kêu hồ ly là đi khai sợi mà không phải thông đồng học trưởng A. Lý Mỹ Lệ trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, lúc ấy Tiêu Thiên nằm ở trên giường bệnh vừa động đều bất động, sao có thể biết cảnh sơ giao tâm tư đâu. Này còn không đơn giản. Tiêu Thiên nhứng mày. Nói, ngươi xem cảnh sơ giao tuy rằng nói gỡ hết bài này đến bài khác ở thổi phòng kêu bác sĩ, bất qua ánh mắt căn bản liền hướng đối phương trên mặt xem, sơ dao không phải cái loại này thấy xoáy ca liền đi không nổi người. Đào đi. Ta như thế nào không thấy ra tới. Lý Mỹ lệ có chút buồn bực, ở kêu thiên trước mặt, nàng không còn có cái loại này thiên chi kêu nữ cảm giác, ngược lại nơi trốn đều bị kêu thiên cấp ngăn chặn. Hắc hắc, vẫn là kêu thiên hiểu biết ta a Lý Mỹ lệ tiếng chưa lạc phòng bệnh đại môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ở cảnh sơ giao phía sau, còn đi theo thúc nam, nhìn thấy Kiêu Thiên bộ ráng, vội vàng cướp được trước giường, hỏi, Kiêu Thiên, sao lại thế này, như thế nào bị thương như vậy chọc à? Nam thỉ, không có việc gì Kiêu Thiên cười nói, huấn luyện không cẩn thận bị điểm như thương, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Có thể có việc sao, nàng kiếm quá độ. Cảnh sơ giao gương mặt kia như là ăn rồi bỏ khó coi, đem trong tay túi phóng tới trên giường, nói, Kiêu Thiên, Bình rượu phóng tới ngươi ký túc xá, này đó chung dược ngươi nhìn xem dùng chung sao? Chính là hoa ta tam vạn nhiều a. Cảnh Sơ giao làm việc còn tính nhanh nhẹn, ở lấy lòng chung dược cùng bình rượu lúc sau, liền cấp thúc Nam gọi điện thoại, thúc Nam cũng là bởi vậy mới biết được Tiêu Thiên bị thương, vội vàng đuổi lại đây. Ngươi hoa tam vạn nhiều. Khụ khụ, lòng ta cân bằng. Nghe được Cảnh Sơ giao nói sau, Lý Mỹ Lệ vui sướng khi người gặp hòa nói, cùng ngươi một sở, so, ta quả thực quá hạnh phúc, đúng rồi. Kiêu Thiên nha đầu này thật là cái tiện nhân, còn từ trường học lãnh đạo nơi đó xảo trá không ít đồ vật đâu. Nay tỷ hai một tương ngộ, mới biết được đều bị tiêu Thiên chiếm tiện nghi, cảnh sơ giao càng là từ Kiêu Thiên trong tay đoạt lấy cái kia phong thư, mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên trang 2.000 đồng tiền. Ta nói Kiêu Thiên, ngươi cũng quá thiện lương đi. Chuyện này cứ như vậy tính. Nghe xong vừa rồi lãnh đạo an ủi xong việc, Thúc Nam không vui, nói, chuyện như vậy, chỗ nào có thể cho điểm học phân liền tính. Ít nhất muốn cái cử đi học nghiên cứu sinh chỉ tiêu a. Tần Nhẫn, thật Tần Nhẫn, chết không được là một cái ký túc xá đâu. Cảnh Sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ đồng thời nhếch lên ngón tay cái, nhìn về phía Thúc Nam trong ánh mắt, rõ ràng cũng biết tiện nhân hai chữ. Tiêu Thiên ở quân huấn trong lúc bị thương, trong lúc nhất thời chuyển khắp toàn bộ kinh đại võ trường, mà quân huấn công tác lần thứ hai khai triển lúc sau, một ít có bị thương thai họa ngầm động tác cũng đều bị cấm. Vốn dĩ cũng đã quân huấn một tuần, dư lại quân huấn thời gian dây lát tức quá. Ở Tiêu Thiên nằm viện ngày thứ bảy, kinh đại quân huấn công tác rốt cuộc toàn diện kết thúc, trường học cũng khai triển lòng trọng tiệc tối mừng người mới. Đáng tiếc chính là, ở bệnh viện có ăn có uống có người hầu hạ, Tiêu Thiên thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy hồi trường học, cũng không có tham gia lần này tiệc tối mừng người mới. Cho nên như là như là cái nào chuyên nghiệp cái nào trở thành giáo thảo, đều là từ lý mỹ lệ cùng cảnh sơ giao trong miệng nghe được. Muốn nói cảnh sơ giao thật đúng là có một tay, dựa vào bản thân mỹ lực, nàng ở cái này cuối tuần. Cứ nhiên cùng cái kia thực tập bác sĩ có đột phá tính tiến triển. Đến nỗi trường học lãnh đạo, ở ngày đầu tiên buổi tối xuất hiện lúc sau, không còn có đã tới, cũng may Tiêu Thiên sở hữu chữa bệnh phí dụng đều đi trường học bên trong trướng, Tiêu Thiên cũng trụ thực an tâm. Tiêu Thiên, ngươi cả ngày tại đây ngủ ngon, cảnh sơ giao cả ngày tú ân ái, đã có thể khổ ta a Lý Mỹ lệ nhưng thật ra đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mỗi ngày đều cấp Tiêu Thiên đưa canh gà tới, tính xuống dưới này một tuần nàng cũng hoa 5-6 khối. Nhưng cố tình Kiêu Thiên bệnh không tốt, này tiền đặt cực còn phải tiến hành đi xuống. Thế nào? Hâm mộ. Kiêu Thiên cầm lấy đầu giường quả táo tước ra đưa cho Lý Mỹ Lệ, nói, Mỹ Lệ. Nếu là hâm mộ nói ngươi cũng tìm một cái A, làm cảnh sơ giao cho ngươi giới thiệu. thiết còn nói ta? Ta như thế nào cũng không gặp ngươi bắt lấy một cái học trường đâu. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lý Mỹ Lệ đối Kiêu Thiên cũng coi như là có chút hiểu biết. Còn đừng nói, tần tư viện lớn lên thật không sai. Cái này kêu cái gì tới? Lý Mỹ Lệ vẻ mặt ghen tung nói, đúng rồi, cái này kêu hảo cải trắng làm heo củng, cảnh sơ giao nàng nha chính là một con heo. Lý Mỹ Lệ nói Tần Tư Viễn là thiểm tình người. Chính là cảnh sơ giao đổi tới cái kia thực tập bác sĩ. Tần Tư Viễn là kinh đại y khoa đại nghiên cứu sinh, đều không phải là là chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp. Mà là thượng lâm sàng nội khoa, tốt nghiệp lúc sau là làm đại phu. Chẳng qua Tần Tư Viễn gia đình điều kiện không phải thực hảo. Cha mẹ đều là nông dân, cho nên hắn ở nghỉ hẹ thời điểm cũng không có về nhà, mà là lợi dụng nghỉ hẹ thời gian ở bệnh viện bên trong thực tập. Loại này thực tập thuộc về nửa làm công tính chất, 2 tháng xuống dưới. Trên cơ bản có thể kiếm được 1 năm học phí, ngày thường lại là một ít kiếm trước, hắn liền không cần trong nhà mặt ra tiền. Bất quá hiện tại y khoa đại cũng khai giảng, tần tư viễn chỉ có thể là buổi tối lại đây giá trị mấy cái giờ ban, ban ngày lại là phải đi về đi học. Cho nên cảnh sơ giao cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng ngâm mình ở nơi này. "Di, Mỹ lệ, ngươi đã đến rồi." Chính khi nói chuyện, cảnh sơ giao đẩy cửa đi đến, lập tức liền hướng tiêu Thiên trên tủ đầu giường bình thủy chạy đi, cầm lấy tới vừa thấy, không khỏi ảo nào nói: tiêu Thiên, ngươi cũng không biết cho ta chờ chút, ta còn không ăn cơm chiều đâu." Từ có một lần đoạt tiêu Thiên bình thủy hai khẩu canh gà lúc sau, cảnh sơ giao liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, có mấy lần đều nghĩ đến cọ cơm, bất quá tiêu Thiên không còn có cho nàng cơ hội. Tiêu Thiên cười nói, cút đi ngươi, bên miệng còn có cơm hạt đâu. Còn nói chính mình không ăn cơm. Không có khả năng, buổi tối ta cùng tư đi xa ăn cờ ép cờ. Cảnh sơ giao thuận miệng đáp, vươn tay ở ngoài miệng lau một chút mới phản ứng lại đây. Cả giận nói, Tiêu Thiên ngươi lại lừa dối ta. lão nương mỗi ngày muốn yêu đương còn phải cho ngươi nhớ bất ký, ta sống được dễ dàng sao. Thiện nhân thích nhất làm ra vẻ. Lý Mỹ lệ ở một bên căm giận nhân mắng, làm cho nàng cùng Tiêu Thiên nói lời này. Này không rõ ràng là ở khoe khoang sao? Hắc hắc, Mỹ Lệ, ngươi cũng đừng ghen. Cảnh Sơ giao đệ thấp thanh âm, nói, ta nói cho ngươi, từ xa bọn họ một cái trong ký túc xá mặt, chính là có hai cái chân chính đại soái ca, kia tuyệt đối là giáo thảo cấp bậc. Lý Mỹ Lệ khinh thường nhếch môi, nói, giáo thảo cấp bậc? Thiệt hay giả? Liền ngươi kia thưởng thức trình độ, chỉ sợ heo ở ngươi trong mắt đều là soái ca đi. Đánh rắm, ngươi dám nói từ xa không soái? Cảnh sư giao trận tròn nổi lên đôi mắt. Tân tư viện nhưng thật ra còn hành, ngươi xem như đi rồi cứ chó vận. Lý Mỹ lệ nhưng thật ra không có trận tròn mắt nói dối, tân tư viện tuy rằng là tây bắc người, nhưng làn da rất tinh tế trắng nón, gương mặt lớn lên cũng thực đoan chính, không mất phương nam nam nhân tinh tế, cũng không thiếu phương bắc nam nhân khí khái. Hắn một thúc xá hai cái xoái ca, so Tư xa muốn xoái nhiều. Cảnh sư giao chính mình y y, nói, nếu không phải ta đã đuổi tới Tư xa, khẳng định không buông tha kia hai cái xoái ca. Ta nói hai người, vừa vặn hai cái, các ngươi một người một cái đi. Mấy ngày nay tần tư viễn cùng cảnh sơ giao đều là cùng nhau hồi vườn trường ký túc xá. Ngày hôm qua trở về thời điểm, trung hợp ở dưới lầu đụng phải tần tư viễn hai cái đồng học, lúc ấy liền đem cảnh sơ giao kinh vi thiên nhân. Thiết, ngươi lời này có thể tin vài phần. Lý Mỹ lệ bán tín bán nghi nhìn về phía cảnh sơ giao, nàng vốn dĩ đại học năm thứ nhất không tính toán yêu đương. Chính là không chịu nổi cảnh sơ giao tiện nhân này cả ngày bày ra một bộ hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, làm nhân tâm quanh ngứa Cái gì kêu tin vài phần A? Ta nói rồi nói dối không? Cảnh sơ giao cảm giác chính mình nhân cách đã chịu khinh bỉ, nói, nhìn, chờ lại quá 2 tháng tổ chức thứ nấu cơm giã ngoại ái hữu hội, tiêu lên chúng ta chuyên nghiệp tám mỹ nữ cùng tần tư viễn bọn họ y ở đại làm thứ quan hệ hữu nghị. Còn muốn 2 tháng A? Lý Mỹ lệ trên mặt lộ ra thất vọng thân sắc. Kêu chẳng phải là còn muốn chịu đựng cảnh sơ giao khoe khoang 2 tháng. Thần tư viễn. Cảnh sơ dao chim nhỏ nép vào người đi tới bồn hoa chỗ. Ta ở bệnh viện trì hoán một hồi. Không có việc gì, ta cũng vừa tới. Thần tư viễn là cái lời nói không nhiều lắm nam sinh, đối phó như vậy, chết trên mặt và mặt da dày tuyệt đối là không có con đường thứ hai xem như bị cảnh sơ giao cấp đụng phải. Đúng rồi, tư xa, ta kia đồng học là chuyện như thế nào A Này cánh tay cũng nên tốt không sai biệt lắm đi. Tiêu thiên trên người phản phất có loại có thể hấp dẫn người ở bên người nàng giống nhau ma lực, tuy rằng trong miệng mắng tiện nhân, nhưng cảnh sơ giao mỗi ngày còn đều sẽ tới xem nàng, là thật sự hy vọng tiêu thiên sớm ngày khang phục trở lại vườn trường đi. Tiêu thiên cánh tay khôi phục thực hảo, vấn đề không lớn. Tần tư viên nói, bất quá nàng nhịp tim nhảy lên có chút quá nhanh, chủ nhiệm kiến nghị nàng nhiều trụ nửa tháng nhìn xem tình huống, nếu không có vấn đề lại xuất viện. Nàng có thể ăn có thể ngủ, không có khả năng có vấn đề Nghĩ vừa rồi kêu thiên uống một giọt đều không dư thừa gà mái già canh, cảnh sơ giao tức khắc hận ngứa răng hơn nữa nàng còn biết, kêu thiên toàn bộ chính là ăn một lần hóa. Đừng nói như vậy chính mình đồng học, hảo, tới rồi. Ngươi nhanh lên đi lên đi. Tần tư viễn sủng nịch cười cười, hai người không lớn sẽ tới ký túc xá cửa. ân ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Cảnh sơ giao vẻ mặt hạnh phúc. Ta muốn xem ngươi đi lên, mới yên tâm. Tần tư viễn tuy rằng là cái không quá chủ động nam sinh. Nhưng là FG cũng là không thấp, loại này buồn nôn nói cũng nói ra. Bất quá luyên ái chung nam nữ còn liền ăn này bộ, da mặt dày như cảnh sơ giao cũng không khỏi hiện ra một tia ứng đỏ, bước nhanh đi vào ký túc xá. Thư xa, có phải hay không phao học mội, còn không thành thật công đạo. Đương tần tư viễn trở lại ý khoa đại đẩy ra lầu ba ký túc xá môn thời điểm, tư tới gần cửa sổ địa phương truyền đến một thanh âm, sợ tới mức hắn trong lòng nảy dự. Thấy rõ ràng nói chuyện cái kia nam sinh sau, hắn không khỏi nói An dương Ngươi chừng nào thì cũng như vậy bắt quái a. Là đêm, nguyệt bạn tiêu xanh, mọi thanh âm đều im lặng. Tiêu Thiên Chính mọi cách nhàm chán ngồi ở trên giường bệnh, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, nàng nhíu mày, lại vẫn là trần chủi chân từ trên giường xuống dưới. Chân ngọc ở ánh trăng chiếu ánh hạ, sườn ra một cái nhàn nhạt vượng ánh nhi, nàng duỗi tay mở ra phòng bệnh môn, đột nhiên một bóng hình đột nhiên đè ép lại đây, nàng cả kinh, liền phải ra tay. Đột nhiên vang lên ở bên thai một thanh âm, là ta. Nghe được thanh âm, tiêu thiên đôi tay mạc danh ngừng tiến công động tác, hắn bàn tay to một vớt, đem nhỏ xinh nàng ôm vào hắn rộng lớn trong lòng ngực. Cái loại này không biết khi nào bắt đầu quen thuộc chi lan hương thấm nhập cho mũi, say lòng người tâm thần. Ngươi! Làm gì đi? Hắn trên người mang theo phong trần mệt mỏi hơi thở, cùng với lệnh tiêu thiên máu sôi trào máu tươi vị. Tả phong giật cũng không nói lời nào, cứ như vậy gắt gao ôm nàng, như là muốn đem nàng cả người đều dung tiến thân thể hắn. Không làm gì! Hắn dừng một chút ra cái nhiệm vụ tả phong giật không có nói tỉ mỉ nhưng là lại vẫn là đem chính mình sự phó thác ra tới tiêu thiên không luôn mày ngay cả nàng chính mình cũng chưa phát hiện một tú ngươi bị thương người khác khácạ phong giật vẫn là ông nàng đem chính mình cầm để ở nàng đỉnh đầu cầm vốt ve nàng sợi tóc ngửi nàng hương vị mặc danh làm tả phong giật tâm An Đúng rồi ngươi bả vai bị thương dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì tả phong giật chạy nhanh buông ra nàng vẻ mặt khẩn trương hề hề nhìn chầm chầm nàng xem không có việc gì Chỉ là chợt khớp mà thôi nàng không thèm để ý nói là chu ra người làm tả phong giật không quen biết cái gì chu dật thần nhưng là nghe Khải Linh tới báo hắn không ở mấy ngày nay tức phụ nhi bị người khi dễ nếu Kiêu thiên nói là tả đại thiếu khẳng định sẽ trực tiếp diệt chu ra nào còn quản cái gì chu giật thần vương Vươngậ thần không cần ngươi nhọc lòng ta có thể xử lý Tiềuiên Ngưng mi nhìn đến đối phương rõ ràng có một tia không ngờ tả phong giật lập tức thay đáng thương vô cùng bộang nói ta không dám thị Cái kia quân huấn thiếu tá đúng là Chu giật Thần tỷ Phu, người báo danh ngày đó vừa lúc trọ tới Chu gia nhãi danh, ta đây là suy đoán, suy đoán. Nhìn đến hắn một bộ khẩn trương bộ dáng, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi phun cười, nàng biết đối phương đây là sợ nàng sinh khí. Tiêu Thiên cũng không tiếp tục cái này đề tài, nói, người đỡ ta đến trên giường đi, chân có điểm đau. Làm sao vậy? Tạ Phong giật chặn lại nói. Tiêu Thiên lên giường, nhìn đến lan bản chân phía trước xét nghiệm lỗ kim bộ vị có chút sưng đỏ, dùng tay cào một chút. Cảm giác có chút ngỡ. Tả phong giật túm chặt tay nàng, nói, đừng hạ cào, ta cho ngươi đắp đáp Nói xong, tả phong giật kéo xuống phong trần mệt mỏi áo khoác đứng dậy đi thiêu một hồ nước sôi, đảo tiến trong buồn, chỉ đoáy một đình điểm nước lạnh đi vào. Sau đó lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông, ngâm đến nước ấm, vắt khô lúc sau đem tiêu thiên mắt cá chân túm lại đây. Không cần ngươi, ta bản thân tới liền thành. tiêu thiên rỗi tay muốn đi lấy khăn lông. Tả phong giật dùng khủy tay đem tay nàng đỉnh đ Ngự khi khó được đông cứng mà nói, đường chạm vào, năng ngươi. Tiêu thiên vừa định nói ngươi không phải cũng dùng tay cầm sao. Kết quả sáu cổ sóng nhiệt đột nhiên chiều gan bàn chân đánh úp lại, nhiệt tiên ở ngón chân phùng lên lỏi. Năng đến nàng sắc mặt biến đổi, chạy nhanh dùng tay đi tún tả phong giật thủ đoạn. Hào năng, chính là muốn nhiệt mới có hiệu quả. Tả phong giật nói, kiên nhẫn một chút nhi Kết quả, nàng mới vừa hoán lại đây, tả phong giật lại đem khăn lông một lần nữa ngâm ở trong nước vắt khô, nhanh chóng dán lên đi Tiêu thiên theo bản năng mà dùng tay đi xô đẩy tả phong giật thủ đoạn tả phong giật đem nắm chặt đến đặc biệt thẩn vô luận nàng năng như thế nào chính là tàn nhẫn hiểu lòng đắp không lầm tiêu thiên nhìn tả phong giật tay liền như vậy vói vào nước ấm vắt khô thời điểm điểmạo yên nước ấm từ khe hở ngón tay chảy ra tiết hầu mạc danh một trận tắc nghẹn nửa ngày mới mở miệng hỏi phòng tay sao ta trên tay đều là chết ra đối độ ấm không khôngẫn cảm như vậy tả phong giật nói lại đem mới vừa năng tốt khăn lông dán hướng tiêu thiên gan bản chân Tiêu thiên ánh mắt biến đổi, nàng không tiếp thu tả phong giật đại để trong lòng tồn một ít kiếp trước ngật đáp, nói nàng thù phú cũng thế, hận quyền cũng hảo, nàng vốn là không muốn cùng cái gọi là hồng tam đại quyền nhị đại này đó thế ra con cháu tiếp xúc, bởi vì tự kiếp trước nàng liền rõ ràng, nhân vật như vậy đối bọn họ mà nói ngươi chẳng qua là một cái cảm thấy hứng thú mà vật thời gian một quá, mới mẻ một quá, ngươi liền khả năng bị bỏ qua chi như lý. Cái gọi là chim sẻ biến phượng hoàng, cái gì cô bé lọ lem gả hà môn. Kỳ thật bất quá là phim truyền hình tiểu đoạn, này đó chân chính thế ra con cháu, cuối cùng còn không phải chú ý môn đăng hộ đối. Bất quá, làm nàng ngoại ý môn chính là, bàn chân truyền đến chân thật xúc cảm, cơ hồ ở nháy mắt nàng liền cho rằng tả phong giật cùng nàng kiếp trước là giống nhau người, quá vết đao liếm huyết sinh hoạt. Nhưng mà đối phương khí chất lại là chân chính hào môn phong phạm, không có khả năng sẽ lựa chọn loại này con đường. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng lòng đang này một đêm, không dễ phát hiện bung lòng tuy rằng chỉ là một chút nhưng là lại sẽ bị người bắt lấy khe hở, sau đó một chút cậy ra, cuối cùng chìm nổi. Cảm nhận được trước mắt nhân Nhi rách nát Nat ly, chút nào suy nghĩ cái gì, tả Phong giật tránh đi cái này đề tài, Dương Dương cằm, hỏi, hảo điểm nhi không? Tiêu Thiên cảm giác một chút, giống như không thế nào ngứa. Tả Phong giật bưng buồn vừa muốn đi, Tiêu Thiên đột nhiên nói, đem ngươi trên tay khăn lông cho ta một chút. Tả Phong giật đem khăn lông đưa cho nàng. Nàng giảo hoạt cười, trực tiếp đem đắp quá chân khăn lông cái ở Tạ Phong giật trên mặt. Tạ Phong giật chầm rãi áo xuống thân lông, tựa giận phi giận mà nhìn chầm chằm Tiêu Thiên nhìn trong chốc lát, liền ở nàng ý đồ chạy trốn trong nháy mắt, đột nhiên đem nàng phát gục ở trên giường. "Đừng áo, đừng náo." Chốc lợi chút. Tiêu Thiên từ bên cạnh ngăn tủ thượng rút ra một chương khác nước, chẳng gì gì mà cấp tả Phong giật lau mặt. Từ san bằng cái trán đến ngạnh lãng mi cốt lại đến mặt cằm, chỉnh trương như thiên thần hoàn mỹ mặt bị Tiêu Thiên tay tinh tế mà phát họa một lần. Tả Phong giật nhìn Tiêu Thiên nghiêm túc biểu tình. Nhớ tới nàng bị người rỡ xuống bả vai khi cùm loạn Trong lòng một trận có rút đau đớn Hắn đem tiêu thiên lắc lư thủ đoạn để lại Vùi đầu hung hăng hôn đi xuống chương 131 Mộng Như kiếp trước Cho nàng quỳ Lăng Mộng Như lớn lên tuy rằng thực quyển chuyển ô nu Nhưng lại là điển hình ngoài mềm trong cứng Trong lòng so với ai khác đều có chủ kiến Lăng Mộng Như đã sớm quyết định chủ ý Nếu quá mấy năm trong nhà bức nàng gả cho chu giật thần Nàng liền sẽ ở kết hôn ngày đó rời nhà trốn đi Làm Lam Chu này hai nhà muốn thể diện người ở kinh thành mang thai mang tiếng. Hôm nay buổi tối Lam Ngọc Như cùng Izzy nằm đổ trên giường, bất quá mở to một đôi mắt to, lại là như thế nào đều ngủ không được. Đối với Chu Giật Thần bản tính, Lam Ngọc Như xem như hiểu biết quá sâu, nàng suy đoán tới rồi Chu Giật Thần sợ là điều tra ra lúc ấy va chạm đến người của hắn, chính là Kiêu Thiên. Kể từ đó, sự tình liền rất thông thuận, ở cha ra Kiêu Thiên lúc sau, có thủ tất báo Chu Giật Thần. Mua được huấn luyện viên đánh ghẽ Kiêu Thiên một cái cánh tay, cái kia tiểu nhân là tuyệt đối làm được ra loại chuyện này tới. Nghĩ đến đây, Lam Mộng Như trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn, nàng là cái thiện lương nữ hài, Kiêu Thiên bởi vì chính mình sự đắc tội Chu giật Thần, bị hắn tàn nhẫn đánh ghẽ cánh tay. Tuy rằng Kiêu Thiên lúc ấy chưa chắc chính là cố ý giúp chính mình giải vây, nhưng là Lam Mộng Như tổng cảm giác chính mình rất xin lỗi nàng giống nhau, đặc biệt nghĩ đến mấy ngày hôm trước cái kiêng ngộng, Lam Mộng Như tâm liền một trận nắm đến hoảng. Chu Dật Thần tâm tư quá độc. Lam Ngọc Như một trận khí khổ, nàng muốn đi chứng thực chuyện này, nếu thật là chu giật thần trả thù kiêu thiên, như vậy Lam Ngọc Như quyết định không hề nhịn xuống đi. Ở Lam Thị gia tộc, đau nàng huynh trưởng cũng có không ít, có vài cái đều là kinh thành các thế gia hậu đại kia trong vòng dẫn đầu nhân vật, Lam Ngọc Như thân đại ca cũng là ở bộ đội, hiện tại đã treo trung giáo quân hàm. Đến lúc đó Lam Ngọc Như thỉnh huynh trưởng ra mặt, thế nào cũng muốn hảo hảo giáo hấn tuần sau giật thần, ít nhất cũng muốn làm hắn không thể lại đi trả thù kiêu thiên, bọn họ chi gian sự b Quan kiêu thiên cái này không liên quan người có quan hệ gì. ân ngày mai liền đi, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lam mộng như tay nhỏ gắt gao nắm chặt lên, nàng bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng nội tâm lại phi thường kiên cường, hôn nhân vấn đề bất hòa trong nhà đấu tranh chỉ là lo lắng ra ra thân thể, nhưng nàng chưa từng có tán thành quá. Một lát sau, hoa hiểu đồng cùng một cái khác bạn cùng phòng về tới ký túc xá, nhìn đến ngủ ở trên giường Lam mộng như, không khỏi kinh ngạc, gì. Ngọc Như hôm nay như thế nào ngủ như vậy sớm? Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, Lam Ngọc Như lại khôi phục bình thường bộ dáng, người khác cũng không thấy ra cái gì dị thường tới. Ở thượng một ngày khóa lúc sau, nàng cố ý tìm cái lý do ném ra ngày thưởng cùng chính mình như hình với bóng hoa hiệu đồng. Gì, kia nữ không phải chu láo đại nữ nhân sao? Liên ở Lam Ngọc Như mua láng hoa thời điểm, bệnh viện nơi cửa sau một thân cây hạ ngồi sổn hút thuốc một người nam nhân, đột nhiên đứng lên thể. Chạm chạm bên người mặt khác một người, nói, nàng không phải đi xem cái kêu kêu kêu thiên người đi. Nói chuyện người này, đúng là Chu Giật Thần tìm cái kêu kêu đại hắc du thủ du thực, sự tình đi qua hơn một tuần, tiêu thiên cả ngày ngốc tại bệnh viện, Chu Giật Thần hôn qua hướng đại hắc đã phát hỏa, làm hắn tìm cơ hội ở bệnh viện xuống tay. Đại hắc ca tuy rằng án biến sinh viên, nhưng trong lòng vẫn là minh bạch, ở bệnh viện đầu đả học sinh, chính là đồn công an cũng hộ không được hắn, cuối cùng xui xẻo tuyệt đối là hắn. Nghe được tiểu đệ nói kiêu thiên thường xuyên ra tới mua trái cây sau, đại hác liền động tâm tư, hôm nay chuyên môn thủ lại đây, hắn chuẩn bị chờ kiêu thiên lại lần nữa ra tới thời điểm, tìm cái cha giáo hấn một đốn đối phương. Bởi vì Lam Ngọc Như sự tình, đại hác giúp chu giật thần giáo hấn quá không ít kinh đại nam sinh, cho nên hắn cũng nhận thức Lam Ngọc Như, trước mắt nhìn đến Lam Ngọc Như ở nơi đó mua trái cây, rõ ràng là muốn đi xem bệnh người, đại hác trong lòng như là minh bạch chút cái gì. mẹ nó lại là nữ nhân phá sự Gia thao hắn đại gia. Tuy rằng không phải lần đầu tiên giúp chu giật thần làm loại sự tình này, nhưng đại hát trong lòng lại là nói không nên lời nị oai hắn đường đường một có lý tưởng có khát vọng tân thời đại lưu manh. Chẳng lẽ cả ngày liền giúp đỡ người tranh giành tình cảm. Bất quá tình thế so người cường, ngấm lại ngày đó vọt vào trong tiệm không nói hai lời liền đánh tạp đại binh nóm. Đại hát ca vẫn là chỉ có thể nhịn, nghĩ nghĩ lúc sau, đại hát lấy ra di động bắt cái điện thoại. chu thiếu, là có chuyện như vậy. Ta vừa rồi nhìn đến lam tiểu thư đại hắc cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem lam ngộng như mua trái cây sự tình nói một lần. Thao! Đại hắc, cho ta phế đi cái kia tiện nha đầu. Trong điện thoại truyền đến chu giật thần cuồng loạn thanh âm, đánh cho tàn phế, đem nàng đánh cho tàn phế phế, vạn sự có ta chịu trách nhiệm. Đánh gãy nàng hai tay hai chân. Không biết là ai truyền ra đi tin tức, chu gia lão gia tử đã biết chu giật thần ở ga tàu hỏa hành vi. Nam ở trên giường bệnh đã đã hơn một năm chu lão gia tử. Đem chu giật thần kêu lên đi mắng to một đốn nói rõ chu ra ném không dậy nổi người này nếu chu giật thần ở hôn trước còn dám đi điấy rối Lam Ngọc như hắn liền tự mình ra mặt giải quyết này hôm nước chu giật thần cũng không sợ kêu mau chết ra ra nhưng là hắn thật sự sợ lao ra hỏa đi giải trừ hô nước chu giật thần Tuy rằng ăn chơi chắc táng nhưng trong lòng cũng không nốc hắn biết nếu liền này miệng thượng hô nước cũng chưa nói kia hắn cùng Lam Ngọc như đời này sợ là không còn có bất luận cái gì quan hệ Cho nên Chu Giật Thần trong khoảng thời gian này thực thành thật, thậm chí còn đi thượng mấy ngày chết học hóa, tuy rằng vẫn là không làm minh bạch lao sư trong miệng tờ La Tô là ai, nhưng tóm lại ở nhập học một năm sau, nhận thức chính mình phụ đạo viên. Nguyên bản còn nghĩ cải tà quy chính thay đổi triệt để dùng chân tình đi cảm hóa lam ngọc như Chu dật Thần, ở nghe được đại hác điện thoại sau, xem như hoàn toàn bạo tẩu, nếu không phải còn có một tia lý tính, hắn chỉ sợ bản thân liền phải xuống tới. Đại hác cũng sứng suốt, hắn vẫn luôn chưa thấy qua tiêu thiên. Cho rằng đối phương là cái nam sinh, không nghĩ tới chỉ là một người nữ sinh, một người nữ sinh liền phải động như vậy trọng tay sao. Đại Hác trong lòng chửi thầm, Chu giật thần độ lượng thật là kèo kiệt có thể. Chu thiếu, đem người đánh cho tàn phế, ta muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm, vạn nhất nếu là. Đại Hác biểu môi, nếu không phải cầm điện thoại, hắn tuyệt đối chịu bản thân một bạn hai, bản thân không phải nhàn chứng đau không. Làm gì muốn đem này tin tức nói cho Chu giật thần. nay quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Không có vạn nhất, ngươi đánh, có chuyện gì ta toàn cho ngươi gánh xuống dưới, còn không phải là cái học sinh sao, ngươi đừng sợ, nàng cha mẹ là nông thôn, không có người tới tìm nợ bí mật. Tôn phó hiệu trưởng có thể điều tra ra sự tình, chu giật thần tự nhiên cũng có thể điều tra ra, hắn cũng là cái ăn mềm sợ ngạnh ra hỏa, không biết đối phương bối cảnh phía trước, là sẽ không bung ra tay chân đi đối phó kiêu thiên. Chú thiếu, ngài xem phía đông kia ra cửa hàng, có phải hay không cấp hàn ca nói một tiếng, bàn cho ta được à? Nghe được Tiêu Thiên không nơi nương tựa, Đại Hác tâm tức khắc buông xuống, bởi vì như vậy cho dù đem Tiêu Thiên cấp đánh cho tàn phế phế đi, này khổ chủ cũng là không thế lực, đồn công an chỉ cần hơi chút vận tắc một chút, hẳn là là có thể đối phó quá khứ. Đương nhiên, nên tranh thủ đồ vật, Đại Hác ca vẫn là muốn tranh thủ, nguyên bản ở phố Mỹ thực đông đầu địa phương có cái tiệm lầu, chủ tiệm ở đáy nồi phong anh, túc thân xác đề vị, năm trước bị cha xét ra tới, lao bản bị chảo không nói, cửa hàng cũng bị phong. Kêu cửa hàng vị trí không tồi Nương tửa làng đại học, đại hắc đã sớm theo dõi, hắn tưởng đem cửa hàng đổi thành cái cờ bài thất, lầu một là bình thường buôn bán địa phương, lầu hai chuyên môn dùng để đánh bạc. Nay cửa hàng là bị đồn công an phòng hắn biết chỉ cần chu giật thần nguyện ý hỗ trợ, khẳng định có thể giá thấp bàn lại đây, trước mắt chu giật thần đang ở đang tức giận, đại hắc không sợ hắn không đáp ứng. Hảo, còn không phải là một nhà cửa hàng sao? Quay đầu lại ta khiến cho người đi nói. Chính như đại hắc suy nghĩ. Chu giật thần hiện tại chỉ nghĩ giao hơn cái kia tiêu thiên, mặc kệ đại hắc nói cái gì điều kiện, hắn đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Hảo, chu thiếu, ngài yên tâm. Giăm ba bữa nội, ta nhất định làm này nàng đứt tay đứt chân, ngoan ngoan lăn ra kinh thành đi. Nghe được chu giật thần nói sau, đại hát trong lòng vui mừng quá đối, bản hạ kia ra cửa hàng, lầu hai ít nhất có thể tân tăng 30 đài đánh bạc cơ. Đại hát ca cảm giác bản thân mỗi ngày hốt bạc nhật tử, phản phất đã không xa. Đến nôi đánh gãy kiêu chân Đối với đại hắc loại này chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, không đáng kể chút nào, hơn nữa căn cứ tiểu đệ báo cáo, tiêu thiên gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều phải ra tới mua trái cây, chỉ cần chính mình nhìn chầm chầm cái răm ba bữa, khẳng định có thể tìm được cơ hội. Đương nhiên, đại hắc ca chính mình là sẽ không động thủ. Hiện tại tính cách xúc động đứa nhỏ ngốc nhiều như vậy, hắn chỉ cần lấy ra cái ngót nghét một vạn đồng tiền, chỉ sợ có người liền chính mình là Nhật Bản xích quân đều dám thừa nhận, đỉnh cái tội căn bản là không tính chuyện này. How? Nhớ kỹ, đánh nàng thời điểm nhất định phải cho ta điện thoại. Chu giật thần hung tận nói, ta đuổi bất quá đi cũng muốn nghe nghe nàng tiếng tê ơ. Cắt đứt điện thoại sau, chu giật thần cũng vô tâm tư đi học, phải đến giáo ngoại khai thượng chính mình xe. Lập tức hướng kinh giao chạy tới, tưởng tượng đến Lam Ngọc Như. Hắn trong lòng liền có sợi tà hỏa yêu cầu phát tiết. Đi theo kinh thành những người đó, chu giật thần xem như hư đến tận xương thủy, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chỗ nào không tình, lần này đi lại là một cái thương nhân khai hội sở Bên trong phục vụ sao, tự nhiên chính là nam nhân thích cái loại này. Lam Ngọng như tự nhiên không biết nàng hành động bị người chăm chú vào trong mắt, ở cửa mua quả rổ, thượng đến khu nằm viện cán bộ cao cấp phòng bệnh khu lúc sau. Kỳ thật lại nói tiếp cán bộ cao cấp phòng bệnh là nhất thoải mái, một năm bốn mùa không mấy ngày có người ở tại bên trong, nhưng người lại là không thể thiếu, trên cơ bản 24 giờ đều yêu cầu người trực ban. Đường đường, hai tiếng gõ cửa thanh âm lúc sau, ngay sau đó một người nữ sinh văng lên, có người ở sao Ai? Tiêu Thiên nằm ở trên giường, đối với ở kia gặm quả táo cảnh sơ giao nói, "Sơ giao, ngươi cũng học học mỹ lệ, đừng gần nhất chỉ biết ăn, lên đi mở cửa, nhìn xem tới chính là ai." Bác sĩ tới đổi châm linh tinh chuyện này, từ trước đến nay đều là không gõ cửa, giống nhau trực tiếp liền đẩy cửa vào được, tới hiển nhiên không phải đại phu, hơn nữa này giọng nữ tựa hồ có chút quen hay, cảnh sơ giao đứng dậy sau, Tiêu Thiên cũng đem ánh mắt hướng cửa nhìn lại, "Là ngươi?" Cảnh sơ giao mới vừa đi tới cửa, Phòng bệnh nhóm đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, nhìn trước mặt Lam Ngọc Như, cảnh sơ giao đứng ở nơi đó như là bị điểm huyệt đạo giống nhau ngây ngẩn cả người. Xin hỏi kiêu thiên đồng học, là ở nơi này sao? Lam Ngọc Như hơi hơi như mày, nàng không nghĩ tới trong phòng bệnh cư nhiên còn có khác người ở, lại còn có không ngừng một cái. Người tìm kiêu thiên, lý mỹ lệ nghi hoặc nhìn về phía nàng. Không thể không nói, Lam Ngọc Như diện mạo thoát tục, hơn nữa tự thân khí chất điểm tĩnh, là giống nhau nam sinh đều tương đối khuynh tâm loại hình. Hơn nữa nàng cũng là kinh đại tứ đại giáo hoa trí nhất. Tiêu Thiên vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện, đối với Lam Ngọc Như đột nhiên đến phóng nàng cũng không có cảm thấy cao hứng, thậm chí liền kiểu biệt gặp lại vui sướng cũng hoàn toàn không có. Mấy ngày này nàng cũng biết Lam Ngọc Như thân thế, thượng kinh nhị môn phiệt trung số một thế gia, như vậy Thiên Kim Đại Tiểu Thư, thế nhưng sẽ làm đặc công, nàng lòng nghi ngờ. Nhưng mà, hiện tại Lam Ngọc Như lại vẫn là như một viên thuần tịnh tiểu bạch hoa, hơn nữa nàng cũng không thích hợp cùng nàng nghiêng nghiê Cho nên ở biết được Lam Ngọc Như thân thế, Tiêu Thiên liền sẽ không muốn đánh dảo nàng hiện tại hoàn Mỹ sinh hoạt. Đây cũng là Kiêu Thiên vì cái gì ở quân huấn thời điểm, như thế hao tổn tâm huyết bồi thượng một cái cánh tay. Nàng không nghĩ lại cùng Lam Ngọc Như có liên quan, nhưng là đối phương ân tình nàng cũng như cũ sẽ báo đáp, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm. Biết là tới tìm Tiêu Thiên, cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ cũng thức thời lui đi ra ngoài. Cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ rời khỏi sau, Lam Ngọc Như mở miệng nói, Tiêu Thiên đồng học ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Ngươi là. Tiêu Thiên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Lam Ngọc Như, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, ta biết ngươi họ làm, bất quá đó là người khác nói, vị đồng học này, ta. Ta có thể nói không quen biết ngươi sao. Ngươi không quen biết ta. Lam Ngọc Như nghe vậy sửng sốt một chút. Lam Tiểu Thư ta là thật sự không biết ngươi. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, bất quá nàng lại là không biết, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, chu giật thần giờ phút này đều đã nổi cơn đi Này phiền toái xem như lây dính thượng. Ngươi xác định chưa thấy qua ta? Lam Ngọc Như trong lòng trở nên càng thêm biệt nữu lên, Đảo không phải nói nàng tự cho mình rất cao, mâu chốt là từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở người khác khen tặng cùng ca ngợi bên trong lớn lên. Nhưng mà mặc kệ là nam sinh nữ sinh, gặp qua nàng một lần là tuyệt đối không thể quên, cho nên đột nhiên nghe nói Tiêu Thiên phủ định câu, Lam Ngọc Như liền sử sốt. Lam Ngọc Như ánh mắt nhìn thẳng tiêu Thiên mặt, tưởng từ giữa nhìn ra một ít manh mối. Lam Ngọc Như đây là cùng phụ thân học, nàng cùng ca ca đánh tiểu nếu là nói lời nói dối, ở phụ thân loại này dưới ánh mắt, lập tức liền sẽ trở nên không thể che giấu. Bất quá Lam Ngọc Như thực thất vọng phát hiện, trước mắt nữ sinh sớm đã cởi ra cái kia thật dày hắc khung đôi mắt, tóc dài tùy ý dối tung, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dường như đồ sứ tinh xảo không rảnh, cặp kia đen như mực hai mắt gợn sóng bất kinh, như một ngụm giếng cổ ưu ám thâm trầm. Tiêu thiên là cái loại này đột nhiên nhìn qua như là cái thực bình thường nữ sinh Nhiều nhất xưng được với mị nước nhưng lại cùng tuyệt thế tương chi khá xa, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ cảm giác được, nàng ngũ quan tỷ lệ phi thường phối hợp, đặc biệt là đôi mắt đặc biệt thâm thúy, thuộc về cái loại này thực dễ coi người. Tiêu Thiên cười một tiếng, nói, nếu không, Lam Đồng học ngươi nhắc nhở một chút, ta ở địa phương nào nhìn thấy ngươi? Ngươi hẳn là biết, ta khoảng thời gian trước quân huấn bị điểm thường, này đầu vóc cũng quăng ngã hạ, không tốt lắm xử. Điều ta Lam Ngọc như đi, Lam Đồng học hảo khó nghe a Lam Ngọc Như hôm nay cũng không biết chính mình vì sao tới xem cái này tên là Kiều Thiên nữ sinh, có lẽ trước mặt mấy ngày quái mộng có quan hệ. Vẫn là nàng bản thân đột nhiên nghe nói Kiều Thiên bị chu giật thần trả thù do đó dâng lên thương hại chi tâm. Từ báo danh kết thúc bị chu giật thần cái kia vô lại quái dày tâm tình Lam Ngọc Như, liền đi theo hoa hiểu đồng đi bắc nguyên bắc đáy hà giải sầu. Kêu đoạn thời gian nàng lập lại là một giấc mộng, chính là cùng trước mắt cái này nữ sinh có quan hệ, nàng mơ thấy chính mình ở cùng chu giật thần kết hôn ngày đó Nàng đau hôn, chạy tới phương Nam, nhưng là lại tao ngộ ngoài ý muốn, cái kia ngoại ý muốn làm nàng đánh mất chính mình ký ức. Nàng nhớ không rõ, cũng không biết chính mình là ai, nàng bị người xấu cường bạo do đó bị lạc chính mình, nàng tính cách đại biến, trở nên không hề lương thiện dễ khi dễ, nàng giết người, thô bạo, khỉ nội vô thường, cuối cùng nghiền chuyển đi vào quốc gia cơ cấu, làm đặc công, kia đoạn thời gian, là nàng trong bóng đêm lập lệ cuối cùng một mặt ánh sáng, nàng có bằng hữu một cái là trước nay đều là nhàn nhạt điểm tĩnh. Một đôi đen nhánh hai tròng mắt bình tĩnh nữ sinh. Còn có một cái nhiệt tình như lửa nữ sinh. Còn có cái thẹn thùng thẹn thùng đại nam sinh. Mà cái kêu bình tĩnh nữ sinh tướng mạo, thế nhưng cùng trước mắt cái này kêu thiên có 7 phần tương tự, đặc biệt là kia hai mắt, cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ đây là nàng tiếp trước, hoặc là nàng về sau muốn phát sinh sự. Lam Ngọng Như không khỏi ở trong lòng hỏi lại, cái này Ngọng tới quá thật, thật sự nàng phân biệt không ra đến tổn cùng là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Hào đi, như đồng học Cảm ơn ngươi tới xem ta. Tiêu Thiên cười nói. Nàng thanh âm đánh gậy Lam Ngọc Như chầm tư. Ngươi nhớ lại tới ta. Lam Ngọc Như nghe vậy vui vẻ. Thực xin lỗi, ta thật là không nhớ rõ. Nghe được Lam Ngọc Như nói sau, Tiêu Thiên nghi hoặc lắc lắc đầu. Đối với Lam Ngọc Như tới tìm chính mình, Tiêu Thiên đích xác có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ thừa nhận báo danh ngày đó sự. Tiêu Thiên không phải sợ sự, lại là sợ phiền thoái. Hiện tại Lam Ngọc Như quá thực hảo, nàng cũng không muốn đánh dảo đến đối phương Ngươi, ngươi người này, lần trước rõ ràng gặp qua, như thế nào đem ta đã quên. Tuy rằng kiêu thiên lời trong lời ngoài đều có tôn kính ý tứ, nhưng những lời này từ kiêu thiên trong miệng nói ra, nghe vào Lam Ngọc như lô thai, tổng cảm giác có như vậy một chút không đúng. Lần trước, khi nào? Kiêu thiên tiếp tục nói, quân huấn thời điểm ta bị thương, thật không nhớ rõ khi nào gặp phải quá ngươi, Lam Ngọc như đồng học, ngươi có thể nói rõ ràng điểm sao? Chính là ngươi báo danh ngày đó, ở ga tàu hỏa thời điểm ngươi thật sự không nhớ rõ. Lam Ngọc Như có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng ngày thường cũng không phải thực coi trọng này đó, nhưng giờ phút này trong lòng lại là có như vậy một tia không phục nàng không tin cùng chính mình gặp qua người, nhanh như vậy liền xe đã quên chính mình, nói trắng ra là chính là có điểm không cam lòng. Gà tàu hỏa báo danh, tiêu thiên làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nói, ta nhớ ra rồi, ngày đó lên xe trước giúp ta đăng ký người, chính là người đi. Không chờ Lam Ngọc Như đáp lời Tiêu Thiên ngay sau đó còn nói thêm, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, ngày đó còn có cái bệnh tâm thần muốn kéo ngươi đi, sau lại liền đột phát động kinh. Ngươi, nghe được Tiêu Thiên nói sau Lam Ngọc Như trong lòng một trận vô ngữ, nha đầu này thật đúng là thực đơn thuần, nàng chẳng lẽ không biết. Chính mình hiện tại nằm ở trên giường, chính là vị kia đột phát động kinh nhân tạo thành sao. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Tiêu Thiên ngừng đầu nhìn về phía Lam Ngọc Như, nói, ngươi vừa nói ta liền nghĩ tới. Bất quá ngươi hôm nay xuyên y phục cùng ngày đó không lớn giống nhau, ngày đó ngươi xuyên quẩn, cho nên ta liền không thấy ra tới. Tiêu Thiên nói làm Lam Ngọc như không tự giác gật gật đầu. Nói, phải không? Ta cảm thấy xuyên máy đẹp, bất quá ngày đó muốn công tác, là không thể xuyên máy. Lời nói mới ra khẩu, Lam Ngọc như bỗng nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, Lam Ngọc như quả thực muốn điên rồi, từ tiến vào đến phòng bệnh cùng Tiêu Thiên đối thoại bắt đầu. Nàng cảm thấy chính mình tư duy giống như đã bị cái này nữ sinh tả hưu. Bất chi bất giác chi giàn, đề tài đã bị Kiêu Thiên cấp dẫn thiên rớt. Hơn nữa Lam Ngọc Như không thể tin. Chính mình cư nhiên sẽ cùng Kiêu Thiên nói lên mặc quần áo chuyện như vậy, ngày thường nàng cùng trong ký túc xá mặt khác đồng học đàm luận đều không nhiều lắm, chỉ là trong lén lút cùng hoa hiểu đồng như vậy người quen mới có thể đàm luận quần áo vấn đề. Lam Ngọc Như thực mau phản ứng lại đây, thật sâu hít vào một hơi, chỉ vào đặt ở trên tủ đầu giường lang hoa, nói, thực xin lỗi Tiêu Thiên Đồng Học, ta hôm nay chỉ là đến xem ngươi. Cảm ơn, cảm ơn Lam Ngọc Như Đồng Học, tới liền tới rồi, còn mua cái gì đồ vợ. Tiêu Thiên vươn tay phải từ lãng hoa bẻ hạ một cây chuối, tùy tay đưa cho Lam Ngọc Như. Lam Ngọc Như tiếp nhận chuối thuận tay phong tới trên bàn sau, thật sâu hít vào một hơi, nói, Tiêu Thiên Đồng Học, ta gần nhất ở viết một ít quân huấn tương quan báo đạo, ta muốn hỏi một chút, ngươi lần này quân huấn bị thương, là xuất phát từ cái gì nguyên nhân A? Ngọc Như nhưng thật ra rất thông minh Hẳn là nhìn ra là chu giật thần chơi xấu. Tiêu Thiên nghe vậy trong lòng vừa động, trên mặt lại là lộ ra hồ nghi biểu tình tới, nói, Lam Ngọc Như đồng học, ngươi là tin tức hệ. Ý khoa đại còn có này chuyên nghiệp. Lam Ngọc Như đọc chuyên nghiệp là y Ý khoa đại nội khoa. Ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy vấn đề A. Ta là cùng Ý khoa đại, bất quá ngày thường cũng sẽ giúp tin tức chạm viết điểm bản thảo, cho nên lần này tới phỏng vấn ngươi. Nga. Tiêu Thiên gật gật đầu. Ngươi cho ta giới thiệu một chút ngay lúc đó tình huống. Lam Ngọc Như tổng giác đối phương dường như ở cố tình xa cách nàng, tuy rằng Kiêu Thiên cũng không có sinh ra không nghĩ lý nàng cảm xúc, nhưng là nàng trực giác vẫn là cảm thấy trước mắt cái này nữ sinh đối nàng có điều có lệ. Quân huấn ngày đó ta bụng đau, muốn đi về bức cờ, cái kêu huấn luyện viên nói cái gì đều không cho ta đi, một hai phải tiến hành cái gì quân thể quyền đối luyện. Giữa mắt nhìn nhìn Lam Ngọc Như, Kiêu Thiên nói tiếp, ta vốn dĩ thân thể liền không thoải mái. Nhưng là vì hoàn thành trường học khai triển quân huấn công tác, ta dứt khoát mà kiên quyết quyết định, nhất định phải khổ luyện giết địch bản lĩnh, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Có khổ hay không, ngắm lại hồng quân 2 và 5, có mệnh hay không, ngẫm lại lôi phong đồng tồn thụy, bụng đau tật xấu cùng cách mạng tiên liệt nhóm so sánh với, tiêu căn bản là không tính cái gì. Tiêu thiên này một fan nói chính là giống như Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, thao thao bất tuyệt không còn nữa phản. Nói suốt đại khái có 5 phần nhiều chung, cư nhiên không một câu lặp lại Tất cả đều là ở khích lệ chính mình không sợ đổ máu không sợ hy sinh cách mạng tinh thần, nghe được Lam Ngọng Như đồng tử là càng lúc càng lớn. Đủ rồi. Lam Ngọng Như trong miệng đỗng nhiên phát ra một tiếng têu to, nàng hoài nghi chính mình lại nghe đi xuống, sẽ nhìn không được nổ ra, dài quá lớn như vậy, gặp qua vô số chính khách, nàng còn trước nay chưa thấy qua có thể như thế hướng chính mình trên mặt thiếp và người. Ở Lam Ngọng Như trong nhà, cơ hồ mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, ra ra cùng phụ thân một ít lão bộ hạng, Đều sẽ về đến nhà tới chúc Tết, những người đó nói đến chính mình công tác, trên cơ bản đều là lựa dễ nghe nói. Nguyên bản Lam Ngọc Như liền cảm giác những người đó ra mặt đủ hậu, nhưng là cùng trước mặt kiêu thiên so sánh với, nàng đột nhiên phát hiện, những người đó ngay cả cấp kiêu thiên sách giày đều không xứng, người này mới là chân chính biết ăn nói. Làm sao vậy? Lam Ngọc Như đồng học, ngươi, các ngươi phỏng vấn còn không phải là muốn nói này đó sao? Lam Ngọc Như biểu môi, thật sự phục trước mắt cái này nữ sinh. Ta chỉ muốn biết là bởi vì chính ngươi nguyên nhân dẫn tới bị thương, vẫn là bởi vì huấn luyện viên nguyên nhân đâu. Huấn luyện viên nguyên nhân. Nghe được Lam mộng Như rốt cuộc đã hỏi tới điểm tử thượng, Tiêu Thiên ra vẻ khó hiểu nói. Ta cũng làm không rõ ràng lắm, cái kia huấn luyện viên là rất hung, bất quá có thể là ta trạng thái không hảo tạo thành đi. Nói tới đây, Tiêu Thiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, vội la lên, Lam mộng Như đồng học, người như vậy đưa tin cũng đúng, nếu thật là huấn luyện viên nguyên nhân. Kia phụ trách quân huấn bộ đội chính là có trách nhiệm, trường học nói không chừng còn có thể lại cho ta nhiều một chút bồi thường đâu. Ngươi, ngươi vừa rồi không còn nói cái gì không sợ đổ máu không sợ hy sinh sao, này liền muốn bồi thường. Lam mộng như mở to cái miệng nhỏ, cho nàng quỳ. Lúc này đã là cuối tháng 9, kinh thành thời tiết sớm muộn di độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày có chút đại, giữa trưa thời điểm có thể mặc váy, nhưng là tới rồi ban đêm nhất định phải xuyên áo khoác, nếu không là có thể cảm giác được mùa thu lạnh leo. Sáng sớm rời giường, Tiêu Thiên rãn ra hạ thân thể, nàng quyết định lại quá 3 ngày liền xuất viện, này lập tức liền phải đến 10 tháng. Tiêu Thiên cư nhiên liền một tiết khóa cũng chưa thượng quá. Ăn qua bữa sáng, Tiêu Thiên ở trên giường bệnh treo lên thủy tới, chỉ là hộ sĩ không biết chính là, liền ở nàng vừa mới xoay người ra phòng bệnh. Tiêu Thiên liền đem châm cấp rút xuống dưới, cắm ở đầu giường tích chạy tới rồi thùng rác. Trải qua mấy ngày này bổ dưỡng, Tiêu Thiên tất cả đem những cái đó dược lực đều hóa thành nguyên khí. Đưa vào mấy thứ này đối thân thể không có nửa phần chỗ tốt. Trái cây lại không có, ngọng như thật sẽ không mua đồ vật, 50 đồng tiền một cái quả rổ, tiền đều hoa ở đóng gói thượng, bên trong trái cây liền 10 đồng tiền đều không có. Thói quen tính rỗi tay chụp vào tủ đầu giường, tiêu thiên phát hiện chính mình trái cây lại ăn xong rồi, nàng gần nhất ở điều dưỡng thân thể, yêu cầu đại lượng các loại dinh dưỡng bổ sung, trái cây trung sở hàm axit Asita mỉn cũng là ác không thể thiếu một loại vật chất. Phương Tỷ, ta đi mua chút trái cây. Ngươi thích ăn cái gì? Ta cấp mang điểm đi lên. Chờ đến điếu bình nước muối sinh lý tích chảy xong, Tiêu Thiên ấn bang lên đầu Dương Linh, nói cho hộ sĩ chính mình rút chấm sau, mặc vào giày thông thả ung dung ra phòng bệnh, đi đến hộ sĩ phòng trực ban thời điểm, Tiêu Thiên thăm đi vào đầu cười nhạt ngâm ngâm nói: "Ở không sai biệt lắm nửa tháng bệnh viện, Tiêu Thiên cùng phòng bệnh khu cơ hồ sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều rất quen thuộc. Tiêu Thiên miệng thường ngọn, ngày thường mua trái cây cũng đều có hộ sĩ bác sĩ một phần, cho nên ở bệnh viện nhân duyên phi thường hảo." Giống như là hiện tại y tá trưởng Phương Tỷ, liền thường xuyên từ trong nhà cấp Tiêu Thiên mang cơm ăn. Phương Tỷ biết Tiêu Thiên ngày thường Tiêu tiền ăn xài phung phí, gia cảnh hẳn là không tồi, cũng không cùng nàng khách khí, mở miệng nói, mang điểm quả cam đi, này sẽ quả cam ăn ngon. Được rồi, ta hôm qua giống như nhìn đến có cái gì nước mị quả cam, cũng không biết thiệt hay giả, quay đầu lại mua chúng ta nếm thử. Tiêu Thiên đáp ứng rồi một tiếng, thong thả ung dung hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Cơ hồ sở hữu bệnh viện bên ngoài. Có hai loại sinh ý là tốt nhất làm, một loại chính là bán trái cây thực phẩm chức năng sạc, đây là bởi vì có chút sốt ruột thăm hỏi người bệnh người, không kịp mua đồ vật, thường thường đều sẽ từ nơi này mua một ít. Đệ nhị loại sinh ý, tự nhiên chính là vòng hoa cửa hàng, nếu nếu bạn về tỷ lệ tử vong nói, chỉ sợ ở trên đời này không có bất luận cái gì địa phương có thể cao hơn bệnh viện, cho nên vòng hoa cửa hàng cũng là trường thịnh không suy. Lưu thúc, cho ta tới nhị cân quả táo, tới nhị cân quả nho, chối tới tam cân Lê sao, muốn 5 cân hảo. Đi vào bệnh viện cửa, Tiêu Thiên lập tức hướng quen biết một cái lưu động trái cây quầy hàng đi đến, so sánh với những cái đó tiệm trái cây, này đó sạp không như vậy hác, tể người giao nhỏ cũng không nhanh như vậy. Tiêu Thiên thường xuyên ở lão lưu nơi này mua, thường xuyên qua lại cũng liền quen thuộc, nàng mua trái cây giá cả muốn so bên ngoài người thấp ra rất nhiều, vừa rồi nàng điểm ra này đó trái cây, so bên ngoài người mua ít nhất có thể tiện nghi 4-5 chục đồng tiền. Mua xong chính mình yêu cầu trái cây sau. Tiêu thiên chỉ vào những cái đó thực tươi sáng cái đầu đại quả cam nói, lưu thúc, kia nước mị quả cam cũng cho ta tới. Tới 4 cân hảo. Tiêu thiên, cái này chính là không tiện nghi. Nhìn đến tiêu thiên muốn mua quả cam, lão lưu vẻ mặt khó xử nói, cái này ta tiến giới liền phải 18, bán cho người khác ít nhất 40 đồng tiền một cân, người nếu là mua, cho người 20 đồng tiền một cân. Hắc hắc, cảm ơn lưu thúc, liền tới 10 cân đi, ta không thể làm ngài lô vốn A. Tiêu thiên cười cười. Này quả cam cái đầu đại, 4 cân cũng không mấy cái, dứt khoát mua 10 cân được, dù sao này tiền là trường học cấp, không hoa dâm không hoa, dựa theo trên đường quy củ nói, tiền của phi nghĩa phải tan hết mới hảo. Thành, biết ngươi nhân nghĩa, lại nhiều cho ngươi một cái. Nghe được tiêu thiên nói sau, lão lưu tức khắc mặt mày hớn hở, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật rào hoạn, láo lưu ngoài miệng nói là 18 đồng tiền một cân, kỳ thật lại là 15 đồng tiền tiền lên giới. Ở trái cây quán 30 mét ngoại một thân cây hạ Ngồi sổm ba cái triều yên tiểu thanh niên, nhìn đến kêu thiên đang ở trả tiền, có người tức khắc nóng nảy, mở miệng nói, kẻ điên ca, kêu nha đầu ra tới, như thế nào không tượng à. Đại hắc bởi vì có việc đi trở về, này ba người đúng là đại hắc lưu lại tay đấm, trong đó đi đầu kẻ điên ca, chính là đại hắc một cái chó nhật. Đương nhiên, ở đại hắc ca trước mặt là điều cầu, ở này đó tiểu tử trước mặt, tên hiệu kẻ điên ca ra hỏa vẫn là rất có hy vọng, nghe được người nọ nói sau, kẻ điên một cái tắt phiến qua đi, nói. Ngươi không thấy được bên kia dừng lại chiếc xe cảnh sát ta Hiện tại đi lên Ngươi là tưởng trực tiếp ăn lao cơm đi Ta Ta không thấy rõ Kẻ điên ca Kia Kia xe cảnh sát phải đi Cái kia tiểu đệ sờ sơ đầu Hướng bên cạnh vừa thấy Quả nhiên dừng lại chiếc xe cảnh sát Bất quá đang Có người kéo ra cửa xe Nhìn dáng vẻ lập tức chính là phải đi Chờ hắn khai đi Lập tức liền qua đi Kẻ điên trong mắt vui vẻ Chuyện này đại hắc ca tất cả giao cho hắn Trừ bỏ một vạn đồng tiền thù lao ở ngoài, đại hắc ca đáp ứng hắn, chỉ cần hắn sống làm xinh đẹp, chờ hắn rời đi kinh thành sau, sẽ lại ở hắn tài khoản đánh thượng hai vạn đồng tiền. ân Có người nhìn chằm chằm ta. Từ lao lưu trên tay sách qua trái cây, tiêu thiên đông nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận sắc ý, trong lòng tức khắc trầm xuống, nói, lưu thúc tiền lẻ không cần tối lại, ngày mai mua thời điểm lại tính. Không chờ lão lưu mở miệng, tiêu thiên liền xách theo trái cây đầu cũng không quay lại vào bệnh viện Nhìn như bước chân không mau trước mắt công phu lúc sau, lại là đã vào khu nằm viện đại lâu. Mẹ nó, này nha đầu thúi lưu đến thật mau a Xe cảnh sát vừa mới xử ly bệnh viện đại môn kẻ điên liền mang theo hai cái tiểu đệ vọt lại đây. Chỉ là chờ bọn họ đi vào trái cây quán trước thời điểm mới phát hiện, tiêu thiên đã biến mất ở bệnh viện đám người bên trong. Kẻ điên ca, làm sao bây giờ? Một tiểu đệ gắt gao nắm trong lòng ngực ống thép, nói, nếu không chúng ta vọt vào đi thôi. Chạy chữa viện kia mấy cái bảo an. Căn bản là không dám ngăn đón Này hai cái tiểu đệ cùng đại hắc cũng không có trực tiếp quan hệ Mà là kẻ điên mặt khác tìm người Kẻ điên cấp này hai tiểu đệ hứa hẹn Chỉ cần giúp hắn giáo hơn cá nhân Mỗi người liền có 2.000 đồng tiền thù lao 9-8 năm kêu hội Cho dù đơn vị hiệu quả và lợi ích không tồi Một tháng cũng chính là ngàn đem trăm đồng tiền tiền lương 2.000 đồng tiền tương đương là hảo đơn vị 2 tháng tiền lương kia hai người đều hận không thể lập tức đánh gãy tiêu thiên tay chân Cầm kia số tiền đi ăn uống một đốn người con mẹ nó lớn lên óc heo A. Không có đuổi theo kiêu thiên, kẻ điên cũng là vẻ mặt ảo não, nghe được tiểu đệ nói sau tức khắc giận sôi máu, một cái tắt phiến ở đối phương trên đầu, máng bệnh viện như vậy lại đi nơi nào tìm người A. con có, bảo an là bài trí, kia phòng cảnh vụ cũng không phải là bài trí, tiểu tử người muốn chết ta còn không có sống đủ đâu. Đi theo đại hắc ca lăn lộn 2 năm, kẻ điên khác không học được, cùng cảnh sát giao tiếp lại là có cũng đủ kinh nghiệm, hiện tại bất đồng di vãng Chỉ có chức bảo vệ tốt chính mình, mới có thể đi hưởng thụ tiền tài mang đến tốt đẹp sinh hoạt. Kẻ điên ca, kia làm sao bây giờ đâu? Chúng ta muốn thủ tới khi nào? Hàm ăn biếng làm, là đối đám lưu manh sinh hoạt tốt nhất thuyết mình Mỗi ngày đều lăn lộn đến nửa đêm 2-3 giờ mới ngủ. Hôm nay sáng sớm liền canh giữ ở bệnh viện cửa, đích xác có điểm làm khó bọn họ. Mẹ nó, thứ lâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Một chút chức nghiệp tinh thần đều không có. Đối lần này không có thể xử lý kêu thiên sa Kẻ điên cũng là sinh một bụng khí, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủ hạ tiểu đệ, nói: "Trở về ngồi xổm, Tiêu nha đầu có đôi khi một ngày ra tới rất nhiều lần, còn sợ bắt được không đến nàng." Hướng bệnh viện bên trong nhìn nhìn, Tiêu Thiên thân ảnh sớm đã biến mất ở khu nằm viện. Kẻ điên chỉ có thể hầm hực mang theo hai cái tiểu đệ về tới đại thụ phía dưới, mọi cách nhàm chán tống cổ nổi lên thời gian. Thật đúng là bị theo dõi, họ chu đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thiên tiến vào khu nằm viện lúc sau, cũng không có trực tiếp lên lầu mà là tránh ở một khối phản quang pha lê mà sau, quan sát khởi đuổi tới bệnh viện cửa mấy người kia hành động tới. Từ mấy người đi đường tư thái cùng tay phải cắm ở trong ngược bộ dáng Tiêu Thiên liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, này mấy người đều mang theo da hỏa, đến nỗi là dao nhỏ vẫn là khác thứ gì, vậy vô pháp biết được. Nhưng Tiêu Thiên biết đến là, những người đó nếu mang theo da hỏa tới, sự tình chỉ sợ cũng không thể thiện, ít nhất cũng là muốn đánh gây chính mình cánh tay hoặc là chân, cái này làm cho Tiêu Thiên trong lòng. Bước lên khởi một cổ lửa giận đối phương có chút khinh người quá đáng tiêu thiên vào đại học còn không đến một tháng đồng thời cũng là lần đầu tiên tới kinh thành trừ bỏ chu giật thần ở ngoài căn bản là không có khác kẻ thù nàng không cần tưởng đều có thể đoán được mấy người này là ai phá tới tiêu thiên luôn luôn đều cho rằng chính mình là cái giảng đạo lý hơn nữa thực minh bạch lý lẽ người ở ga tàu hỏa là Tiêu thiên ra tay trước đối phương chu giật thần cho nên chu giật thần ở quân vấn thời điểm động tay chân muốn đánh đoạn nàng một cái cánh tay Tiêu thiên đồng học thực tự giác phối hợp, chính mình đem cánh tay cấp tá xuống dưới. Dựa theo trên đường quy củ, này xem như tiêu thiên phục mềm, sự tình nên đi qua. Nhưng chu giật thần cư nhiên không thuận theo không buông tha còn tìm người muốn đối phó nàng, đây là hỏng rồi quy củ. Đương nhiên, tiêu thiên biết, cái kia ăn chơi chắc táng căn bản là không hiểu cái gì gọi là quy củ, tốt xấu toàn bằng chính mình tâm tư. Tiêu thiên cảm giác chính mình rất có nghĩa vụ, làm chu giật thần minh bạch cái gì gọi là chân trần không sợ xuyên dài. Bất quá là mấy tên côn đồ, xem ra chu giật thần cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Nhìn ba người không cam lòng rời đi bệnh viện đại môn, tiêu thiên ở trong lòng cân nhắc lên, giống kinh đại loại này quốc gia tối cao học phủ, chu giật thần hẳn là không đến mức một tay che trời quá mức hung hăng ngang ngược. Xuất động này đó tên côn đồ tới đối phó chính mình, xong việc chỉ sợ cũng là dùng tiền tới bãi bình, chỉ cần đem những người này thu thập phục tùng, chu giật thần một chốc một lát sợ là lấy chính mình không có gì biện pháp. nghĩ đến đây Tiêu Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, xách theo mấy đại túi trái cây lên lầu, trước cầm quả cam đến hộ sĩ phòng trực ban sau, mượn bên trong điện thoại dùng một chút, lúc này mới về tới phòng bệnh. Tiêu Thiên, không thấy ra tới, người nhà đầu này thật là có tiền A. Qua đại khái hơn nửa giờ, thúc nam một đầu đổ mồ hôi đẩy ra phòng bệnh môn, đem một cái tiểu xảo ái lập tin sửa chữa di động đưa cho Tiêu Thiên, vẻ mặt hâm mộ nói, ta xem này khoản máy đã lâu, vẫn luôn cũng chưa bỏ được mua không nghĩ tới ngươi cư nhiên có một cái. Như thế nào không gặp ngươi lấy ra tới dùng qua a Thúc nam nhưng thật ra cũng có một bộ di động điện thoại, bất quá là cái loại này mồ tỏ dầu là nhị đại di động, tuy rằng so một thế hệ đại gạch khối nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn là một bộ gạch bộ dáng ngày thường mang theo thực không có phương tiện. Đến nỗi kiêu thiên này bộ điện thoại, còn lại là năm nay mới nhất khoảng, so hộp thuốc còn muốn tiểu một chút, nếu ai cầm loại này điện thoại đi ra ngoài, đi ở đường cái thượng tỷ lệ quay đầu, tuyệt đối muốn cao hơn đương kim nổi tiếng nhất minh tinh. phải biết rằng 9 năm này sẽ, còn là khảo cơ thịnh hành niên đại, màn hình lớn mang tiếng Trung Hán hiện bi bi cơ, mới là người thường sở theo đuổi, đến nỗi di động điện thoại, vẫn cứ là số ít người sử dụng độc quyền. tiêu Thiên này bộ điện thoại là người khác đưa cho Lưu Kiến Thành, Lưu Kiến Thành thuận tay ném cho Kiêu Thiên. tiêu Thiên là người luôn luôn điệu thấp, trừ bỏ tới rồi trường học ngày đầu tiên đi ra ngoài làm trường tạp lúc sau, liền không đưa điện thoại di động lấy ra tới quá, cho nên nếu không phải Kiêu Thiên nói cho Thúc Nam. Thúc Nam cũng không biết ở Kiều Thiên trong bao còn có như vậy cái di động. Nam Thị, đây là trường bối cấp, ta không phải cảm thấy ở đại học dùng di động không tốt, vẫn luôn cũng chưa lấy ra tới mà thôi. Kiều Thiên cười đem điện thoại khai cơ, bởi vì di động vẫn luôn đều ở vào tắt máy trạng thái, tin vẫn là tràn đầy. Biết rêu giao liền hảo, ngươi ngày thường đi học nhưng ngàn vạn không cần khởi động máy A. Thúc Nam gật gật đầu, công đạo nói, nếu như bị một ít tính tình cổ quái đạo sư nghe được, ngươi liền xong đời, chính là hiệu trưởng ra mặt. Người kia một môn thành tích cũng bảo đảm là chứng ống. Thúc Nam nói lời này là có tiền lệ. Gần nhất 2 năm BB đã tử kẻ có tiền độc quyền biến thành đại chúng hóa thông tin công cụ, giá cả thập phần tiện nghi, trong trường học rất nhiều học sinh cơ hồ đều trang bị. Nhưng là bởi vậy cũng dẫn phát rồi không ít vấn đề, thường xuyên ở trong giờ học thời điểm, có thể nghe được BB cơ vang lên tích tích thanh. Có một lần một vị ở học thuật giới phi thường có danh tiếng lao giáo thụ. Liên nổi trận lôi đình, ở lớp học thượng tuyên bố, Ngày sau lại có người đi học mang theo BB cơ, hán khóa đừng nghị thông qua. Kinh đại đề xướng chính là tự do dân chủ học thuật không khí, lao giáo thụ nói khiến cho một ít người tán đồng, đồng thời cũng có một ít người phản đối, nhưng là từ kia lúc sau, lớp học thượng vang BB cơ sự tình lại là cơ bản ngăn chặn. Nghe Thúc Nam nói xong chuyện này sau, Tiêu Thiên cười nói, Nam Thị, ta biết đến, này không phải từ mang đến liền không khai quá cơ sao. Vậy là tốt rồi, khảo cổ hệ cùng văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp đạo sư. Càng là chút đồ cổ, ngươi đừng ngược gió gây án là được. Thúc Nam đem vừa rồi thuận tay ở bệnh viện cửa mua trái cây đặt ở trên tủ đầu giường, nói, ta còn có việc, liền đi trước, ngươi chừng nào thì xuất viện. Ta lại đây tiếp ngươi, tiêu thượng ngươi kia mấy cái bằng hữu còn có lý nhiên. Chúng ta hảo hảo cho ngươi đón gió tẩy trần. Hảo kêu thiên cười đem Thúc Nam đưa ra phòng bệnh, nói, đại gia chiếu cô ta lâu như vậy, Nam tỷ nhưng nhất định đến làm ta mời khách. Đương nhiên là ngươi mời khách. Người cái này giấu ở nhân dân trong đội ngũ thủ ông chủ. Thúc nam khai câu vui đùa liền vội vàng rời đi, nàng gần nhất tiếp đạo sư một cái văn vật phân tích đối lập hạng ngũ. Làm tốt có thể vào tay 56 vạn đồng tiền đâu, mấy ngày nay đều là không biết ngày đêm ở vội. Tiến đi thúc năm sau, tiêu thiên xem qua di động tín hiệu, đi tới phòng bệnh trên ban công, bởi vì chưa phủ cập nguyên nhân. Thời buổi này thật là ứng di động điện thoại di động đánh nói, ở rất nhiều địa phương di động đều là không tín hiệu. Huy vị nào? Nơi này là văn bảo trai đồ cổ cửa hàng, xin hỏi ngươi tìm ai. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị tiếp khởi, bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm, nói chuyện rất là khách khí. Hùng Phi, là ta, Tiêu Thiên. Nghe được lãnh Hùng Phi thanh âm, Tiêu Thiên không khỏi nở nụ cười, đây là tiểu béo nghĩ ra được chủ ý, nói là muốn cái gì mỉm cười phục vụ, cấp khách hàng VIP tôn quý hưởng thụ, như vậy mới có thể đề cao văn bảo trai cấp bậc. Tiêu tỷ là ngươi, ai nha, có thể tưởng tượng chết chúng ta. Trong điện thoại thanh âm một chút đề cao 8 độ, lãnh hùng phi hô to gọi nhỏ thanh âm chuyển đến lại đây, tiểu béo ca, là tiêu tỉ điện thoại, là lao đại đánh lại đây. Hô một tiếng tạ hiên sau, lãnh hùng phi liên châu pháo hỏi, tiêu tỷ ở đại học thế nào a Nay đều gần một tháng, ngươi cũng không gọi điện thoại lại đây, thành chăn ca vẫn luôn ồn ảo muốn đi tìm ngươi đâu. Nghe được bọn họ thanh âm, tiêu thiên trong lòng dâng lên một cổ âm áp, cười nói, không có việc gì, khá tốt, hùng phi, trong nhà thế nào? Trong nhà khá tốt, văn bảo trai tháng này chỉ là văn phòng tứ bảo tiêu thụ, liền đủ chúng ta 2 năm tiền thuê, tiêu tỷ ta nói cho ngươi, béo ca thật là có bản lĩnh. Lãnh hùng phi không ý thức được tiêu thiên là dùng di động đánh điện thoại, lại nhải đem trong tiệm gần nhất phát sinh sự tình đều cấp tiêu thiên nói một lần. Người lai, like, Tạ Hiên ở 8 tháng đế học sinh khai giảng mấy ngày hôm trước, thông qua ABU nhận thức mấy nhà trung tiểu học hiệu trưởng cùng này mấy cái trường học nói thành hạng nhất hợp tác. Đó chính là từ văn bảo trai cung cấp một đám tinh phẩm bút lông làm phần thưởng, từ mấy cái trường học khai triển một lần thư pháp thi đấu, thắng lợi giả đều có thể được đến giá trị xa xỉ bút lông còn có 500 đồng tiền tiền thưởng. Chuyện này không biết như thế nào liền truyền tới giáo hủy lỗ thai đi, giống loại này hữu ích với học sinh đức trí khai phá lại có xã hội lực ảnh hưởng sự tình, giáo hủy tự nhiên cũng là mạnh mẽ duy trì. Vì thế nguyên bản mấy cái trường học sự tình, sau lại liền diễn biến thành cảnh thiên thị các đại trung tiểu học thư pháp thi đấu Có thường tứ ra mặt mũi cùng lưu kiến thành một lần cố ý vô tình hỏi đến, giáo ủy cũng không dám đem văn bảo trai cấp bỏ qua một bên, cuối cùng liền trở thành giáo ủy chủ sự, văn bảo trai tham gia như vậy một sự kiện. Thư pháp thi đấu, tự nhiên yêu cầu giấy và bức mực, này sẽ máy tính còn không có phổ cập, dựa theo thông thường cách nói, đó chính là tự viết tốt xấu, là một người thể diện, các gia trưởng có lẽ đối chính mình liên tiếp tiêu tiền, nhưng là ở hài tử giáo dục thượng, hoa khởi tiền tới nhưng không chút nào nương tay. Vì thế Văn bảo trai giá cả tương đối tiện nghi giấy và bút mực, trong lúc nhất thời thành bán chạy hóa, tuy rằng mua thực tiện nghi, nhưng không chịu nổi mua người nhiều à, vì thế Tạ Hiên còn chuyên môn chạy một chuyến giang nam đi vào một tuyệt bút hóa. Hùng Phi, chuyện này cũng có người không ít công lao đi. Nghe lãnh Hùng Phi nói xong sự tình trải qua, Tiêu Thiên nở nụ cười, nàng biết Tạ Hiên ở việc nhỏ thượng như ma trước quỷ rất nhiều, nhưng cái nhìn đại cục lại là kém một chút, chuyện này hẳn là có Lánh Hùng Phi chú ý, hơn nữa trong tiệm văn phòng tứ bảo sinh ý cũng đều là về Lãnh Hùng Phi xử lý. Nơi nào đều là tiểu béo ca lấy chủ ý, ta chính là gõ cổ vũ. Lãnh Hùng Phi tiếng chưa lạc, trong điện thoại liền truyền đến Tạ Hiên thanh âm, "Được, Hùng Phi, chuyện này là ngươi nói ra, liền đừng hướng ta trên mặt thiết vàng." "Tiêu tỷ, ngươi có phải hay không đem nhân ra đều đã quên à, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không tới cái điện thoại." Tạ Hiên cùng Tiêu Thiên giao tình muốn so Lãnh Hùng Phi thâm nhiều, này một chương miệng chính là một bộ tiểu tức phụ dường như oan trách. Kiêu Thiên nói, ta này không phải gọi điện thoại sao, khoảng thời gian trước sự tình nhiều, không dành lo. Tiêu tỉ, Hùng Phi rất có năng lực, đem văn bảo trai xử lý thực hảo. Ta đều mau nhàn không có việc gì làm, người bên kia tiến hành làm sao vậy. Ta còn là nghĩ tới đi theo lão đại ngươi làm. Ta hiên đảo không phải đang nói nói gỡ. Hán đối kinh doanh văn phòng tứ bảo này một loại sinh ý vốn dĩ liền không phải thực cảm thấy hứng thú. Ta hiên càng thích mân mê ngọc thạch đồ cổ, bởi vì vài thứ kia lợi nhuận, muốn xa xa cao hơn này đó giấy và bức mực. Bất quá từ tiêu thiên đi rồi, kia một đám chế giả cổ ngọc cũng đều tiêu thụ hầu như không còn. Tạ Hiên trong lúc nhất thời thật không biết làm cái gì, trừ bỏ bán sỉ một ít giả cổ hiện đại hàng Mỹ Nghệ, trong tiệm liền không có gì đồ cổ bán. Tiêu tỉ, ngươi không biết, thành chăn ca hiện tại đều mau nghẹn ra bệnh tới, ta xem ngươi vẫn là mang chúng ta qua đi đi. Tạ Hiên thanh âm từ trong điện thoại lại chuyển tới. Tiểu béo ca, các ngươi đều đi rồi, ta đây làm sao bây giờ a Điện thoại một mặt Tạ Hiên hẳn là ơn xuống loa. Lãnh Hùng Phi thanh âm có chút thú hoán, cùng Tạ Hiên đám người cùng nhau, hắn có loại da cảm giác, cũng không nghĩ như vậy tách ra. Chờ chúng ta dừng bước lại kêu ngươi qua đi không phải được, đừng xem mồm, ta cùng Tiêu Tỷ nói chính sự đâu. Tạ Hiên tức giận đánh gây Lãnh Hùng Phi nói. Ơn, Hiên tử nói không sai, cảnh thiên cách cục vẫn là có điểm tiểu, về sau đều có thể đến kinh thành tới phát triển. Tiêu Thiên dừng một chút, nói tiếp, Hùng Phi, ngươi tạm thời trước đem văn bảo trai khởi động tới, làm Hiên tử cùng thành chăn lại đây. Ta bên này vừa lúc cũng có chút sự yêu cầu bọn họ hai cái làm. Tiêu tỉ, người rốt cuộc đồng ý chúng ta đi qua. Nghe được tiêu thiên nói sau, tạ hiên kinh hỉ kêu to lên, vội không ngừng nói. Tiêu tỉ, ta đây liền trở về nói cho thành chăn, buổi tối chúng ta là có thể qua đi. chương 132 tái kiến An Dương, cường thủ hào đoạt Hiên tử, tới đến này chỗ ngồi tìm ta đi. Tiêu thiên thuận miệng đem bệnh viện địa chỉ báo cho tạ hiên, công đạo nói, đến lúc đó từ cửa chính đi, làm thành chăn điệu thấp điểm. Tiêu tỉ, ngươi không phải đi đi học sao? Sao? Như thế nào ở bệnh viện? Nghe được Tiêu Thiên nói địa chỉ, Tạ Hiên không khỏi sửng suốt một chút. Nhìn đến phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tiêu Thiên nói, đừng hỏi như vậy nhiều, xử lý tốt sự tình trong nhà liền tới đây, có chuyện gì gặp mặt bàn lại. Không chờ Tạ Hiên đáp lời, Tiêu Thiên liền cắt đứt di động, vừa vặn nhìn đến tần tư viễn vào phòng bệnh, vội vàng đi ra ngoài, nói, tần ca, hôm nay châm đánh xong. Tần Tư Viễn là cảnh sơ giao bạn trai, thường thường mấy người cũng sẽ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thường xuyên qua lại cũng là quen thân. Tiêu Thiên, ngươi, ngươi đều dùng tới di động. Đẩy cửa tiến vào Tần Tư Viễn vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thiên cắt đứt điện thoại, tiêu tiểu xảo tinh xảo di động, xem đến hắn sửng suốt một chút. Nếu Tần Tư Viễn nhớ không lầm nói, hắn cùng phòng ngủ bạn cùng phòng Tả Trạch Trạch cùng An Dương hai người, tựa hồ đều có một khoản như vậy di động, bất quá Tiêu Thiên di động là màu trắng, mà kia hai người còn lại là màu đen bằng hữu mượn ta dùng, trước kia quân huấn vẫn luôn không lấy ra tới, nói nữa, học sinh dùng di động cũng không tốt. Tiêu Thiên cười cười, đưa điện thoại di động nhét vào gối đầu phía dưới, bất quá lần này lại không tắt máy, vạn nhất Tạ Hiên cùng Thành Chân nếu là tìm không thấy nàng, còn muốn dựa này di động liên hệ. Không sai biệt lắm cũng nên tới rồi đi. Tiêu Thiên nhìn mắt bên ngoài đã hoàn toàn đen bóng đêm, này sẽ đều mau tắm giờ, nhưng Thành Chân cùng Tạ Hiên còn chưa tới, điện thoại cũng đánh không thông, nhưng thật ra làm, Tiêu Thiên có điểm sốt ruột. Sợ kia hai tiểu tử chạy kinh thành đến gây chuyện ra cái gì thai họa Vì chờ kia hai người bọn họ, Tiêu Thiên buổi tối cô ý chi khai cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ, nàng làm thành chăn lại đây là có điểm ý tưởng khác, cũng không muốn cho bọn họ cùng chính mình đồng học nhận thức. Thỉnh! Xin hỏi, Kiêu Tỉ, ngươi thật sự tại đây a Phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài gõ một chút, bất quá thành chăn hiển nhiên không gõ cửa thói quen, đang lúc tạ hiền tưởng gõ để nhị hạ thời điểm, cửa phòng đã bị từ bên ngoài cấp đẩy ra nhìn đến ăn mặc bệnh nhân phục tiêu thiên, thành chăn tức khắc xứng sờ ở nơi đó, sau một lát, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng gào khan, mẹ nó, ai làm? Tiêu tỉ, là ai làm? Lao tử muốn đem hắn xương cốt cấp hủy đi. Thành chăn đôi mắt hồng có chút dò người, hắn tư duy tương đối đơn giản, tiêu thiên thân thể từ trước đến nay thực hảo, căn bản là sẽ không sinh bệnh nằm viện, vậy chỉ có một giải thích, tiêu thiên là bị người cấp đả thương. Tiêu tỉ, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? có phải hay không bị người đánh? Mẹ nó, làm chết hắn. Tạ Hiên cũng có chút không bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi ở trong phòng nhìn, tựa hồ muốn tìm cái tiện tay đổ vật đi đánh nhau giống nhau, chỉ là này ca hai cũng không nghĩ, Tiêu Thiên đều đánh không lại người, bọn họ đi không phải cũng là hổng phí. Đừng gào, an tính điểm, có ai có thể đả thương ta. Tiêu Thiên trong lòng cảm động, lại là ở thành chăn trên đầu trụ một cái, nói, nơi này là bệnh viện, đừng hô to gọi nhỏ, một hồi đem hộ sĩ cấp đưa tới. tiêu thiên Sao lại thế này? Tiêu Thiên tiếng chưa lạc, cửa phòng lại bị người cấp đẩy ra. Đêm nay trực ban Phương Tỷ đi đến, nhìn đến thành chăn cùng tạ hiên, không khỏi những mày, nói, các người hai cái là ai, vào bằng cách nào. Bệnh viện thăm hỏi thời gian là có quy định, buổi tối 7 giờ dưới lúc sau liền không cho phép thăm hỏi. Hơn nữa cán bộ cao cấp phòng bệnh khu giống nhau không cho người đi lên. Phương Tỷ cũng không biết này hai người là khi nào lưu đi lên. Nghe được Phương Tỷ nói sau, Tiêu Thiên vội vàng nói, Phương Tỷ... Hai người bọn họ là ta bằng hữu nghe nói ta bị thương, cố ý từ nơi khác tới rồi, ngài khiến cho chúng ta nói hội thoại đi. Nga, là người bằng hữu à, kia nói chuyện thanh âm nhỏ rộng điểm, tiêu thiên, đừng vượt qua 10 giờ a đến lúc đó lãnh đạo vạn nhất kiểm tra phòng, ta sẽ thực phiền thoái. Tiêu thiên ngày thường những cái đó ơn huệ nhỏ, vào giờ phút này nổi lên tắc dụng, nghe nói là tiêu thiên bằng Hữu phương tỷ cũng không nói thêm cái gì, thực mau liền rời khỏi phòng bệnh. Tiêu tỉ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nằm viện cũng không nói cho chúng ta biết. Y tá trưởng sau khi ra ngoài, Tạ Hiên mở miệng hỏi, một bên Thành chăn biết bản thân giọng đại, chỉ là liên tục gật đầu, lại là không dám ra tiếng, hắn sợ lại đem kia bộ dáng không tội nhưng thực hung hổ sĩ cấp đưa tới. Không có gì, chọc tới một cái náo tàn. Tạ tà Hiên cùng Thành chăn đều nghe được không hiểu ra sao, chính là nhìn đến Kiêu Thiên bộ dáng, hai người đều là không dám mở miệng dò hỏi, cùng Kiêu Thiên ở chung lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết, Kiêu Thiên không nghĩ nói sự tình. Hỏi cũng vô dụng Là có chuyện như vậy. Đối bọn họ tự nhiên không có gì hảo dấu dếm. Tiêu Thiên đang muốn nói cho hai người tiền căn hậu quả khi phòng bệnh người môn lại bị người cấp đẩy ra. Lần này tiến bảo, lại là tam nữ hai nam. Ba cái nữ hải thân cao không sai biệt lắm đều có một em 7 bảy tả hữu Bất quá mấy người khí chất lại là khác nhau rất lớn. Một cái nhìn qua rất nóng bỏng. Mà một cái khác, lại là lộ ra sở điểm tĩnh. Còn có một cái tắc lộ ra điển nhã đoan trang. Lam Ngọc Như nàng nhận thức Còn có một cái còn lại là lúc trước ở ga tàu hỏa báo danh chỗ hoa hiệu đồng, bất quá một cái khác nàng lại không có xem qua. Đến nỗi kia hai gã nam tử, tiêu thiên sửng sốt. An Dương. Nàng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thật là ngươi. An Dương có chút kích động nói. Trước mắt nằm ở phòng bệnh nữ tử không hề là mới gặp lại như vậy gầy cho cả xương dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Một đầu rong biển mặc phát tùy ý rối tung ở gối dựa thượng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ toát ra lạnh lùng hơi thở, môi mỏng hơi nhóc. Cặp kiếp như hát rượu thạch thâm thúy lộng lấy hai tròng mắt hiểu rõ tâm hồn. An Dương ngươi nhận thức Tiêu Thiên. Lam Ngọc Như kinh ngạc nói. Nàng nói ra những lời này khi, bên cạnh vị kia cổ điển đoàn trang một nữ tử lại là không dễ phát hiện nếu mày, nhìn phía Tiêu Thiên trong ánh mắt mang theo một tia không tốt. Tên này nữ tử chính là mới từ nước Mỹ Đại học quay lại tới Hứa Nhu Nhi. Hiện tại cùng Lam Ngọc Như hoa hiểu đồng ở tại một cái ký túc xá. Ta cùng Tiêu Thiên từ trước ở Xuân Dương Bệnh viện thực tập quá, Đúng rồi Tiêu thiên ngươi không ở thành sơn nhậm trước, như thế nào chạy đến kinh đại đi học tới. Ngươi biết không, tần tư viễn cùng ta nói kêu tiêu thiên nữ sinh, ta bắt đầu còn không xác định, cho nên lúc này mới đến xem, không nghĩ tới thật là ngươi. An dương một hơi nói một chuỗi dài lời nói, trên mặt hương phấn như thế nào cũng che giấu không được. Một bên tần tư viễn chấp chấp mắt, thật sự không nghĩ tới bản thân phòng ngủ An dương còn sẽ có như vậy hoan thoát một mặt. Một khắc mặt lam ngộng như cùng hoa hiểu đồng cũng nhìn nhau một chút, này. Hứa nhu nhi bạn trai giống như cùng tiêu thiên quan hệ không bình thường a Bên cạnh hứa nhu nhi sắc mặt hát dòa người, cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Tiêu thiên tự nhiên cũng đã nhận ra khí chàng dao động hương vị, nói tránh đi, các ngươi tới tìm ta có việc sao. Kỳ thật hôm nay tới bệnh viện, là hoa hiểu đồng xối rục Lam Ngọc Như tới. Bởi vì hoa hiểu đồng phát hiện, hôm nay một ngày Lam Ngọc Như ở đi học thời điểm, đều có chút tinh thần không tập trung bộ dáng, hẳn là ở tự hỏi về tiêu thiên sự. Cho nên hoa hiểu đồng mới nghĩ đến kiến thức hạ Kiều Thiên đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Không có việc gì, Kiều Thiên chúng ta chính là đến xem ngươi thương hảo điểm không. Lam Ngọc Như tuy rằng thường xuyên làm cái kia quái mộng, nhưng là đối với Kiêu Thiên, nàng là đánh tâm nhãn cảm kích. Ơn, quá hai ngày liền có thể xuất viện. Kiều Thiên gật gật đầu nói. Một khi đã như vậy, biết ngươi đã khỏe, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đây liền đi rồi. Lam Ngọc Như cười cười nói. Lam Ngọc Như lánh hoa hiểu đồng muốn đi. An Dương còn muốn nói cái gì, bị một bên tần tư viễn giữ chặt nói, thời điểm không còn sớm chúng ta cũng đi rồi. kia Tiêu Thiên, ta đi trước, quá hai ngày lại đến xem ngươi. An Dương quay đầu nói. Tiêu Thiên cười lắc lắc đầu, ngươi vội ngươi. đương này người đi đường mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài về sau, Tiêu Thiên thở dài, nàng cảm thấy chính mình giống như lại chọc tới cái phiền thoái, vừa rồi cái kêu kêu hứa nhu nhì nữ sinh ánh mắt thực bất hữu thiện à. Hất hất đầu thanh tỉnh thanh tỉnh. Lấy lại tinh thần đối với tạ hiên cùng Thành Trăn nói, ngồi đi, sự tình trong nhà ta đều đã biết, có Hùng Phi ở, văn bảo trai không cần lo lắng, hai người các ngươi lưu lại, ta có chút việc công đạo. Tiêu tỉ, là ngươi bị thương chuyện này đi. Ngươi nói là ai làm, ta đi làm hắn. Thành Trăn ngây ngô khuôn mặt xẹt qua một tia sắc khí. Thành Trăn tuy rằng trước kia chưa từng giết người, nhưng là ở đồ cổ thành hắn lại là thật thật tại tại thọc đã chết viên bính kỳ đệ đệ, bực này vì thế chân chính gặp qua huyết cũng làm thành chăn trên người kia cổ hùng hãng chi khí tăng gấp bội, toát ra sát khí tới. Thành chăn, chúng ta trước hết nghe kiêu tỉ nói, ta thật đúng là không tin nàng là bị người đánh tạ hiên mở miệng đánh gây thành chăn nói, nói, lấy tiêu tỷ công phu, ai có thể đem nàng đánh nằm viện A. Hiên tử, ta thật đúng là bị người đánh. Tiêu thiên vấy vây tay, nói, người khác tìm tham gia quân ngũ ở quân huấn thời điểm tính kê ta, bất quá này bị thương là trang, cánh tay chợt khớp mà thôi, mấy ngày là có thể dưỡng hảo. Ta là thừa dịp này cơ hội tu dưỡng một chút. Nhà mình huynh đệ, Tiêu Thiên cũng không giấu giếm, lập tức đem nàng đi vào kinh thành chuyện sau đó từ đầu chí cuối nói một lần, nói xong lúc sau sắc mặt lộ ra cười lạnh, nói, tưởng tính kế ta, không dễ dàng như vậy, họ Trương người kia cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Thường nhân kỳ thật cũng là có khí hải, chẳng qua không trải qua nội gia công pháp tu luyện, khí hải chung sẽ không cất giữ chân khí, nhưng khí hải bị phá, cả người cả đời đều sẽ lưu lại ngũ lao thất thường, rốt cuộc làm không được việc nào. Giống như là một ít võ hiệp tiểu thuyết trung sở miêu tả tinh tiết, có võ lâm nhân sĩ khí hải bị phá sau, thường thường đều sẽ khó thở liều mạng, đúng là xuất phát từ nguyên nhân này. Tiêu Thiên Hận Trương Đại Minh ra tay môn độc, kia một chân dùng âm nhu kình lực, chẳng những phá Trương Đại Minh khí hải, còn làm hắn ngũ tạng lục phủ đều bị nội thương không nhẹ, tính tính thời gian, hiện tại cũng nên phát tác. Tiêu Thiên lường trước không sai, lúc này Trương Đại Minh chính vừa mới từ thiên đường ngã vào đến địa ngục bên trong. Quân huấn sau khi kết thúc, Hàn Minh quả nhiên thực hiện lời hứa, hắn trực tiếp đem Trương Đại Minh điều ra chính mình kia chi bộ đội, từ phía trên tìm quan hệ, lấy Trương Đại Minh quân sự tố chất vượt qua thử thách, đã từng ở đại bỉ võ trung đạt được quá tốt đẹp thứ tự vì từ, đem Trương Đại Minh đưa đến Giang Thành thị Bộ binh chỉ huy học viện. Cái này làm cho Trương Đại Minh mừng rỡ như điên, ở phía trước thiên thời điểm chạy tới Giang Thành thị, hắn thuộc về đặc phê tiến giáo, chỉ cần tiến hành quá kiểm tra sức khỏe là có thể giống trường quân đội mặt khác học sinh giống nhau tiến hành học tập, 3 năm lúc sau Hạ đến bộ đội chính là mang binh quan quân. Nhưng là Trương Đại Minh không nghĩ tới chính là, liền ở hôm nay buổi sáng đương hắn bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo sau, mặt trên chẩn bệnh giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, trực tiếp đem hắn cấp chấn hôn mê. Báo cáo mặt trên viết thực minh bạch, Trương Đại Minh thận có bệnh tật, không thể tiến hành bất luận cái gì kịch liệt hoạt động, nếu không sẽ có thận suy kiệt nguy hiểm, nếu nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chủ nhiệm y sư chẩn bệnh thư thượng viết thực minh bạch, "Này đồng chí bởi vì thân thể nguyên nhân Không hề thích hợp quân đội sinh hoạt, kiến nghị bầu thành nghị đảng thương tàn suất ngũ về nhà, từ địa phương chữa bệnh hệ thống tiến hành trường kỳ trị liệu. Nhìn đến trần bệnh thư sau, Trương Đại Minh lúc ấy liền mắt choáng váng, hắn liều mạng nói cho bác sĩ chính mình như thế nào cường tráng, thậm chí ở quân đội bệnh viện trên hành lang, tiến hành rồi một cái cự ly ngắn đánh sâu vào diễn luyện. Bất quá bi kịch chính là, Trương Đại Minh phát hiện, thân thể của mình thật sự xảy ra vấn đề, bởi vì hắn còn không có chạy ra 10m, trong cơ thể liền truyền ra một trận đau nhức làm hắn đương trưởng tế xựu trên mặt đất. Ở một phàn cấp cứu lúc sau, chủ nhiệm y sư cấp trương đại minh nơi bộ đội gọi điện thoại, báo cho trương đại minh cụ thể bệnh tình, làm bộ đội người từng trải tiến hành chân an, hơn nữa nhanh chóng làm này xuất ngũ về nhà. Lúc này trương đại minh, thật là vạn nghiệm câu hôi, hắn biết bị bình định vì nhị cấp thương tàn sau, về đến nhà có thể chi trả sở hữu phí dụng, nhưng chính mình này cả đời này, xem như hoàn toàn hủy hoại. Cùng Tiêu Thiên giống nhau nằm ở tuyết trắng trên giường bệnh trương đại minh. Như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình cường tráng như như thân thể, sẽ sinh loại này bệnh Báo ứng, chẳng lẽ là báo ứng sao? Trương Đại Minh đời này cũng khi dễ quá tân bình làm tân binh tiêu tiền cho chính mình mua ăn mua uống mua quá yên chịu, nhưng có thể làm hắn nói ra báo ứng hai chữ sự, vẫn là trước đó không lâu vừa mới đã làm chuyện trái với lương tâm. Đương nhiên, đối với Trương Đại Minh chẳng uống, tiêu thiên hoàn toàn không biết gì cả, nàng lúc này đang ở cấp thành chăn cùng tạ hiên giảng trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình. Không quá quan với nàng giúp Lam Ngọc như nguyên nhân, nàng lại không có nói nhiều. "Tiêu tỷ, ra đi đem cái kia họ Chu làm rất đi." Nghe xong Tiêu Thiên giảng tố, Thành chăn méo hạ nắm tay, trên mặt lộ ra cười giễu tợn, luyện võ người huyết khí tràn đầy, gặp được sự tình thường thường trước tiên nghĩ đến chính là dùng võ lực đi giải quyết. Làm rất hắn. "Vậy ngươi bằng không xuất ngoại, bằng không liền cả đời trốn đông trốn tây đi." Tiêu Thiên nhìn thoáng qua Thành Chân, nói, "Tiểu thành tử, ở quốc nội, không phải vạn bất đắc gì?" Tận lực không cần gặp phải mạng người tới, nếu không rất khó bãi bình. Tiêu Thiên tuy rằng này thế giết qua người, nhưng vẫn đứng ở pháp luật này mặt tới trừng trị tội phạm. Lúc này mới may mắn thoát nạn, nếu không duyên cứ gặp phải mạng người tới, lấy hoa hạ pháp luật trình độ, là rất khó chạy thoát. Tiêu Thị, kia làm sao bây giờ? Ngài liền chờ họ chu lại đến tìm phiên thoái. Thành trăn cảm xúc có vẻ có chút nóng nảy, hắn này năm đêm thời gian tiến vào tới rồi bình cảnh bên trong, vẫn luôn không có thể đột phá, nỗi lòng có chút không xong. Tìm ta phiên thoái. Hán tinh cái gì? Tiêu thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, xoay mặt nhìn về phía nói, hiên tử, bệnh viện, cửa sau ngồi sổm ba người, phòng chừng chính là chu giật thần phái lại đây, ngươi đi trước sở sờ, sờ đế, quay đầu lại lại nghĩ cách. Ở tại hiên hai người tới phía trước, tiêu thiên đã từng đi lầu một xem qua, kia ca ba cái vẫn như cũ canh giữ ở cửa sau, xem ra đợi không được chính mình là không chịu thiện bãi cam hưu. Là, tiêu tỷ ngài yên tâm đi, ta nhất định đưa bọn họ gốc gác móc ra tới ta hiên cười hắc hắc, hắn nhất am hiểu làm loại sự tình này, tiêu mập mạp khuôn mặt hàm hậu bên ngoài, cơ giới và công cụ lửa gạt tính. Tiêu tỉ, ta cũng đi. Thành Trăn cũng đứng dậy. Ngươi ngồi xuống, lại không phải đi đánh nhau. Tiêu thiên một phen kéo lại Thành Trăn, nói, tới. Bồi ta đáp giúp đỡ, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này công phu có tiến triển không. Đối với Thành Trăn, Tiêu thiên cũng không dám phóng hắn rời đi. Hảo, chúng ta đáp giúp đỡ. Nghe được Tiêu thiên nói sau. Thành Trăn Đại Hỷ Nói, tiêu tỉ, từ ngươi đi rồi lúc sau Ta luyện công liền vẫn luôn không dễ chịu Ở võ thuật chung, giúp đỡ chính là luận bàn ý tứ Là một loại tỉ thí phương thức Hai bên từng người trước vươn một cái cánh tay đáp ở bên nhau, ở nhỏ hẹp không gian nội Dùng thế ấn, đẩy, dẫn chờ xảo kính lẫn nhau tỉ thí Trường bối khảo giáo vãn bối thời điểm Thông thường cũng thích dùng giúp đỡ Thành Trăn, cẩn thận Hai điều cánh tay đáp ở bên nhau Tiêu thiên cánh tay hơi hơi dùng sức đi phía trước đẩy, thành chăn vội vàng đem kinh lực vận đến cánh tay thượng. Lại thình lình tiêu thiên cánh tay truyền đến một cổ dính lực, mang thân thể hắn đi phía trước vọt qua đi. Tiêu thiên thân hình trận lóe, tay phải tia trước bắt được thành chăn giữa lưng quần áo, cười nhạt nói, tiểu thành tử, vẫn là dùng tệ mạnh, không biết một phá vỡ ngàn cân sao. Tiêu tỉ, ta nơi nào là đối thủ của ngươi A? Đứng lại thân hình sau, thành chăn gại gái đầu, nói, ta chính là lĩnh hội không đến cái kia xảo tự. Bất quá Kiêu tỷ, không cũng có một anh khỏe chấp 10 anh khôn cách nói sao? Lan một bên đi, ta dạy cho ngươi chính là thuần túy nhất nội gia tâm pháp, ngươi đương ngoại môn công phu luyện, còn có lý. Tiêu Thiên một cái tát vô vào thành chăn trên đầu, bắt Cực Quyền tuy rằng cương mãnh dồi liệt, đại khai đại hợp, nhưng lại là chính tông nội gia quyền pháp, luôn luôn đều có văn, có thái cực an thiên hạ, võ có Bát Cực định cản khôn cách nói. Thành chăn khẽ ngược, hoàn toàn mặc kệ quyền pháp trung âm nhu sảo rượu chỗ, chỉ hiểu được cùng người lấy công đối công. Tiêu thiên sửa đúng rất nhiều lần hắn cũng không nghe. Bất quá thành chăn nhưng thật ra có luyện nhà ngoại quyền thiên phú, thật muốn là cường đánh ngạch công, liền tính tiêu thiên cùng hắn đối thượng, chỉ sợ cũng muốn ăn chút mệt mới có thể đem này bắt lấy. Hắc hắc, tiêu tỷ ta liền không thích những cái đó tiểu xảo công phu. Bị tiêu thiên giáo hấn, thành chăn cười hì hì cũng không tức giận. Gặp được nội gia quyền cao thủ, có người khóc thời điểm. Tiêu thiên lắc lắc đầu, cũng lười đến nói hắn. Thành chăn trời sinh cậy mạnh, trừ phi gặp được cao thủ Người bình thường cũng thật không làm gì được hắn, ở hiện tại này võ thuật truyền thống Trung Quốc điêu tàn nghiên đại, trừ phi một ít quả đâm sư, trẻ tuổi chung, hắn đích sắc có thể đi ngang. Tạ Hiên đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, không thấy được có thể thực mau trở lại, Tiêu Thiên lập tức ở trong phòng chỉ đạo khởi thành chăn tới, nàng tập võ tuy rằng không dài, nhưng trở thành đến sư phụ vẫn là dư giả. Tạ Hiên này vừa ra đi, liền đi hơn 3 giờ, cũng may Tiêu Thiên cùng khu nằm viện trực ban bác sĩ hộ sĩ quan hệ đều không tồi. Làm thành chăn ở tại nàng trong phòng bệnh bồi hộ trên giường bệnh. Vẫn luôn chờ đến 12 giờ nhiều, tiêu thiên mới nhận được tạ hiên điện thoại, vội vàng tìm phương tỉ cấp mở cửa. 10 giờ lúc sau, cán bộ cao cấp phòng bệnh khu môn liền khóa lên, không hề cho phép người ra vào. Hiên tử, ta cùng tiêu tỷ tại đây chờ ngươi tin tức, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo, uống say khức đã trở lại. Nhìn đến tạ hiên đầy miệng mùi rượu đi vào trong phòng, thành chăn tức khắc giận sôi máu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào nơi này. Hắn thậm chí liền cơm chiều cũng chưa ăn, không thành tưởng tạ hiên rượu đủ cơm no thích thí thực. Thành chăn ca, ta chỗ nào dám đã quên ngươi à? Tạ hiên cười hì hì lấy ra đặt ở sau lưng tay, trên tay dẫn theo một túi ăn, còn có một lọ rượu sái rượu, vừa rồi nếu không phải kêu thiên đánh hiểm trợ, mấy thứ này hắn căn bản là lấy không tiến bảo. Nay còn kém không nhiều lắm, tiêu tỉ, ta ăn trước ca. Thành chăn là đói luôn uống, một phen đoạt lấy túi, từ bên trong móc ra một ít nướng bờ bờ quờ, dùng nha cắn khai bình rượu liền ăn uống lên Hiên tử, nói nói. Sao lại thế này đi? Tiêu thiên đi đến cạnh cửa, tướng môn cấp cắm thượng, lại kéo lên trên cửa pha lê mảnh, nói, mấy người kia là cái gì địa vị? Ai phải tới? Đối với tạ hiên bản lĩnh, tiêu thiên vẫn là thực tin tưởng, tiểu tử này gió chiều nào theo chiều đấy năng lực cực cường, hơn nữa là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.